Long Thanh Trần sắc mặt phi thường lung túng, hắn dơ tay lên, thả cựu sắc chân hỏa, yên lặng mà tùy ý ở trên người chính mình. Ẩm. Thiêu đốt, biến thành cho bụi, chỉ là ở trong hư không lưu lại một đạo nhân hình dấu vết. Ẩm. Phản phất bị liên lụy như thế, thiên địa pháp tắt hóa thành mặt người cũng là trong nháy mắt thiêu đốt, biến thành cho bụi, gặp kém thì lại kém. Trở lại bình thường. Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mục chi đạo thì lại, sinh sôi liên tục. Vụ. Trong nháy mắt, Hắn phục hồi như cũ. Vụ. Quả nhiên, gặp mạnh thì lại mạnh, thiên địa pháp tắc cũng là trong nháy mắt trở lại bình thường. Giống như là bám dai như địa như thế. Long thanh chân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thả cửu sắc chân hỏa, đem chính mình đốt biến thành cho bụi, để thiên địa pháp tắc biến mất. Lẽ nào ta sau đó chỉ có thể lấy loại này sống dở chết dở trạng thái tồn tại xuống. Đã nghiệm chứng qua, chỉ cần hắn trở lại bình thường. Như vậy, thiên địa pháp tắc sẽ xuất hiện lần nữa, đây là một bế tắc Long tộc Tổng Thánh Tử, thứ nay về sau, chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Hắn hiện tại trạng thái này liền quỷ hồn cũng không bằng, tối thiểu, quỷ hồn chung quanh đồng bền, hắn đã không thể xuất hiện trên đời này, cười chết ta. Hơn hai mươi cái trí tôn các thiên tài cười vui vẻ, có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Thanh niên mặc áo trắng cười nhạt nói, biểu đệ, chúc mừng người, không cần trả phệ thiên võ mạch rồi. Các ngươi là cái kia cấm kỵ người của gia tộc. Dấu vết hình người chậm rãi đứng lên. Chuyên gia Long Thanh Trần Thanh Âm của, trên thực tế, hắn đã sớm từ nơi này những người này rất đúng nói ở trong biết rồi lai lịch của những người này, chỉ là, vừa nãy chuyên tâm đối phó thiên địa pháp tác, không đếm xỉa tới biết. Không sai. Thanh niên mặc áo chẳng nói, hơn nữa, mẹ ngươi chính là ta gì, đương nhiên, đây chỉ là huyết thống trên quan hệ mà thôi, trên danh nghĩa tới nói, gì ta cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Dấu vết hình người chuyên gia Long Thanh Trần Thanh Âm nhàn nhạt, nhạt, mặc kệ nàng thừa nhận không thừa nhận, cũng thay đổi không được mẹ con chúng ta quan hệ, những năm này, nàng trôi qua thế nào. Thanh niên mặc áo trắng không khỏi trầm mặc. Hơn 20 cái trí tôn thiên tài nhìn nhau như thế, cũng là thu hồi khuôn mặt tươi cười, tất cả đều là trầm mặc không nói. Một hồi lâu sau, thanh niên mặc áo trắng mới thở dài một tiếng, không được, gia tộc lúc trước sẽ không nên lựa chọn gì ta, gì ta quá nặng tình cảm, vẫn lo lắng phụ tử các ngươi. Dấu vết hình người chuyển ra long thanh trần thanh âm của, nếu nàng trôi qua không được, như vậy, sau đó, Ta đưa nàng tiếp về Long Tộc. Nam mơ. Thanh niên mặc áo trắng cả giận nói, đem phệ thiên võ mạch mượn cho Long Tộc, chỉ là giao dịch mà thôi, gì ta cũng không phải gả tới Long Tộc. Người nói không tính. Long Thanh Trần không thể nghi ngờ nói, ai thực lực mạnh, ai nói toán, chỉ cần chúng ta Long Tộc so với các ngươi gia tộc càng mạnh hơn, không thể kìm được gia tộc của các ngươi không đáp ứng. Thanh niên mặc áo trắng cười gằn, bắt đại tổ Long, hù dọa một loại mãn tinh thế lực, nhưng hù dọa không được gia tộc chúng ta. Gia tộc chúng ta mới phải toàn bộ vũ trụ chân chính về mặt ý nghĩa mãn tinh thế lực, nếu chúng ta gia tộc tự nhận vũ trụ thứ hai, không có thế lực kia dám sưng vũ trụ số 1, các ngươi Long tộc cũng không được. Chân chính về mặt ý nghĩa mãn tinh thế lực. Long Thanh Trần trong lòng có chút kinh ngạc, mặc dù biết Phệ Thiên Võ mạnh cái kia gia tộc rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh tới bậc nào ỷ. tùy theo, hắn lạnh nhạt nói, việc do con người, không, có gì không thể. Chương 913, Long Thanh Trần không tồn tại trên đời. Người rất tin tưởng mà Thanh niên mặc áo trắng hơi biểu môi, có lòng tin là chuyện tốt, có điều, trước thực lực tuyệt đối, tự tin không có gì chim dùng. Ha ha ha, sư huynh nói không sai, gia tộc chúng ta từ xưa tới nay chính là vũ trụ số một, ở gia tộc chúng ta trước mặt, bất luận người nào, bất kỳ thế lực, đều là run rế cũng bao quát long tộc. Từ cổ chí kim, từng xuất hiện vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật, đáng tiếc, chưa từng có ai có thể vượt qua gia tộc chúng ta. Hơn hai mươi cái trí tôn thiên tài trong ánh mắt cũng là tràn ngập vẻ ngạo nghễ, làm cái kia cấm kỵ người của gia tộc, quả thật có tự kiêu tư cách. Dấu vết hình người truyền gia Long Thanh Trần Hờ Hưng thanh ấm của, từ xưa tới nay, chưa từng có ai đem võ mạch cùng Long Mạch dung hợp thành công, ta làm được, từ xưa tới nay, không có người nào chọc giận tới thiên địa pháp tắc còn có thể sống sót, ta làm được, ta cuối cùng là có thể sẽ không thể có thể hóa thành khả năng, để cho các người gia tộc khuất phục chuyện này, cũng sẽ không ngoại lệ. Làm cản. Nói khoác không biết ngượng. Hơn hai mươi cái trí tôn thiên tài căm tức hắn. Nói một cách chính xác, là căm tức dấu vết hình người. Bởi vì, hắn đã không thể tồn tại ở thế gian. Thanh niên mặc áo trắng cũng là sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, người bây giờ người không người, quỷ không mắc trạng thái, còn dám nói mạnh miệng, buồn cười. Chúng ta đi, không cần thiết để ý tới một kẻ đã chết. Nói đi, hắn chính là xoay tay lấy ra một phương đại ấn màu vàng ống. Vụ. Đại ấn tỏa ra hào quang màu vàng nóng. Đưa hắn cùng hơn 20 cái trí tôn thiên tài bao phủ ở bên trong, mang theo bọn họ đồng thời xuyên toa hư không, rời đi. Hiển nhiên, phương này đại ấn màu vàng nóng là một cái trí bảo. Ui, chớ vội đi. Long thanh trần hô một tiếng, đem bọn ngươi gia tộc địa chỉ nói cho ta biết, chờ ta thực lực vậy là đủ rồi, liền đi gia tộc của các ngươi làm khách. Trong vũ trụ, vũ trụ ở ngoài, ngươi có gan liền đến. Trong hư không, chuyến gia thanh niên mặc áo trắng thanh ấm của, âm thanh dần dần đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong vũ trụ, vũ trụ ở ngoài. Long Thanh Trần cảm giác không hiểu ra sao, đây là ý gì? Hắn suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, đơn giản, chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Ngược lại, Tổ Long khẳng định biết cái kia gia tộc ở đâu. Ta bây giờ nên làm gì? Hắn không thể không vì là tình cảnh bây giờ suy tính. Vốn là, hắn muốn vô đạo thành đế. Kết quả, không có thành đế, lại trở thành bộ này quỷ dáng vẻ. Trước tiên tìm một sở tạch truyền tống đại trận, hồi thiên tốc tinh hệ Hỏi một chút thời gian Tổ Long, xem hắn có hay không biện pháp để ta khôi phục. Hắn nhớ tới thời gian Tổ Long, thời gian Tổ Long giàu gì cũng là từ viễn cổ thời kỳ sống sót cường giả, kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ có biện pháp. Chấm như vậy, hắn thử một hồi, dấu vết hình người không cách nào phi hành, chỉ có thể chậm chậm di chuyển. Ở vô biên vô hạn mênh ngông trong vũ trụ, lấy loại này di chuyển tốc độ, so với ốc sen bò sắt còn càng chậm hơn, coi như 100 kỳ nguyên, cũng không thể có thể đến phụ cận tinh hệ. Không đến được phụ cận tinh hệ, vậy thì không có cách nào sử dụng sở tạc truyền tống đại trợ. Làm sao bây giờ? Này làm khó hắn. Hắn cảm giác mình cùng tê liệt như thế, mất đi năng lực hoạt động. Chỉ có thể để thời gian tổ long tới đón ta. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mục chi đạo thì lại, sinh sôi liên tục, trong nháy mắt trở lại bình thường. Thiên địa pháp tắc cũng là trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành một tờ mặt người, khí thế hùng hổ về phía hắn nghiền ép mà đến. Long thanh trần nhanh chóng lấy ra tổ long lần. Mở ra chuyên âm, ta gặp phải phiền thoái, lao ra ngài tới rồi tiếp ta một hồi. Nói xong, hắn chính là cấp tốc đem tổ long lân thu hồi không gian giới chỉ, sau đó, thả cửu sắc chân hỏa, nhen lửa chính mình, để cho mình biến thành cho bụi. Thiên địa pháp tắc cũng trong nháy mắt biến mất rồi, gặp kém thì lại kém. Tại sao hắn muốn bốc cháy chính mình, không thể để cho thiên địa pháp tắc đưa hắn giết chết? Bởi vì, từ trật tự tới nói, pháp tắc so với đạo tắc càng cao hơn. Nếu để cho thiên địa pháp tắc đưa hắn giết chết. Như vậy, mục chi đạo thì lại sẽ không biện pháp đưa hắn trở lại bình thường. Vì lẽ đó, hắn đến nhen lửa chính mình, mục chi đạo thì lại mới có thể trở lại bình thường. Điểm này, hắn vẫn là rất rõ ràng. Ta tại sao phải sử dụng sở tạt truyền tống đại trận? Đương nhiên, Long Thanh Trần nghĩ được điểm này, ta bây giờ trạng thái, tuy rằng mất đi năng lực hoạt động, thế nhưng, ta có thể qua lại hư không, căn bản không cần sử dụng sở tạt truyền tống đại trận. Bởi vì, hắn đã không tồn tại, không bị không gian ràng buộc vụ. Quả nhiên, hắn thử một hồi, trực tiếp là có thể xuyên toa hư không, phi thường ung dung. Xem ra, trạng thái như thế này, cũng có một chút chỗ tốt. Xuyên toa hư không tốc độ rất nhanh, vô dụng bao nhiêu thời gian, long thanh trần hình người dấu vết đem về tới ngày tốc tinh hệ, cương tinh, thời gian tổ long ngủ ở trong sân. Trong sân dưới cây cổ thụ, có một tờ bàn đá, thời gian tổ long đang uống trà, thu được hắn truyền âm sau khi, thời gian tổ long liền đứng lên, để chén trà xuống, tự lầm bẩm. Cái kia thằng nhóc, lại xông cái gì họa, lần này, ta phải sớm một chút chạy tới, lần trước đi trễ, hắn suýt chút nữa chết rồi. Nghe được lời ấy, Long Thanh Trần trong lòng có chút cảm động, thời gian tổ Long đang định xuyên toa hư không thời điểm, hắn ho hai tiếng, không cần đi, ta đã trở về. Thời gian tổ Long sửng sốt một chút, ngắm nhìn bốn phía, lại không phát hiện hắn ở đâu, giật mình nói, tiểu tử, không sai, ẩn giấu bí thuật càng ngày càng cao sáng tỏ, ngay cả ta đều không phát hiện được, đi ra đi. Long Thanh Trần trong lòng rất bất đắc dĩ, không phải hắn ẩn giấu bí thuật cao minh, mà là hắn đã qua đời. Vụ. Hình người của hắn dấu vết, từ trong hư không tái hiện ra. Người đây là. Thời gian tổ long ánh mắt ngưng lại, dừng ở dấu vết hình người, suy nghĩ xuất thần. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đem sự tình trải qua nói lên. Giang giác. Nghe được một nửa, thời gian tổ long sẽ hiểu, hắn một trưởng vô ở trên bàn đá, bàn đá trong nháy mắt đổ nát, trở thành một mịn. Long Thanh Trần bị sợ nhảy một cái Hồ đồ Thời gian tổ Long căm tức hắn Ngươi làm sao như vậy hồ đồ Còn không có diện hóa ra bản thân nói Đã nghĩa vô đạo thành đế Ngươi đây là đang coi rẻ thiên địa phát tắc Chọc giận tới thiên uy Ngay cả ta loại tầng thứ này Cũng không dám coi rẻ thiên địa phát tắc Ngươi cho rằng chính mình vô địch rồi sao Thời gian tổ Long càng nói càng tức Tức đến run rẩy cả người Long Thanh Trần biết Thời gian tổ Long lần này là thật nổi giận Hắn cũng biết hiện tại vào lúc này Tốt nhất chính là giữ yên lặng, vì lẽ đó, hắn một câu nói chưa nói, lẳng lặng mà bị mắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Thời gian tổ long sốt ruột địa ở trong sân đi tới đi lui, tự lẩm bẩm lên. Long thanh trần có chút không nói gì, lao ra ngài cũng không có cách nào sao. Thiên địa pháp tắc, vũ trụ trật tự, ta có thể có biện pháp gì? Thời gian tổ long tức giận trừng mắt hắn, ngươi cho rằng ta không gì không làm được sao? Được rồi. Long thanh trần âm thanh hơi trùng xuống trùng. Hắn xuất đạo tới nay, trải qua vô số đại chiến, còn có cuộc chiến sinh tử, hắn đều ngoan cường mà vượt qua đến, đến rồi, nhưng mà, lần này, liền thời gian tổ lòng cũng không biện pháp gì. Chương 914, ba món thương thiên trí bảo. Trừ phi, thời gian tổ long há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, khẽ lắc đầu, hóa thành một thanh thở dài. Long thanh trần nhưng cảm giác tinh thần chấn động, xem thời gian tổ long dáng vẻ, tựa hồ thật sự có biện pháp gì, trừ phi cái gì, lao ra ngài đúng là nói à thời gian tổ long liếc mắt nhìn dấu vết hình người, nói rồi cũng vô dụng, không thể làm được. dấu vết hình người truyền ra long thanh trần phiền muộn thanh âm của, việc do con người, không có gì không thể. thời gian tổ long trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, nếu có ba cái thương thiên chí bảo, là có thể đối kháng thiên địa phát tác. ba cái thương thiên chí bảo, long thanh trần nghi hoặc, hắn từng nghe phá diệt chi mâu nói về thương thiên chí bảo chuyện, tại sao là ba cái? thời gian tổ long giải thích, truyền thuyết vũ trụ sinh ra thời gian. Phối hợp 9 dạng đồ vật, một đạo không có dễ chi tuyển, một nắm vô trần chi xa, một cây vô diệp chi thảo, một đóa vô hoa chi liên, một gốc cây vô can chi cây, một khối vô hình chi sát, một đám không đốt chi hỏa, một bó không nguyên ánh sáng, một vô xanh chi linh, này 9 dạng đồ vật được gọi là Thương Thiên Chí Bảo, cũng là vũ trụ kinh khủng nhất đồ vật. Bởi này 9 vật cùng thiên địa pháp tác đồng thời diện hóa mà đến, vì lẽ đó, này 9 dạng đồ vật không sợ thiên địa pháp tác, nếu như tập hợp đủ ba cái thậm chí có thể áp chế thiên địa pháp tắc siêu thoát vu thiên địa pháp tắc bên trên nói cách khác nắm giữ ba cái thương thiên trí bảo thiên địa pháp tắc cũng phải khuất phục đáng tiếc từ xưa đến nay chưa từng có ai tập hợp đủ ba cái sau khi nghe xong dấu vết hình người trầm mặc hồi lâu mới truyền ra long thanh trần thanh âm của nếu xưa nay không ai tập hợp đủ ba cái như vậy làm sao ngươi biết ba cái thương thiên trí bảo có thể áp chế thiên địa pháp tắc có thể hay không không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt thời gian tổ long tức giận đến không nhẹ, bởi vì ở viễn cổ thời kỳ có ba thế lực lớn, từng người có một kiện thương thiên trí bảo, bọn họ đã từng liên thủ quá một lần, xác thực có thể áp chế thiên địa pháp tắc, đây là đã sớm nghiệm chứng trôi qua chuyện, lẽ nào ta còn sẽ giao động ngươi hay sao? dấu vết hình người truyền ra long thanh trần cười mỉa thanh, không phải không tin láo ra ngài, chỉ là quan hệ đến cái mạng nhỏ của ta, hay là hỏi rõ ràng tốt hơn. thời gian tổ long tức giận nói, nếu như ngươi thật sự yêu quý cái mạng nhỏ của chính mình. Vậy thì không nên khiêu chiến thiên địa pháp tắc, này cùng muốn chết không khác nhau gì cả, cũng coi như mạng người lớn, dùng thủ xảo phương pháp, chui thiên địa pháp tắc gặp mạnh thì lại mạnh, gặp kém thì lại yếu chỗ trống, mới miễn cưỡng bảo vệ mạng nhỏ. Long Thanh Trần trầm tư một chút, thiên địa pháp tắc, gặp mạnh thì lại mạnh, gặp kém thì lại yếu, nói cách khác, đối với càng mạnh người, thiên địa pháp tắc cũng là càng mạnh, đối với càng yếu người, thiên địa pháp tắc cơ hồ không có tác dụng gì, nếu như ta chỉ là một người bình thường. Thiên địa pháp tắc có phải là liền mất đi tác dụng? Không sai, thiên địa pháp tắc chỉ có thể áp chế tu luyện giả, đối với người bình thường không có hiệu lực, vì lẽ đó, người bình thường căn bản không biết thiên địa pháp tắc là cái gì. Thời gian tổ long nói, đem ngươi biên thành người bình thường, rất dễ dàng, chỉ cần đưa ngươi tu vi, long mạch võ mạch, thể phách toàn bộ phế bỏ, nhưng là, ngươi cam tâm cả đời làm người bình thường sao? Đương nhiên không cam lòng. Long thanh trần bất đắc dĩ, nếm trải tu luyện giả vũ lực mạnh mẽ. Phi thiên độn địa, tuổi thọ dài lâu, cơ hồ không gì không làm được ngon ngọt, ngọt, để hắn từ nay về sau trở thành người bình thường, so với chết càng khó chịu. Thời gian tổ long gian dậy lên. Coi như ngươi cam tâm trở thành người bình thường, toàn bộ long tộc còn không cam tâm đây. Cho ngươi phệ thiên võ mạch, cho ngươi cửu nghịch long đế ký ức, cho ngươi phá diệt chi mâu, cho ngươi mười mảnh tổ long lân, cho ngươi tổng thánh tử vị trí, cần bao nhiêu tải nguyên tu luyện đều cho ngươi, còn có ta cơ hồ thành cho ngươi hộ đạo người. Chủ yếu nhất là ngươi mình cũng không chịu thua kém, diễn hóa ra mới đại tổ long mới có vảy ngược, toàn bộ long tộc đem đồ tốt nhất đều cho ngươi, mới tạo thành ngươi hiện nay thành tựu. Ngươi cứ như vậy phế bỏ, làm sao hướng về toàn bộ long tộc bàn giao? Ngươi sẽ trở thành long tộc vạn cổ đệ nhất tội long. Long Thanh Trần không lời nào để nói. Thời gian tổ long tiếp tục nói, ở toàn bộ trong vũ trụ, mãn tinh thế lực có rất nhiều, chúng ta long tộc xem như là một người trong đó, nhưng là, ở hết thể mãn tinh thế lực ở trong. Chúng ta Long Tộc cũng chính là thuộc về thượng hạng cấp độ, cũng không phải cao cấp nhất, đây là tại sao? Long Thanh Trấn biết, không cần hắn trả lời. Quả nhiên, thời gian Tổ Long Thở dài nói, bởi vì, từ khi mới đại Tổ Long sau khi Nga xuống, Long Tộc thiếu hụt vũ trụ cường giả hạm nhất, chúng ta 8 vị còn tại thế Tổ Long cũng chính là vũ trụ nhị lưu cường giả. Đồng thời, tiềm lực đã đạt đến cực hạn, không thể đạt đến mới đại Tổ Long cấp bậc kia, một khi chúng ta Long Tộc cùng đứng đầu nhất mãn tinh thế lực bạo phát chiến tranh, như vậy chúng ta long tộc tất nhiên bị nhiều thiệt thòi, thậm chí có bị diệt tộc nguy hiểm. nói tới chỗ này, hắn dừng một chút. chúng ta long tộc từ xưa tới nay chính là vũ trụ bá chủ cấp thế lực, đắc tội rồi rất nhiều mãn tinh thế lực, trong đó liền bao quát cực kỳ mạnh mẽ khai nguyên thế lực, cũng chính là viễn cổ thập hung thế lực, ám hung tộc, bất tử ma tộc chờ chút. bọn họ tại mọi thời khắc đều ở nhìn chằm chằm long tộc, chờ đợi thời cơ, chờ long tộc lộ ra kẽ hở, bọn họ sẽ như nghe thấy được mùi máu tanh xa ngư như thế, điên cuồng phản công đem Long tộc xé nát, chia cắt, ăn no, căng diệu. Vì lẽ đó, Long tộc cũng không như cho thấy như thế phong quang. Trên thực tế nguy cơ từ phía. Vì lẽ đó, Long tộc cần một hai vũ trụ cường giả hám nhất mới có thể duy trì đi ngược chiều nguyên thế lực uy hiếp. Nói xong, hắn giơ tay lên, quen thuộc địa muốn vỗ một cái Long thanh trần bay. Nhưng là, nhưng vỗ một khoảng không. Suy nghĩ xuất thần nhìn mình bàn tay, Long thanh trần có chút lúng túng. Tuy rằng lao ra ngại không có đập chúng, có điều ta đã cảm thấy. Thời gian tổ Long nhìn một chút dấu vết hình người, nhìn chung toàn bộ Long tộc có tiềm lực trở thành vũ trụ cường giả hám nhất. La bối, bên trong bối ở trong một đều không có, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào các ngươi tuổi trẻ đại rồi. Cũng may các ngươi tuổi trẻ đại khá là không chịu thua kém, hoang cổ Long vực ngươi xem như là có tiềm lực nhất một, Huyên Nhi toán một, Thiên Long tinh hệ phi xương toán một, Bắc Minh toán một, Thiên Khuyết tinh hệ cười ninh toán một, Thiên sắt tinh hệ bách đang toán một, tính toán đâu ra đấy, cũng chính là 6 cái, nhưng là. Ngươi nhưng thành hiện tại bộ này người không người, quỷ không ra quỷ trạng thái, để ta nói ngươi cái gì tốt. Toàn bộ long tộc đối với ngươi ký thác bao nhiêu hy vọng, trong lòng ngươi không đếm sao. Nhưng là, ngươi nhưng dù sao là sẽ làm ra một ít mạo hiểm quyết định, đem chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh hiểm nguy, như ngươi vậy, để ta sau đó làm sao yên tâm đem long tộc giao cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, mạng ngươi, không thuộc về chính ngươi, mà là, khắp cả long tộc, tất cả vì phục hưng long tộc. Long Thanh Trần bị mắng máu chó đầy đầu, cũng không dễ bản cái gì, bởi vì hắn biết, thời gian tổ long cũng là vì tốt cho hắn, vì toàn bộ long tộc tương lai cân nhắc. Nhìn thấy thời gian tổ long rốt cục mắng xong rồi. Long Thanh Trần cẩn thận nói, lao ra ngài vẫn là nói một chút thương thiên Chí bảo chuyện đi, chúng ta long tộc có hay không thương thiên Chí bảo. chương 915, chính là không bao giờ thiếu cái này. Vụ Thời gian tổ long dơ lên sông trường, trong lòng bàn tay dựng lên nửa trong suốt thời gian long lực, lan tràn mà ra. Hóa thành một cái kết giới, bao phủ sân. Ngắm nhìn bốn phía, hắn khả năng vẫn chưa yên tâm, lại liên tục làm hơn mười cái giới. Đây cũng quá cẩn thận rồi chứ. Long Thanh Trần cẩn thận ngấp lại, cũng là bình thường trở lại. Thương thiên Chí bảo là vũ trụ mạnh nhất đồ vật, lại để ý như vậy cũng không vì là quá. Xem thời gian tổ long để ý như vậy dáng vẻ, long tộc khả năng thật sự có thương thiên Chí bảo, bằng không, cũng không cần cẩn thận như vậy. Nếu như bị cái khác siêu cấp đại thế lực biết được long tộc có thương thiên Chí bảo, Như vậy, long tộc liền nguy hiểm, có thể sẽ có diệt tộc tai họa. Hai cái. Cho dù ở hơn 10 tầng kết giới bên trong, thời gian tổ long cũng không có nói thẳng ra, mà là truyền âm. Hai cái. Long Thanh Trần cảm giác chấn động. 9 cái thương thiên chí bảo, long tộc độc chiếm hai cái. Nếu để cho cái khác mãn tinh thế lực biết, hoặc là tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt long tộc. Thời gian tổ long biểu hiện nghiêm túc nói, đây là chúng ta long tộc cơ mật tối cao. Quan hệ đến toàn bộ long tộc sống còn, cho tới nay, chỉ có tổ long biết, cho dù long hồn điện chúa long tử quật cùng hết thể long đế cũng không rõ. Hiện tại, có thêm một người biết, ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ tình huống gì dưới, cũng không thể đem cái này cơ mật nói cho bất luận người nào, bao quát huyên nhi ở bên trong. Dấu vết hình người khẽ gật đầu, chuyên gia long thanh Trần Thanh Ấm Của, biết. Chúng ta long tộc hai cái thương thiên trí bảo phải không đốt chi hỏa cùng vô diệp chi thảo. Không đốt chi hỏa, vẫn luôn ở chúng ta long tộc trong tay ngoại trừ các đời tổ long ở ngoài không có bất kỳ người nào biết vô diệp chi thảo trước kia là ám hồn tộc mới đại tổ long lẹn vào ám hồn tộc từ ám hồn lao tổ trong tay mạnh mẽ cất đi đáng tiếc giết ám hồn lao tổ sau khi mới đại tổ long cũng là tổn thương căn cơ bỏ mình vì lẽ đó ngoại giới suy đoán vô diệp chi thảo ở chúng ta long tộc trong tay có điều chỉ cần chúng ta long tộc không thừa nhận là tốt rồi cứ nói mới đại tổ long ngã xuống sau vô diệp chi thảo liền mất tích như vậy Ngoại giới sẽ không biện pháp xác nhận vô diệp chi thảo có phải thật vậy hay không ở chúng ta long tộc trong tay, không dám xác định, cũng sẽ không dám tùy tiện đối với chúng ta long tộc ra tay. Điểm này, ngươi cũng phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không muốn thừa nhận. Nói đến hai cái thương thiên chí bảo, thời gian tổ long trên mặt không khỏi có chút tự hào. Long tộc cũng quả thật có tự hào tư cách, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, có thế lực kia nắm giữ hai cái thương thiên chí bảo. Cho dù đứng đầu nhất mãn tinh thế lực, cũng chưa chắc có một kiện. Dấu vết hình người truyền ra Long Thanh Trần tiếng cười, ta nhớ kỹ, không đốt chi hỏa thuộc về tuyệt mật, ngoại giới tuyệt đối không thể biết, cho tới, vô diệp chi thảo, ngoại giới nhưng là ngờ vực ở Long tộc nhưng không cách nào xác định. Thời gian tổ Long bất đắc gì nói, cần ba cái thương thiên chí bảo, mới có thể giúp ngươi đối kháng thiên địa pháp tắc, kém một cái đi đâu nhi đi tìm. Long Thanh Trần hỏi, cái nào thế lực nắm giữ thương thiên chí bảo? Thời gian tổ Long thở dài, mặc kệ thế lực kia được thương thiên chí bảo, kỳ thực đều sẽ ẩn dấu Không để cho hắn thế lực biết, vì lẽ đó, bại lộ thương thiên Chí bảo rất ít. Hiện nay tới nói, chỉ có 3 cái bày ở ngoài sáng, cũng chính là không có dễ chi tuyển, vô trần chi sa cùng vô diệp chi thảo. Không có dễ chi tuyển, ở phệ thiên võ mạch cái kia cấm kỵ gia tộc, cái kia cấm kỵ gia tộc là toàn bộ vũ trụ đứng đầu nhất mãn tinh thế lực một trong, dám đem thương thiên Chí bảo trực tiếp công bố ra. Vô trần chi sa, ở bất tử ma tộc, vô diệp chi thảo, cũng không cần nói. Vì lẽ đó ngoại trừ chúng ta long tộc hai cái thương thiên chí bảo ta biết cũng chỉ có cái kia cấm kỵ gia tộc và bất tử ma tộc rồi nghe hắn nói như vậy long thanh trầm trầm tư một chút bất tử ma tộc là chúng ta long tộc đối thủ một mất một còn không thể đem thương thiên chí bảo cho chúng ta mượn cái kia cấm kỵ gia tộc thương thiên chí bảo có thể hay không mượn dùng một hồi đừng hòng mơ tới thời gian tổ long tức giận nói mặc kệ thế lực kia được thương thiên chí bảo đều sẽ xem là sinh mạng như thế không thể cho người khác mượn long thanh trầm nói có thể như vậy, tám vị tổ long mang theo hai cái thương thiên chí bảo, mang theo ta đi cái kia cấm kỵ gia tộc, sau đó xin mời cái kia cấm kỵ gia tộc thương thiên chí bảo hỗ trợ, đồng thời giúp ta chấn áp thiên địa pháp tắc, như vậy có được hay không? không được, người nghĩ quá ngây thơ rồi. thời gian tổ long bắt đầu quét mắng, một trong số đó, tám vị tổ long mang theo hai cái thương thiên chí bảo đi chỗ đó cái cấm kỵ gia tộc, như vậy chúng ta long tộc nắm giữ hai cái thương thiên chí bảo chuyện tình chẳng khác nào bại lộ. Hậu quả, có thể tưởng tượng được. Thứ hai, để cái kia cấm kỵ gia tộc lấy ra thương thiên trí bảo hỗ trợ. Như vậy, chúng ta Long tộc nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Cái kia cấm kỵ gia tộc rất tham lam, khẩu vị rất lớn. Thứ ba, cái kia cấm kỵ gia tộc biết chúng ta Long tộc nắm giữ hai cái thương thiên trí bảo. Rất có thể sẽ trực tiếp cấp giật, còn hy vọng hỗ trợ. Được rồi Long Thanh Trần không lời nào để nói. Thời gian tổ Long nói, trước ta tại sao không muốn đem cái phương pháp này nói cho ngươi biết? cũng là bởi vì ta biết, không thể tập hợp ba cái Thương Thiên Chí Bảo, không có biện pháp giúp ngươi đối kháng Thiên Địa Pháp Tắc, vì lẽ đó, ngươi trên căn bản đã phế bỏ, hy vọng phục hồi như cũ rất xa vời. Long Thanh trần trầm trầm mặc không nói, thu thập không đủ ba cái Thương Thiên Chí Bảo, hắn sẽ không biện pháp áp chế Thiên Địa Pháp Tắc. Áp chế không được Thiên Địa Pháp Tắc, hắn sẽ không biện pháp trở lại bình thường, chỉ có thể vẫn duy trì loại này sống dở chết dở trạng thái. Hơn 800 năm tu luyện, một khi hóa thành hư không, hắn thực sự không cam lòng. Nếu để cho toàn bộ Long tộc biết, khả năng so với hắn còn càng thêm không cam lòng, dù sao, ở trên người hắn hao phí vô số tài nguyên tu luyện. Chính ta không phải có một kiện thương thiên chí bảo sao. Đồng nhiên, hắn nhớ tới việc này. Thời gian tổ lòng sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn dấu vết hình người, người ở đâu ra thương thiên chí bảo, nói đùa ta sao. Long Thanh Trần nói, còn nhớ tinh không cổ lộ sao. Ta bắt được đệ nhất danh, thủ quan người cho ta thưởng chính là một cái thương thiên trí bảo tàng bảo đồ. Thương thiên Chí bảo tàng bảo đồ. Thời gian tổ Long lắc đầu bật cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra dạy đặt một tờ tàng bảo đồ, thấy không? Trên tay ta thì có mấy trăm tấm thương thiên Chí bảo tàng bảo đồ, ở tại hắn trong tay cường giả, cũng có rất nhiều rất nhiều như vậy tàng bảo đồ, chính là không bao giờ thiếu cái này. Long thanh trần hết trô nói rồi. Thời gian tổ Long nói, có chút tu luyện giả, từng ngày từng ngày chuyện gì không làm, liền chuyên môn chế tác thương thiên trí bảo tàng bảo đồ, sau đó, cầm bán, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Vô số cường giả bị gạt, trước đây, ta cũng là bị đùa bỡn xoay quanh, căn cứ những này tàng bảo đồ đi tìm thương thiên trí bảo, kết quả, liền một cọng lông cũng không tìm tới. Long Thanh Trần vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thời gian tổ long nói thô tụ. hiển nhiên, bị những này tàng bảo đồ tức giận đến không nhẹ. Nhưng là, ta đây tấm bản đồ kho báo, không giống. Long Thanh Trần vẫn có chút không cam lòng, ta đây tấm bản đồ kho báo nhưng là tình không cổ lộ đệ nhất danh thường, nên so với ngươi những này tàng bảo đồ càng chân thật. Không có gì không giống. Thời gian tổ Long nói, ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại, nếu như ngươi tấm kia tàng bảo đồ là thật, như vậy, thủ quan do con người cái gì không chính mình đi tìm thương thiên trí bảo. Vì sao phải cho ngươi? chương 916, càng dễ thấy, càng bí ẩn. Nếu như tàng bảo đồ là thật, như vậy, thủ quan do con người cái gì không chính mình đi tìm thương thiên trí bảo. Long Thanh Trần cảm thấy thời gian tổ Long nói rất có lý. Nhưng là, hắn không cam lòng, dùng 55 năm cùng hơn 10 vạn thiên tài cạnh tranh, bắt được tinh không cổ lộ đệ nhất danh thưởng chỉ là một tờ đồ giả, tác phẩm dòm tàng bảo đồ này rõ ràng không hợp với lẽ thường. phải biết đệ nhị danh đệ tam danh đệ tứ danh thưởng đều là trường sinh cảnh thượng phẩm binh khí, đệ ngũ danh đệ lục danh đệ thất danh thưởng đều là trường sinh cảnh trung phẩm binh khí, đệ bát danh người thứ 9 người thứ 10, thưởng nhưng là trường sinh cảnh hạ phẩm binh khí. từ đệ nhị danh đến người thứ 10 thưởng là có thể có thể thấy, xếp hạng càng khá cao thưởng càng phong phú. Nhưng là tại sao hắn đệ nhất danh thưởng nhưng là một tấm đồ giả, tác phẩm dòm tàng bảo đồ? lẽ nào thủ quan người đầu góc nước vào rồi hả? Hơn nữa còn có một điểm đáng ngờ, mới đại tổ long nữ long kim phi xương rất muốn tấm này tàng bảo đồ, đồng ý dùng mới đại tổ long bát đại võ ký với hắn trao đổi. Hiện nhiên long kim phi xương cho rằng tấm này tàng bảo đồ là thật, mới có thể làm như vậy. suy nghĩ minh bạch những này, long thanh trần nói, tinh không cổ lộ đệ nhất danh thưởng chỉ là một tờ đồ giả. Tác phẩm dậm tàng bảo đồ, ta cuối cùng cảm giác rất không thích hợp, ta sẽ dựa theo tấm này tàng bảo đồ tìm một hồi thương thiên chí bảo, luôn có một tia hy vọng. Thời gian tổ long thở dài, ngược lại ta là không có cách nào tập hợp ba cái thương thiên chí bảo, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lại cùng thời gian tổ long nói chuyện phiếm chốc lát, Long Thanh Trần chính là dự định rời đi. Thời gian tổ long cuối cùng dặn dò, ngươi bây giờ trạng thái này, còn chưa phải muốn cho toàn bộ Long tộc biết, miễn cho gây nên toàn bộ Long tộc đối với ngươi bất mãn. Ta biết dấu vết hình người làm một gật đầu động tác hắn rõ ràng thời gian tổ long ý tứ của long tộc ở trên người hắn chuốt xuống vô số tài nguyên tu luyện mà hắn nhưng thành này tấm quỷ dáng vẻ nếu để cho toàn bộ long tộc biết nhất định sẽ đối với hắn cái này tổng thánh tử rất bất mãn vì lẽ đó vẫn là ẩn giấu đi tốt hơn Vụ xuyên toa hư không từ thời gian tổ long tiểu viện rời đi hướng về linh khí đại hà đầu nguồn linh tuyết sơn tiên điện mà đi rời nhà có một đoạn thời gian thật muốn đọc huyền tỷ cùng lỵ sư tỷ muốn trở về nhìn. Ta hiện tại trạng thái này, để huyên Tỷ cùng Lệ sư thì biết, sẽ chỉ làm các nàng lo lắng, vẫn là quên đi. Hắn đông nhiên ngừng lại, thở dài một tiếng, thay đổi xuyên toa hư không phương hướng, rời đi ngày tốc tinh hệ. Đi tới không người trong vũ trụ. Trở lại bình thường. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mục chi đạo thì lại, sinh sôi liên tục. Thân thể của hắn trong nháy mắt trở lại bình thường. Vụ. Cùng lúc đó, thiên địa pháp tắc cũng là xuất hiện, hóa thành một tờ mặt người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn, đông nhiên tấn công tới. Hắn từ thời gian long giới lấy ra thương thiên trí bảo tàng bảo đồ, liếc mắt nhìn, nhớ ở trong lòng. Hô. Sau đó, hắn đem tàng bảo đồ thu hồi thời gian long giới, thả cựu sắt chân hỏa, tiên lặng đem chính mình thân thể nhen lửa, biến thành cho bụi. Thiên địa pháp tắc hóa thành mặt người, cũng là trong nháy mắt biến mất rồi. Thiên địa pháp tắc ở khắp mọi nơi, tại mọi thời khắc cũng có thể cảm ứng được ta, chỉ cần ta trở lại bình thường, thiên địa pháp tắc sẽ hiển hiện ra cũng thật là phiền phức. Dấu vết hình người chuyển ra long thanh chân bất đắc di âm thanh. Đáng nhắc tới chính là, thời gian long giới mặt trên có lưu lại hắn dấu ấn, cho dù hắn thân thể biến thành cho bụi, chỉ cần hắn ý niệm vẫn còn, thời gian long giới thì sẽ không thất lạc, cũng may mắn là như vậy, bằng không, hắn tổn thất nhưng lớn rồi. Tăng bảo đồ mặt trên tọa độ, ở 36, 88 sao hệ, không khó lắm tìm. Hắn xuyên toa hư không, hướng về 36, 88 sao hệ mà đi. Toàn bộ trong vũ trụ Như ngày truy tinh hệ, ngày tốc tinh hệ, thiên long tinh hệ. Những thứ này đều là có tên tuổi tinh hệ, mà còn có rất nhiều rất nhiều không có tên tinh hệ, bởi vì toàn bộ vũ trụ tinh hệ có vô số cái, lấy không được nhiều như vậy tên, chỉ có thể dùng đánh số để thay thế. Vụ. Xuyên toa hư không tốc độ rất nhanh, trong chốc lát, đã đến 36, 88 sao hệ. Dựa theo tòa độ, ở nơi này khu vực, nhưng là, khu vực này căn buồn không có hành tinh, chỉ có lẻ loi một vầng mặt trời. Chuyện gì thế này? Hắn trở nên chấm tư, lẽ nào Thương Thiên Chí Bảo ở mặt trời bên trong? Vụ xuyên toa hư không, đi tới mặt trời bên trong. Quả nhiên, phát hiện dị thường, mặt trời bên trong thậm chí có một tòa nhà đá. Đột nhiên, thạch vật môn từ bên trong bị đẩy ra, một cầm trong tay quyền trưởng ông lão cất bước mà ra, cười híp mắt nhìn về phía Long Thanh Trần ẩn giấu vùng hư không này, nếu đến, đến rồi, vì sao không hiện thân? Long Thanh Trần hình người giấu vết có chút giật mình, phải biết, hắn hiện tại trạng thái này Thời gian Tổ Long đều không cảm ứng được, ông lão này lại có thể cảm ứng được, có thể thấy được, ông lão này tu vi so với thời gian Tổ Long còn càng mạnh hơn. "Tiên bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Long Thanh Trần hình người giấu vết từ trong hư không tái hiện ra, ông lão này chính là Tinh Không Cổ Lộ thủ quan người. Hắn cảm giác có chút quái lạ, thủ quan người đem tàng bảo đồ thưởng cho hắn, hắn theo tàng bảo đồ cho ra tọa độ, tìm tới, tìm được nhưng là thủ quan người, đây là với hắn chơi trốn tìm sao? "Ta tại sao lại ở chỗ này?" Thủ quan người cười cười, nay còn phải hỏi sao, ngươi đến đây tìm cái gì? Long thanh trần có chút ngộng, ngươi cho ta tàng bảo đồ, không phải thương thiên Chí bảo tàng bảo đồ sao? Ta tới nơi này, tự nhiên là vì tìm kiếm thương thiên Chí bảo. Thủ quan người cười nói, ngươi đã tìm được rồi. Tìm được rồi. Long thanh trần nghĩ hoặc, ở đâu? Ta làm sao không phát hiện? Thủ quan người cười mà không nữ, lặng lặng mà nhìn hắn. Long thanh trần suy tư một hồi, chấn động trong lòng, ngươi sẽ không phải chính là thương thiên Chí bảo chứ? Thủ quan người khẽ gật đầu, lại lắc đầu, nói một cách chính xác, ta chỉ là Thương Thiên Chí Bảo khí hồn, Tinh Không Cổ Lộ kỳ thực chính là Thương Thiên Chí Bảo diễn hóa mà đến, chỉ là, từ xưa tới nay, chưa từng có người nào nhìn ra mà thôi. Tinh Không Cổ Lộ chính là Thương Thiên Chí Bảo diễn hóa. Long Thanh Trần trong lòng khiếp sợ, vô số cường giả khổ sở tìm kiếm Thương Thiên Chí Bảo, nguyên lai, like, liền bày ra ở chỗ dễ thấy nhất, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai đeo sao khoảng không cổ lộ cùng Thương Thiên Chí Bảo liên hệ cùng nhau. Đây chính là dưới đèn hắc, càng dễ thấy, càng bí ẩn. Thủ quan người giơ lên một bàn tay, một đóa liên hồng tái hiện ra, đóa hoa này liên hồng toàn thân màu đen, bóng ánh trong suốt, phản phất thế gian hoàn mỹ nhất đồ vật, đóa hoa này vô hoa chi liên, chính là ta bản thể, nó có thể thiên biến vạn hóa, tinh không cổ lộ chỉ là nó trong đó một loại biến hóa mà thôi. Long Thanh Trần hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, tiền bối phải đem vô hoa chi liên cho ta. Thủ quan người cười nói, đây là ngươi tinh không cổ lộ đệ nhất danh thượng. Chỉ là vì không cho các đại thế lực biết, vì lẽ đó, ta mới thông qua tảng bảo đổ cho ngươi tới nơi này. Long Thanh Trần cảm giác mừng như điên, lại tràn ngập nghi hoặc, từ xưa tới nay, mỗi một giới tinh không cổ lộ đều sẽ xuất hiện một đệ nhất danh, tiền bối tại sao không có đem thương thiên trí bảo thưởng cho bọn họ, mà là lựa chọn ta. Chương 916, Ngươi chờ ta. Tại sao cho ngươi? Thủ quan người cười cười, có bốn cái nguyên nhân. Một trong số đó, tinh không cổ lộ từ xưa tới nay. Sách thực từng ra vô số đệ nhất danh, có điều, ở hết thể đệ nhất danh ở trong, thiên phú của ngươi cao nhất. Thứ hai, ở viễn cổ thời kỳ, ta và các ngươi long tộc mới đại tổ long nhận thức, xem như là bằng hữu đi. Long Thanh Trần trong lòng vì là mới đại tổ long cảm thấy đáng tiếc, mới đại tổ long khẳng định không nghĩ tới, chính mình bằng hữu chính là thương thiên chí bảo, nhưng chạy đi ám hồn tộc cướp giật thương thiên chí bảo, dẫn đến cùng ám hồn lao tổ khốc liệt đại chiến, song song na xuống. Thủ quan người liếc mắt nhìn hắn, Thở dài nói, "Thứ ba, bây giờ vũ trụ thế cuộc, mặc dù coi như gió hêm sóng lặng, trên thực tế nhưng quần quận sóng ngầm, khai nguyên thế lực dục giả dục dịch, ta cảm giác sắp thay người lãnh đạo rồi, làm chính cái thương thiên chí bảo một trong, ta có trách nhiệm đứng ra trợ giúp các ngươi phong nguyên thế lực lắng lại vũ trụ hạo kiếp, mà các ngươi Long tộc là nhất kiên định phong nguyên thế lực một trong, vì lẽ đó, ta quyết định chống đỡ lựa chọn các ngươi Long tộc." Nói tới chỗ này, hắn ngừng một chút, cười nói, "Thứ tư, Ngươi tên tiểu tử này, mặc dù có điểm tà tính, có điều, bản chất không xấu, ta xem ngươi hợp mắt. Được rồi. Long Thanh Trần không nói gì. Nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần hình người dấu vết, thủ quan người hỏi, ngươi bây giờ trạng thái này là chuyện gì xảy ra? Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi nên là chọc giận thiên đạo, thiên đạo không cho ngươi xuất hiện tại trên đời. Long Thanh Trần âm thầm khâm phục, không hổ là thương thiên trí bảo khí hồn, quả nhiên nhãn lực bất phàm, kiến thức rộng rãi, không sai, ta nghĩ vô đạo thành đế trọc giận thiên địa pháp tác cũng chính là thiên đạo hắn đem sự tình đại khái nói một lần nghe xong thủ quan không người nào lại mà cười ngươi còn không có diện hóa ra bản thân nói đã nghị chứng đạo bực này với coi rẻ thiên đạo không làm tức giận nó mới là lạ cũng may ngươi có quyết đoán chủ động hủy diệt thân thể của chính mình trốn tránh thiên đạo trừng phạt bằng không ngươi chắc chắn phải chết long thanh trần nói ta nghe thời gian tổ Long nói nắm giữ ba cái thương thiên trí bảo là có thể áp chế thiên đạo thủ quan người khẽ vút đúng ba cái Thương Thiên Chí Bảo Huy Lực là đủ để Thiên Đạo cúi đầu các ngươi Long Tộc đã có hai cái Thương Thiên Chí Bảo thêm vào ta chính là ba cái rồi Long Thanh Trần trong lòng ngây dại tiền bối làm sao ngươi biết chúng ta Long Tộc đã có hai cái rồi hả đây chính là chúng ta Long Tộc Cơ mật tối cao thủ quan người giải thích mỗi một món Thương Thiên Chí Bảo đều có đặc biệt tác dụng không có dễ chi tuyển mặc kệ bị thương nhiều tầng người cho dù chết đi không lâu người chỉ cần uống một hớp không có dễ chi tuyển nước suối là có thể phục sinh. Hơn nữa, không có dễ chi tuyển là thế gian thánh khiết nhất vật chất, có thể làm sạch tử linh sinh vật, tử linh sinh vật chạm vào hẳn phải chết. Vô trần chi xa, có thể lấp bằng tất cả, vô cùng vô tận. Vô diệp chi thảo, dã man nhất sinh trưởng lực, có thể trong nháy mắt mọc đầy làm cho cả vũ trụ hết thể tinh cầu. Vô can chi cây, vượng nhất thịnh sinh mệnh lực, có thể để cho toàn bộ vũ trụ hết thể sinh linh, kéo dài tuổi thọ một tỷ năm trở lên. Vô hình chi sát, kiên cố nhất vật chất. Bất kỳ binh khi ở vô hình chi thiết diện trước, cũng giống như là giấy như thế, không đỡ nổi một đòn. Bao quát các người long tộc phá diệt chi mâu. Không đốt chi hỏa, cao nhất nhiệt độ, có thể nung nấu, thiêu đốt tất cả vật chất. Không nguyên ánh sáng, vũ trụ mới quang, có thể dọi sáng tất cả hắc ám. Bao quát trong lòng hắc ám, cho dù kẻ gian ác nhất, bị không nguyên ánh sáng chiếu một hồi, cũng sẽ biến thành người hiền lành nhất. Vô sanh chi linh, bất sinh bất tử bất diệt, cơ hồ không có ai có thể giết chết nó, trừ phi. Tạm cái thương thiên trí bảo liên thủ đối phó nó. Cho tới, ta, vô hoa chi liên, trước đã đã nói với người, có thể thiên biến vạn hóa, còn có, chỉ có ta có thể nhận biết được mặt khác tạm cái thương thiên trí bảo ở nơi nào, tự nhiên biết có hai cái thương thiên trí bảo ở các ngươi long tộc trong tay. Long thanh trần nhìn mà than thở, chẳng trách mỗi cái cường giả cũng nghĩ ra được thương thiên trí bảo, thương thiên trí bảo quá mạnh mẽ. Thủ quan người cười nói, kỳ thực, đan món thương thiên trí bảo, vẫn không tính là mạnh. Nếu như hai cái thương thiên trí bảo tổ hợp lên sử dụng, như vậy, sẽ xuất hiện mạnh hơn tác dụng, ba cái tổ hợp lên sử dụng, uy lực lại càng mạnh hơn, bốn cái còn càng mạnh hơn, cứ thế mà suy ra. Nếu như đồng thời nắm giữ chín cái, tổ hợp lên sử dụng, như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi đã vô địch rồi. Chín cái long thanh trần tự lẩm bẩm cũng chỉ có thể ngấm lại. Thủ quan người thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, nếu như là những người khác, đừng nói được chín cái thương thiên chí bảo. Coi như muốn biết 9 cái thương thiên trí bảo ở đâu cũng không thể, có điều, ta có thể nhận biết được mặt khác tám cái thương thiên trí bảo ở đâu, có sự giúp đỡ của ta, ngươi xem như là có cơ hội tập hợp đủ chín cái thương thiên trí bảo, tuy rằng rất khó. Long Thanh Trần cảm giác đống cảm thấy phân chấn, chúng ta Long Tộc đã có 2 cái, thêm vào ngươi cái này, chính là 3 cái, nếu như lần nữa đến 2 cái, đó chính là 5 cái, 9 cái thương thiên trí bảo ở trong nắm giữ 5 cái, đã qua nửa trên căn bản đã vô địch rồi, không cần chín cái. Thủ quan nhân đạo, Thương Thiên Chí Bảo mặc dù là mạnh nhất đồ vật, thế nhưng cuối cùng là vật ngoại thân. Đối với tu luyện giả mà nói, tu vi mới phải căn bản. Ngươi cũng không cần quá cố chấp Thương Thiên Chí Bảo. Long Thanh Trần nói, ta rõ ràng, như tu vi không đủ, coi như Thương Thiên Chí Bảo mạnh hơn, cũng điều động không được. Trong lòng ngươi có vẻ là tốt rồi. Thủ quan người nâng Hắc Liên đi tới, cầm đi. Long Thanh Trần hình người dấu vết đưa tay, lại dừng lại. Lúc này mới nhớ tới mình bây giờ trạng thái, nắm không được đồ vật. Tạm thời đặt ở tiền bối nơi này đi. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, thủ quan người cười nói, Thương Thiên Chí Bảo cùng thứ tầm thường không giống, cả ngày nói cũng không cần biết Thương Thiên Chí Bảo. Tình trạng của ngươi bây giờ cũng có thể cầm lên. Long Thanh Trần thử một hồi, quả nhiên thật sự có thể cầm lên. Cảm giác nhẹ nhàng, không có một chút nào trọng lượng. Thủ quan nhân đạo, tu luyện giả dấu ấn, không có cách nào ở lại Thương Thiên Chí Bảo mặt trên, chỉ cần dùng phương pháp đơn giản nhất, nhỏ máu nhận chủ là được. Long Thanh Trần vừa định cắt ra ngón tay, lại nghĩ tới tình trạng của chính mình, ở đâu ra máu? Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng một chi đạo thì lại trở lại bình thường thân thể, cắt ra ngón tay, thả ra một điểm long huyết, rơi vào Hắc Liên trên. Hắc Liên nhất thời hóa thành một đóa đồ án, xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, có một loại huyết mạch liên kết cảm giác. Vu Thiên địa Pháp tác hiện hóa ra một khuôn mặt người, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, xông tới mà đến, ẩn chứa vô biên uy lực. Ngươi chờ ta, ta đã có ba cái thương thiên trí bảo, đến thời điểm, xem ta như thế nào chừng trị ngươi. Long Thanh trần trừng một chút thiên địa pháp tắc hóa thành mặt người, lược câu tiếp theo lời hung ác. Sau đó, trong tay dựng lên Cựu sắc chân hỏa, yên lặng mà tùy ý ở trên người chính mình, nhen lửa, biến thành cho bụi, nói ác nhất, làm, nhất đúng chuyện. Tiên bối, đi thôi, theo ta về Long Tộc, ta muốn vận dụng ba cái thương thiên trí bảo áp chế thiên đạo, mạnh mẽ vô đạo thành đế. Long thanh trần hình người giấu vết nhìn về phía thủ quan người. Thủ quan người khẽ gật đầu, hắn thân hình chậm rãi ảm đạo, mơ hổ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Long thanh trần suy đoán, khả năng đã trở về hắc liên bên trong, dù sao cũng là khí hồn. chương 917, về hoang cổ Long Vực. Vụ. Long thanh trần hình người giấu vết xuyên toa hư không, trở lại ngày tốc tinh hệ, cương tinh, thời gian tổ Long trô ở tiểu viện. Cùng trước như thế, lấy trạng thái của hắn bây giờ, thời gian tổ lòng căn bản không cảm ứng được hắn. Long Thanh Trần hình người giấu vết ác thú vị địa ẩn dấu ở trong hư không, nhòm ngó thời gian Tổ Long. Chỉ thấy, trong sân, dưới cây cổ thụ, thời gian Tổ Long một lần nữa thay đổi một tấm bàn đá, đang uống trà, không thể không nói, nhòm ngó tuyệt thế cường giả như vậy, so với nhòm ngó mỹ nữ cảm giác còn càng tốt hơn. Dù sao, nhòm ngó mỹ nữ cơ hội rất nhiều, nhòm ngó như vậy cường giả tuyệt thế cơ hội phi thường ít đòi. Leng keng. Thời gian Tổ Long nâng chung trà lên, nhẹ nhàng dùng chén cái giam giữ một hồi nước trà mắt nước. Để lá trà sang bên, sau đó, thừa dịp nhiệt, hơi mút một cái nóng bỏng nước trà, đó lấy, nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thức trong miệng nước trà. Lao giả này, còn thật biết hưởng thụ. Long thanh trần có chút khó chịu, hắn hiện tại người không người đắc không mắc trạng thái. Lao già này, nhưng như thế nhàn nhã, dương dương tự đắc. Lao giả, ta đã trở về. Nghĩ tới đây, hắn giống lớn một tiếng. Phúc! Thời gian tổ long bị kinh ngạc một hồi, trong miệng nước trà trực tiếp văng một ít đi ra, hai tay càng nhiều run run một hồi uống trà suýt chút nữa rơi trên mặt đất, cam tức hắn ẩn thân vùng hư không đó, trở về thì trở về, cả kinh một mới địa làm gì? Long Thanh Trần hình người giấu vết rồi mới từ trong hư không chậm rãi tái hiện ra, cười nói, ta tìm tới Thương Thiên Chí bảo rồi. Cái gì? Thời Gian Tổ Long đỗng nhiên đứng lên, chăm chú dừng ở hắn, tiểu tử, ngươi không phải ở nói đùa ta chứ? Long Thanh Trần nói, ta như là đùa giỡn hay sao? Thời Gian Tổ Long tràn ngập nghi hoặc, Thương Thiên Chí bảo, có dễ dàng như vậy được sao? Phải biết, chúng ta Long tộc có thể có được cái thứ nhất Thương Thiên Chí Bảo không đốt chi hỏa, đó là bởi vì chúng ta Long tộc là trong vũ trụ sớm nhất xuất hiện chủng tộc một trong, chiếm cứ tiên thiên ưu thế, chúng ta Long tộc lấy được cái thứ hai Thương Thiên Chí Bảo. Đã đã nói với ngươi, đó là mới đại tổ Long phục vụ quên mình đoạt lại. Ngươi dùng một tấm tàng bảo đồ liền đi tìm Thương Thiên Chí Bảo. Nhanh lấy ra nhìn, không phải là giả chứ? Vụ. Long Thanh Trần hình người giấu vết xuệ bàn tay ra. Một đóa hoa ánh long lanh hắc liên chậm rãi tái hiện ra. Đây là Vô Hoa chi Liên. Thời gian tổ long con mắt nhanh chừng đi ra, âm thanh đều đang dũ dậy. Tu vi đạt đến hắn loại tầng thứ này, có phải thật vậy hay không thương thiên chí bảo, đương nhiên có thể phân biệt ra được, hơn nữa, hắn rầu gì cũng là gặp hai cái thương thiên chí bảo, đối với thương thiên chí bảo khí tức quá quen thuộc. Long Thanh Trần phi thường giả vờ cung điệu thở dài một tiếng, "Ôi, được thương thiên chí bảo cũng không khó mà." Vèo thời gian tổ long như là ác long săn mồi như thế vọt tới long thanh trần trước mặt khoảng cách gần quan sát vô hoa chi liên, kích động cười lớn được được được chúng ta long tộc nắm giữ ba cái thương thiên trí bảo ai còn có thể lay động chúng ta long tộc ha ha ha ngươi còn không có bố trí kết giới long thanh trần lòng tốt nhắc nhở hắn thời gian tổ long đống nhiên biến sắc vội vã thả thời gian long lực hóa thành hơn 10 tầng kết giới bao trùm tiểu viện hắn ngắm nhìn bốn phía không phát hiện gì thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Trừng mắt Long Thanh Trần, ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta. Kỳ thực, cũng không cần sốt sáng thái quá. Long Thanh Trần cười nói, khi chúng ta Long tộc chỉ có một hai món thương thiên Chí bảo thời điểm, lo lắng bại lộ, bị những thế lực khắc cấp, dẫn, nhưng là, chúng ta đã có ba cái, tổ hợp lên sử dụng, uy lực vô cùng, cả ngày nói cũng có thể áp chế, không sợ chết liền đến cướp. Thời gian tổ Long khẽ lắc đầu, không thể nói lời ngông cùng như vậy, ba cái thương thiên Chí bảo tuy rằng mạnh, cũng không phải tuyệt đối vô địch, phải biết. Ở đây chút đứng đầu mãn tinh gia tộc ở trong, khẳng định tồn tại mới đại tổ long như vậy vũ trụ cường giả hạng nhất, thậm chí, siêu việt mới đại tổ long thực lực, bọn họ một thân một mình là có thể áp chế thiên đạo, thực lực cực kỳ khủng bố. Nghe được lời ấy, long thanh trần trong lòng cả kinh, những kia đứng đầu mãn tinh thế lực, giấu quá sâu đi. Thời gian tổ long liếc mắt nhìn hắn, vì lẽ đó, cho dù chúng ta long tộc nắm giữ ba cái thương thiên trí bảo, cũng không có thể quá ngâm cuồng còn phải tiếp tục cần giấu, tương lai. Chờ các ngươi tuổi trẻ đại triệt để trưởng thành, đặt đến mới đại tổ long như vậy cấp độ, hơn nữa ba cái thương thiên trí bảo nắm trong tay, đó mới là thuộc về chúng ta long tộc vô địch thời đại lại tới. Long Thanh Trần hình người dấu vết gật đầu, rõ ràng, hèn mọn phát dụng Hèn bọn phát rủ, đây là Lam Tinh hơn 800 năm trước một trò chơi chuyên dụng từ ngữ, thời gian tổ long đương nhiên không biết, nhưng có thể lý giải có ý gì, cười nói, đúng, nên hèn mọn thời điểm, phải hèn mọn. Long Thanh Trần không nói gì có ba cái thương thiên trí bảo đã có thể áp chế thiên đạo rồi thời gian tổ long hăng hái cho ngươi vô đạo thành đế ta đã có điểm mong đợi vô đạo thành đế cùng bình thường chứng đạo thành đế sẽ có cái gì khác biệt long thanh trần nói vậy còn chờ gì mau đem mặt khác hai cái thương thiên trí bảo lấy ra thời gian tổ long tức giận nói thương thiên trí bảo vật trọng yếu như vậy ta làm sao có khả năng tùy ý mang ở trên người long thanh trần nghĩ hoặc, ở mặt khác bảy vị tổ long ở đâu thời gian tổ long lắc đầu truyền âm nói ở Hoang Cổ Long vực. Long Thanh Trần cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở Hoang Cổ Long vực. Cẩn thận ngẫm lại, cũng là bình thường trở lại, Hoang Cổ Long vực là Long tộc khởi nguyên chi địa, có thể nói là Long tộc cuối cùng đất phần trăm, không thể sai sót. Đem hai cái Thương Thiên Chí Bảo đặt ở Hoang Cổ Long vực, tiến một bước tăng mạnh Hoang Cổ Long vực phòng ngự, vững như thành đồng. Trạng trách Thiên Diệu Tinh Lưu truyền một câu nói, không có người nào có thể công phá Hoang Cổ Long vực. Phòng trường, cái khác siêu cấp thế lực cũng không nghĩ ra. Long tộc sẽ đem thương thiên Chí bảo đặt ở một cấp thấp trên tinh cầu. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Long Thanh Trần nói, rời đi lâu như vậy, cũng nên trở lại nhìn một chút. Chờ một chút. Thời gian tổ Long lấy ra một mảnh tổ Long lân, mở ra chuyên âm, bảy vị huynh trưởng, mời về một chuyến hoang cổ Long vượt. Long Thanh Trần có chút kỳ quái, không biết thời gian tổ Long tại sao phải kêu lên mặt khác bảy vị tổ Long, có điều, hắn không có hỏi nhiều, cũng là thời điểm thấy một hồi mặt khác bảy vị tổ Long rồi. Đi thôi. Thời gian tổ long cùng long thanh trần đồng thời xuyên toa hư không, hướng thiên truy tinh hệ mà đi. Xuyên toa hư không, cơ hồ có thể không nhìn không gian cự ly, tốc độ rất nhanh. Rất nhanh sẽ đến ngày truy tinh hệ, thiên diệu tinh, hoang cổ long vực, long tộc thánh địa tổ long trong miếu. Hết thể tộc lão, lại đây một chuyến. Thời gian tổ long trực tiếp đối với hết thể tộc lão chuyên âm. Vèo. Vèo. Vèo. Thu được truyền âm, hơn 10 vị tộc lão rời đi tới rồi. Thời gian tổ long đến rồi. Quá tốt rồi. Tộc lao chúng kích động không thôi. Tổ long trở về hoang cổ long vực, vô hình ở trong liền biểu lộ đối với hoang cổ long vực coi trọng. Nhìn bọn họ kích động dáng vẻ, long thanh trần có chút buồn cười, bọn họ cả nghị quá rồi. Thời gian tổ long trở về, chỉ là có chuyện phải làm mà thôi. chương 918, long thanh trần tu vi sâu không lường được. Vị tiền bối này là ai? Có thể cùng thời gian tổ long đồng hành, chắc cũng là chúng ta long tộc tiền bối chứ. Tộc Lão chúng chú ý tới thời gian tổ Long người bên cạnh hình dấu vết, có chút nghi hoặc, không dám thất lễ, rồn rập không mình hành lễ. Long Thanh Trần vậy thì lung túng, hắn vội vã xuyên toa hư không, vọt đến bên cạnh, không dám nhận được Tộc Lão chúng hành lễ, hắn ho hai tiếng, Tộc Lão chúng miễn lễ. Nghe được tiếng nói của hắn, Tộc Lão chúng tất cả đều sửng sốt một chút, tùy theo, con mắt trừng lớn, chăm chú nhìn hắn, Bùi tiểu tử, ngươi làm sao biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Long Thanh Trần bất đắc dĩ nói, một lời khó nói hết. Hắn không có giải thích, bởi vì, tộc lao chúng tu vi thực sự không ra sao. Cấp độ quá thấp, đối với vô đạo thành đế cùng thiên địa pháp tắc căn bản không hiểu rõ, không có cách nào giải thích. Hơn nữa, nói nhiều rồi, ngược lại sẽ để tộc lao chúng lo lắng. Huyên nhi đi tới ngày tốt tinh hệ sau khi, thường thường theo chúng ta liên hệ, ngươi ngược lại tốt, một lần đều không có liên lạc qua chúng ta. Thứ 32 tộc lao trừng mắt long thanh trần, bất mãn nói, có phải là ghét bỏ chúng ta đối với ngươi vô dụng? Long Thanh Trần vội vã cười làm lành, ta đây không phải lo lắng quái rối tộc lao chúng hưởng thanh phúc cả. Thứ 32 tộc lão lật ra một cái lít mắt, thưởng cái giám thanh phúc, này hoang cổ long vực, lại như cục diện đáng buồn, từng ngày từng ngày đều là đánh giám không có, ta còn hy vọng đi bên ngoài đi một vòng đây. Long Thanh Trần cười nói, chân sinh trưởng ở trên người ngươi, lại có tổ long thuyền, vũ trụ lớn như vậy, ngươi nghĩ đi đâu liền đi đó, ai có thể ngăn ngươi sao. Ngươi thằng nhóc, vẫn là như thế yêu thích theo tà tranh luận. Thứ ba mươi hai tộc lao đưa tay, nặng nề đánh về lòng thanh trần bay. Nhưng mà, nhưng vô một khoảng không, thứ ba mươi hai tộc lão lăng lăng nhìn mình bàn tay, xảy ra chuyện gì? Tu vi của ngươi đã cao đến loại trình độ này sao? Ngươi rõ ràng chính là đứng trước mặt ta, ta dĩ nhiên đụng tới không đụng tới ngươi. Được đó, buổi tiểu tử tu vi đã sâu không lường được rồi. Không hổ là chúng ta dốc hết hết thể bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài. Ngươi có thành tiểu của ngày hôm nay, chúng ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Những tộc khác lao cũng là khiếp sợ nhìn Long Thanh Trần, dồn dập lộ ra nụ cười thỏa mãn. Long Thanh Trần rất không nói gì, tu vi cao cả ông, thân thể của hắn đã biến thành cho bụi, đương nhiên không đụng tới hắn. Có điều, hắn cũng không thật nói như vậy, chỉ có thể nói hàm hồ không, rõ, ảnh. Gần nhất đang tu luyện một loại ẩn dấu bí thuật, vì lẽ đó, ai cũng không đụng tới ta, không nhìn thấy ta, chỉ có thể nhìn thấy cái thứ hình người dấu vết. Nghe hắn nói như vậy, biết chân tướng thời gian tổ Long khỏe miệng co giật. Trên đời lại có huyền diệu như vậy ẩn dấu bí thuật. Thứ 32 tộc lão than thở, chờ ngươi cái thứ hình người dấu vết cũng đã biến mất, loại này ẩn dấu bí thuật có phải là liền triệt để luyện thành. Dấu vết hình người cũng đã biến mất. Vậy thì triệt để chết rồi. Long Thanh Trần không biết nên nói cái gì, chỉ có thể theo lời nói của hắn tiếp tục nói, Ừ, đúng. Vèo, vèo, vèo. Mấy bóng người từ xa khoảng không bay tới, nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh sẽ đến trước mặt. Chính là cùng Long Thanh Trần Đồng nhất đại Long Băng Linh, Long Bạch Ngọc, Long Thanh Trạch, Long Thanh Tuyển còn có Long Thanh Mục cùng Long Thanh Nguyệt. Bái kiến Tổ Long Bọn họ cung kính mà hướng về thời gian Tổ Long thi lễ một cái. Thời gian Tổ Long cười khe vước cảm, từ sinh mạng của các ngươi khí tức có thể cảm ứng được đến, hẳn là cùng bùi tiểu Tử đồng đại đi, tu luyện còn chưa đủ một ngàn năm, tu vi nhưng tiếp cận Long Hoàng Cảnh. Tuy rằng không sánh được những kia cao đẳng tình cầu ra tới hàng đầu thiên tài, cũng đã rất tốt, xem như là khá là kiệt xuất thiên tài. Chúng ta Long tộc tuổi trẻ đại, cũng thật là thiên tài lớp lớp. Đệ nhị tộc lao cười cợt, lúc bình thường, bọn họ chịu đến tán dương đã nhiều lắm, tổ Long tiền bối cũng đừng khen bọn họ, lại khen ngợi xuống, bọn họ đôi cũng phải vệnh trời cao đi. Thời gian tổ Long không nói thêm gì, biết bọn họ là tìm đến Long Thanh Trần. Nghe nói Trần sư đệ trở về. Long Thanh tuyển hỏi, ở chỗ nào? Long Thanh Trần hình người dấu vết truyền ra âm thanh, ngay ở bên cạnh người. Long Thanh tuyển kinh ngạc một hồi, nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn hắn Trần Sư Đệ, ngươi làm sao biến thành như vậy, nếu như không phải quen thuộc thanh âm của ngươi, vẫn đúng là không nhận ra. Gần nhất đang tu luyện ẩn giấu bí thuật, vì lẽ đó, tại mọi thời khắc đều là ẩn thân trạng thái. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đem cái này cớ lặp lại lần nữa. Long Bạch Ngọc, Long Thanh Trạch, còn có Long Thanh Một cùng Long Thanh Nguyệt, cũng là cùng Long Thanh Trần vừa nói vừa cười, trước đây ân ân đoán đoán, đã sớm tan thành mây khói, dù sao, đều là hơn 800 tuổi, đã sớm lớn rồi. Chỉ có Long Băng Linh trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần chủ động hỏi, những năm gần đây, trải qua có khỏe không? Ừ, cũng còn tốt. Long Băng Linh nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nàng vẫn là cùng trước đây như thế em hai. Hơn nữa, mấy trăm năm không gặp, theo tu vi và thân phận nâng lên, trên người nàng khí chất đã xảy ra biến hóa rất lớn, không giống đã như vậy hấu chí Long Bạch Ngọc Sát có việc điệu thở dài nói, Ôi, chúng ta đã sớm thành ra, hai tử đều tiến vào Long Huyết Vũ Phủ tu luyện. Chỉ có linh ngội, cho tới bây giờ còn không có tìm được lữ, tựa hồ đang chờ đợi ai. Thứ 32 tộc lão chừng nàng một chút, thực sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long băng Linh sự việc của nhau, đây là toàn bộ hoang cổ Long Vực đều biết, vì không cho Long băng Linh lung túng, tất cả mọi người tận lực không đề cập tới việc này. Long Thanh Trần cũng không tiện nói cái gì, nói cái gì đều cảm thấy lung túng, nhìn về phía thứ 6 tộc lão rời đi đề tài, thứ 6 tộc lão sinh mệnh tuyển thủy, Ta đã tìm được rồi, chờ một chút có thể cho ngươi đúc lại Long Mạch. Ngươi hữu tâm rồi. Thứ sáu tộc Lao dễ dàng cười cận, kỳ thực, không có tu vi tháng ngày, cũng rất tốt, rơi vào một thân đúng dung. Nói thì nói thế, có điều, Long Thanh Trần nhưng chú ý tới, thứ sáu tộc Lao thân thể hơi chấn động một chút, hiện nhiên, vẫn là rất kích động, dù sao, làm tu luyện giả, ai yêu thích không có tu vi đây. Điều này làm cho hắn có chút hổ thẹn, nhiều năm như vậy, mới đem sinh mệnh tuyển thủy mang về. Ta đây cũng có sinh mệnh tuyền thủy. Thời gian tổ Long biết, Long Thanh Trần bây giờ trạng thái không tiện sử dụng không gian giới chỉ, hắn từ không gian của mình nhẫn ở trong lấy ra một bình sinh mệnh tuyền thủy. Ta tới cho ngươi đúc lại Long mạch đi. Thứ sáu tộc lao khoanh chân ngồi xuống. Dừng. Thời gian tổ Long rỗi ra một bàn tay, thời gian Long lực phun trào, cái tay còn lại đem sinh mệnh tuyền thủy đổ ra, trực tiếp đánh vào thứ sáu tộc lao trong cơ thể. Dóng. Để sinh mệnh tuyền thủy tẩm bổ thứ sáu tộc lao thân thể thời gian tổ long chính là bắt đầu cho thứ sáu tộc lão đúc lại long mạch truyền ra từng trận to rõ tiếng rồng âm ầm ầm ầm đúc lại long mạch sau khi hoàn thành thứ sáu tộc lao tu vi trong nháy mắt khôi phục đồng thời liên tục tăng lên từ cấp cao long vương cảnh một lần phá vào long hoàng cảnh thứ sáu tộc lão cũng nhịn không được nữa cao hứng trường khiếu một tiếng thứ ba mươi hai tộc lão cười nói lục ca cũng coi như là vì họa được phúc so với ta còn trước một bước đạt đến long hoàng cảnh Chương 919, 8 vị tổ long tụ hội. Vụ. Một vùng không gian nứt ra, 6 vị ông lão cùng một vị bà lao cất bước mà ra. Tộc lao chúng cùng mấy vị thiên tài đều là thân thể rung động, từ 6 vị ông lão cùng một vị bà lao trên người lúc gần lúc hiện tản mát ra vô thượng long uy, có thể suy đoán đi ra, hẳn là mặt khác 7 vị tổ long. Trong lòng bọn họ hồi hộp một hồi, thời gian tổ long, long thanh trần cùng mặt khác 7 vị tổ long đồng thời trở lại hoang cổ long vực, chẳng lẽ long tộc sẽ ra chuyện gì đại sự bái kiến bảy vị tổ long tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi hoặc bọn họ cũng không dám thất lễ dồn dập không mình hành lễ long thanh trần cũng theo thi lễ một cái xem như là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy mặt khác bảy vị tổ long không giống thời gian tổ long quan hệ quen như vậy cần thiết lễ nghi hay là mớn thời gian tổ long cười nhìn về phía mấy vị thiên tài các ngươi đi trước bận biểu đi chúng ta có việc cần thương lượng một chút long băng linh long bạch ngọc long thanh tuyển long thanh Trạch, long thanh mục cùng long thanh nguyện Bọn họ nhìn nhau một chút, lại thi lễ một cái, chính là rời đi. Bọn họ biết, tám vị tổ long khả năng có cái gì chuyện cơ mật muốn nói, bọn họ không tiện ở đây. Thời gian tổ long do dự chốc lát, nhìn về phía tộc lao chúng, các người cũng đi bận biểu đi, để tổ long miếu chu vi thủ vệ toàn bộ bỏ chạy, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, ai cũng không thể vào đến. Bọn họ cũng phải rời đi. Chuyện gì, không thể để cho bọn họ biết. Tộc lao chúng sửng sốt một chút, nhưng không có nói thêm cái gì, cùng rời đi rồi. Chuyện gì, gấp gáp như vậy gọi chúng ta trở về. Hoàng Kim Tổ Long nói, hắc ám chi nguyên bên kia, cần ta chúng chấn thủ, không thể rời đi quá dài thời gian. Đại hỷ sự. Thời gian Tổ Long cười cợt Bảy vị Tổ Long đều cũng có chút nghi hoặc, lấy tu vi của bọn họ cấp độ, ra sao chuyện mới có thể được gọi là Đại hỷ sự. Vụ. Thời gian Tổ Long dơ lên sông trường, thời gian Long lực huyết tán ra đến, hóa thành một tầng tầng kết giới, bao trùm Tổ Long yếu. Làm xong những này. Hắn mới mở miệng đem Long Thanh Trần muốn vô đạo thành đế làm tức giận Thiên Địa Pháp tác chuyện tình cùng tìm tới đệ tam món thương Thiên Chí Bảo vô hoa chi liên chuyện tình nói một lần ngươi tìm được rồi vô hoa chi liên thật chứ trước ta còn cảm thấy nghi hoặc không cảm ứng được hơi thở của ngươi hóa ra là bị Thiên Địa Pháp tác áp chế vậy thì khó trách bảy vị tổ Long đều là vừa mừng vừa sợ mà nhìn Long Thanh Trần kinh sợ đến mức là Long Thanh Trần lá gan cũng quá lớn hơn dám khiêu chiến Thiên Đạo thì chính là thu hoạch đệ tam món thương Thiên Chí Bảo. Đối với long tộc tới nói, đúng là hỷ sự to lớn. Thời gian tổ long đối với long thanh trần hơi liếc mắt ra hiệu. Long thanh trần rõ ràng, hơi chuyển động ý nghĩa một chút, vô hoa chi liên tái hiện ra, biểu diễn cho bảy vị tổ long xem. Bảy vị tổ long chăm chú rừng ở vô hoa chi liên, ánh mắt hơi lộ ra kích động, ở thương thiên Chí bảo trước mặt, cho dù hắn chúng tu vi như thế cấp độ, cũng không có thể ngoại lệ. Ha ha ha! Thanh tổ long cười to, thực sự là trời giúp chúng ta long tộc, nắm giữ ba cái thương thiên Chí bảo không hưng thịnh cũng khó khăn. Thời gian tổ long nói, lần này gọi các ngươi trở về, chính là vì sử dụng ba cái thương thiên chí bảo áp chế thiên địa phát tác cho bùi tiểu tử vô đạo thành đế. Hoàng kim tổ long nhìn một chút long thanh trần hình người dấu vết, chậm rãi nói đến. Vô đạo thành đế, từ xưa tới nay không có tiền lệ như vậy, chủ yếu có ba nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân, chưa từng có ai tập hợp đủ ba cái thương thiên chí bảo, không có ba cái thương thiên chí bảo sẽ rất khó áp chế thiên địa phát tắc Cái nguyên nhân thứ hai. Có một ít tuyệt thế đại năng, tu vi cái thế, bọn họ không cần thương thiên trí bảo cũng có thể áp chế thiên địa pháp tác, thế nhưng, bọn họ nhưng không có trợ giúp chính mình dòng dõi cùng đệ tử vô đạo thành đế, đây là tại sao? Bởi vì, vô đạo thành đế, bằng buông tha cho tự thân nói, cũng bằng buông tha cho một loại cường đại thủ đoạn. Vì lẽ đó, từ trên lý thuyết tới nói, vô đạo thành đế so với bình thường chứng đạo thành đế, cũng không có ưu thế gì, thậm chí, còn có một chút thế yếu. Cái nguyên nhân thứ ba... Thiên địa pháp tắc là vũ trụ cơ bản nhất quy luật, áp chế một cách cương ép thiên địa pháp tắc, vô đạo thành đế, bằng cùng thiên địa pháp tắc đối nghịch, trôn xuống to lớn mầm họa, cái này mầm họa có thể sẽ trong tương lai buộc phát ra, hậu quả khó liệu. Nói xong, hắn đối với Long Thanh Trần hỏi, những này hậu quả, phải nhớ ngươi biết, ngươi nghĩ rõ ràng sao? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta nghĩ rõ ràng, tu lệ giả, vốn là đoạt thiên địa tạo hóa, đi ngược lên trời, đắc tội thiên địa pháp tắc, lại có gì sợ Được. Làm chúng ta long tộc tuổi trẻ đại lĩnh quân người, nên có loại này khí phách. Thanh tổ long cười đưa tay đánh về long thanh trần vai, nhưng mà, nhưng vỗ một khoảng không. Thời gian tổ long nhịn cười không được, trước, hắn cũng là đập hết rồi. Long thanh trần có chút kỳ quái, những này long tộc tiền bối, tựa hồ cũng rất yêu thích đập tiểu bối vai. Nếu quyết định, vậy liền bắt đầu đi. Hoàng kim tổ long xoay tay, lấy ra một viên hoàng kim long xương vỡ phiến. Cái khác tổ long cũng là từng người lấy ra một viên không cùng loại loại long cốt mảnh vỡ. Giang rác. Bọn họ đồng thời đưa tay, đem tám khối mảnh vỡ tụ tập cùng một chỗ, trở thành một khối rơi sắc sặc sỡ long cốt lệnh bài. Vụ. Lệnh bài long lánh ánh sáng. Ầm ầm ầm. Phảng phất nhận lấy cảm ứng, tổ long miếu mặt đất từ giữa nứt ra, xuất hiện một cái đi về lòng đất thêm đá. Mở ra thông đạo dưới lòng đất sau khi, tám vị tổ long từng người đem chính mình long cốt mảnh vỡ cất đi. Long thanh trần minh bạch, chẳng trách thời gian tổ long phải gọi mặt khác 7 vị tổ long trở về chỉ có tám vị tổ long long cốt mảnh vỡ tổ hợp lại với nhau trở thành lệnh bài mới có thể mở ra tổ long miếu thông đạo dưới lòng đất Từ hồi nhìn thấu ý nghĩ của hắn thời gian tổ long giải thích tổ long miếu lòng đất có mới đại tổ long cùng các đời tổ long đồng thời bố trí phòng ngự đại trận nếu là không có chúng ta này tám khối long cốt mảnh vỡ tạo thành lệnh bài cho dù tuyệt thế đại năng đến, đến rồi cũng không thể có thể mạnh mẽ công phá vì lẽ đó hai cái thương thiên trí bảo để ở chỗ này rất an toàn đi thôi Hoàng Kim Tổ Long trước tiên đi vào thêm đá. Long Thanh Trần có thể thấy, ở 8 vị Tổ Long ở trong, lúc gần lúc hiện lấy Hoàng Kim Tổ Long dẫn đầu, nói trắng ra là, Hoàng Kim Tổ Long khả năng thực lực mạnh nhất, hẳn là Lao Đại. Hắn cuối cùng theo đi vào thêm đá, đi rồi khoảng chừng khoảng 10 dặm, đến một rộng lớn hình tròn trong mật thất. Chỉ thấy, toàn bộ mật thất trên vách tường che kín lít nha lít nhít Minh Vân cùng Trận Vân, lấy hắn cửu nghịch Long đế trận pháp trình độ cùng Minh Vân trình độ, dĩ nhiên một điểm đều không nhận ra ngắm lại cũng là bình thường trở lại, dù sao cũng là mới đại tổ long cùng các đời tổ long đồng thời bố trí, toàn bộ hình tròn mất thất, trống rỗng, không có dư thừa đồ vật, chỉ có ở trung tâm nhất vị trí dựng đứng một cái cao bằng nửa người hình trụ, không biết làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành. Hai cái thương thiên chí bảo liền bày ra ở hình trụ trên, chính là không đốt chi hỏa cùng vô diệp chi thảo, hình trụ trên đỉnh còn có 10 tầng màng mỏng giống nhau kết giới. Vụ Tám vị tổ long nhìn nhau một chút, dồn dập dơ lên song trường. Trong lòng bàn tay dựng lên long lực, triển khai mà tấn hướng về hình trụ đánh tới, hình trụ trên đỉnh 10 tầng kết giới lúc này mới từ từ mở ra. Dù sao cũng là thương thiên chí bảo, lại để ý như vậy cũng không vì là quá. chương 920, vô đạo thành đế, vô đạo mà kết thúc. Long Thanh Trần có chút ngạc nhiên mà nhìn không đốt chi hỏa cùng vô diệp chi thảo. Không đốt chi hỏa, chỉ có lớn bằng ngón tay cái, kỳ thực chính là một đám ngưng tụ thành thể rắn ngọn lửa, không cảm giác được chút nào nhiệt độ nhìn qua không có gì chỗ kỳ lạ. Mà, vô diệp chi thảo, như một cái ô nước sơn mà đen cánh khô, nhìn qua bình thường. Thương thiên trí bảo uy lực quá lớn, chớ đem nơi này phá hủy. Hoàng kim tổ long đưa tay, nắm lấy không đốt chi hỏa, đi thôi, đi ngoài không gian. Long thanh trần có chút không nói gì, cứ như vậy trực tiếp dùng tay bắt không đốt chi hỏa, không đốt chi hỏa không phải được xưng có thể thiêu đốt tất cả vật chất sao. Tựa hồi nhìn thấu nghi ngờ của hắn, thời gian tổ long cười nói, Bất động trạng thái thương thiên trí bảo, sẽ không có nguy hiểm gì, cùng phổ thông gì đó không khác nhau gì cả. Một khi sử dụng tiên lực hoặc là long lực thôi thúc lên, thương thiên trí bảo sẽ phát sinh uy lực khủng bố. Nhìn thấy huyết tổ long cầm lấy vô diệp chi thảo, long thanh trần nghĩ thầm, huyết tổ long hẳn là tám vị tổ long ở trong láo nhị, từ nơi này chút chi tiết nhỏ cũng có thể thấy được đến. Vụ. Tám vị tổ long cùng long thanh trần đồng thời xuyên toa hư không, đi tới hẻo lánh không người trong vũ trụ. Bắt đầu đi. Hoàng Kim Tổ Long đối với Long Thanh Trần nói: Ngươi có thể trở lại bình thường thân thể, Thiên Địa Pháp tác hiện hóa ra ngoài, chúng ta đồng thời thôi thúc thương thiên chí bảo, tiến hành áp chế, trở lại bình thường. Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mục chi đạo thì lại sinh sôi liên tục, thân thể của hắn trong nháy mắt trở lại bình thường. Vụ. Cùng lúc đó, Thiên Địa Pháp tác trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành một tờ mặt người, lạnh lùng nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, đông nhiên tấn công tới, ra tay. Hoàng kim tổ long một bàn tay nâng không đốt chi hỏa, thả hoàng kim long lực, chuyển vận đi vào. Ẩm. Không đốt chi hỏa nhất thời từ thể rắn trạng thái. Hóa thành thiêu đốt trạng thái, phương viên một triệu giảm không gian trong nháy mắt trở nên hỏa hồng, nóng rực cực kỳ. Đi. hắn cái tay còn lại, vung một hồi, lan ra từng cây kinh khủng tiểu hỏa diễm, phản phất từng con từng con đông đóm, đánh về phía thiên địa pháp tắc hóa thành mặt người. Huyết tổ long thích lấy máu long lực lượng, thôi thúc vô diệp chi thảo Vô diệp chi thảo Điền cùng sinh trưởng, hướng thiên địa pháp tác hóa thành mặt người xuyên thấu mà đi. Long thanh trần nhưng là trực tiếp một trưởng vỗ ra, lòng bàn tay vô hoa chi liên đồ án trong nháy mắt tái hiện ra, tùy ý ra như đại dương hắt quang. ầm ầm ầm, ba cái thương thiên chí bảo công kích cùng thiên địa pháp tác mặt người mạnh mẽ va chạm, uy lực khủng bố trong nháy mắt làm vỡ nát phương viên một triệu dặm không gian, không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi. Giang giác, thiên địa pháp tác hóa thành mặt người xuất hiện một tia vết rách. Long Thanh Trần Bổng cảm thấy phấn chấn, quả nhiên, ba cái Thương Thiên Chí Bảo có thể áp chế Thiên Địa Pháp Tắc. Trở lại, hắn lần thứ hai một trưởng vỗ ra, lòng bàn tay vô hoa chi liên quét ra hắc quang, ẩn chứa vô biên uy lực. Hoàng Kim Tổ Long bàn tay chấn động, cũng là lần thứ hai tùy ý ra từng cây tiểu hỏa miêu. Huyết Tổ Long tiếp tục nhập liệu huyết long lực lượng, để vô diệp chi thảo tiến một bước sinh trưởng, từng cây từng cây cành như là sắc bén nhất trường mâu, đâm xuyên hư không, hướng Thiên Địa Pháp Tắc hóa thành mặt người qua lại mà đi. Vô đạo thành đế, vô đạo mà kết thúc. Thiên địa pháp tắc hóa thành mặt người ánh mắt lạnh lùng cuối cùng liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, không có tiếp tục cùng ba cái thương thiên trí bảo và chạm, trực tiếp tiêu tán. Chạy trốn. Long Thanh Trần sướng sốt một chút. Thiên địa pháp tắc chạy trốn, có phải là mang ý nghĩa từ nơi này một khắc bắt đầu hắn đã thành đế rồi hả? Nhưng là, hắn tại sao không có cảm giác? Vô đạo thành đế, vô đạo mà kết thúc, đây là ý gì? Thiên địa pháp tắc là vũ trụ cơ bản quy luật, nói tức pháp. Hành tức tác, từ xưa tới nay, thiên địa Pháp tác sử nói, chẳng khác nào là chuẩn xác nhất thuật bói toán, không thể coi thường. Tám vị tổ long đều là cao mày lên, có chút lo lắng. Các vị tổ long lo xa rồi. Long thanh trần thần tình lạnh nhạc, ta nếu lựa chọn vô đạo thành đế, như vậy, mặc kệ con đường phía trước khó khăn đến mức nào, đều sẽ một con đường đi tới hát. Thời gian tổ long nói, nói cũng đúng, đã không có đường rút lui, chỉ có thể tiếp tục tiếp tục đi, suy nghĩ nhiều vô ích. Mặt khác bảy vị Tổ Long cũng không lại nói thêm gì nữa. Đánh bại thiên địa phát tắc, ta xem như là thành công vô đạo thành đế, nhưng là, tu vi của ta tại sao còn dừng lại ở chuẩn đế cảnh? Long Thanh Trần hỏi vấn đề này, đây mới là hắn hiện tại cần suy tính vấn đề. Tám vị Tổ Long nhìn nhau một chút, cũng là cảm giác không hiểu ra sao. Hoàng Kim Tổ Long nói, chúng ta cũng không rõ ràng, dù sao không ai vô đạo thành đế. Được rồi Long Thanh Trần rất bất đắc dĩ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Thu vi của hắn liên tục đột phá, liên tục tăng lên. Đế cảnh một cấp. Đế cảnh cấp hai. Đế cảnh cấp ba. Mãi cho đến đế cảnh cấp sáu mới đình chỉ. Vụ. Cùng lúc đó, phương viên một triệu giảm linh khí điên cuồng hướng bên này vọt tới, phản phất hải khiếu làn sóng như thế. Ha ha ha, đây không phải tới sao. Mới vừa lên cấp đế cảnh, liền đạt đến lẹ vèo sáu, vô đạo thành đế quả nhiên có độc nói chỗ. Tám vị tổ long đều có chút kinh ngạc lên. Chỉ đến rồi một điểm. Hải ta bạch lo lắng một hồi. Long Thanh Trần thở phào nhẹ nhõm, nếu như còn không có đột phá chuẩn đế cảnh, hắn thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Hoàng Kim Tổ Long suy đoán nói, vô đạo thành đế, bằng bông tha cho tự thân nói, nói cách khác, sau đó không cần lĩnh nộ, chỉ cần cảnh giới đến, tu vi sẽ trực tiếp lên cấp, tốc độ tu luyện nên so với bình thường chứng đạo thành đế người mau một chút. Chính hợp ta ý. Long Thanh Trần cười cận. Hắn thể phách, võ mạch chờ chút khắp mọi mặt thiên phú đều là hàng đầu. Duy nhất ngắn bản chính là ngộ tính. Đi thôi. Hoàng Kim Tổ Long nói, đem thương thiên trí bảo thả lại chỗ cũ. Liền, đồng thời trở về hoang cổ Long ngực Tổ Long miếu. Đáng nhắc tới chính là, Long Thanh Trần khôi phục thân thể, đã không có cách nào xuyên toa hư không rồi. Là thời gian Tổ Long mang theo hắn xuyên toa hư không. Đi vào lòng đất mặt thất, Hoàng Kim Tổ Long cùng huyết Tổ Long, đem không đốt chi hỏa cùng vô diệp chi thảo thả lại hình trụ trên. Hoàng Kim Tổ Long nhìn về phía Long Thanh Trần. Đem vô hoa chi liên cũng để ở chỗ này, mang ở trên người, nếu là bị những cường giả khác phát hiện, người liền nguy hiểm. Long Thanh Trần đem vô hoa chi liên đặt ở hình trụ trên. Vụ, 8 vị tổ long đồng thời thả long lực, ở hình trụ trên hình thành 10 tầng kết giới, đem ba cái thương thiên chí bảo bao phủ ở bên trong. Đây là vì để người vạn nhất, vạn nhất 8 vị tổ long long cốt mảnh vỡ đều bị người cướp đi, bị người mở ra mà thất, như vậy, còn có 10 tầng kết giới là phòng tuyến cuối cùng. đương nhiên thực cũng chính là một trong lòng an ủi. Nếu như tám vị tổ long long cốt mảnh vỡ đều bị người cướp đi, như vậy, người này thực lực khẳng định cực kỳ khủng bố, phá tan này mười tầng kết giới, tự nhiên không phải việc khó. Vẹo. Đương nhiên, Hoa Chi Liên không nhìn mười tầng kết giới, trực tiếp từ hình trụ trên biến mất, về tới Long Thanh Trần trong tay. Hắn sững sốt một chút, chuyện này. Vô Hoa Chi Liên truyền ra thủ quan người thanh âm nhàn nhạt, nhạt, ta không thích ở lại đây. Nghe được lời ấy, tám vị tổ long không tốt nói thêm cái gì. Dù sao, Vô Hoa Chi Liên bên trong có khí hồn, không tốt miễn tướng. Chương 921. Đem tổ long miếu mật thất dưới đất đóng sau, bảy vị tổ long rồi rời đi, đi tới Hắc ám chi nguyên, khai nguyên thế lực đối với nơi đó mắt nhìn chằm chằm. Một khi bị khai nguyên thế lực chiếm cứ nơi đó, sử dụng hắc ám vật chất tăng cường thực lực, như vậy, toàn bộ vũ trụ thế cuộc sẽ tràn ngập nguy cơ, vì lẽ đó, các đại siêu cấp thế lực cũng phải phái ra mấy cường giả trấn thủ nơi đó. Bảy vị tổ long tu vi như thế nào, ai mạnh hơn một ít? Long Thanh Trần vẫn rất tò mò, vừa nãy bảy vị Tổ Long ở, không tiện hỏi cái này chút. Thời gian Tổ Long liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên là Hoàng Kim Tổ Long mạnh nhất, tu vi đạt đến trường sinh cảnh đỉnh cao, chỉ đứng sau mới đại Tổ Long. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, với hắn dự liệu gần như, từ vừa nãy tình hình cũng có thể thấy được đến, vẫn luôn là Hoàng Kim Tổ Long đang nói chuyện, cái khác Tổ Long nói tương đối ít. Thời gian Tổ Long nói rồi lên, thư yếu, chính là huyết Tổ Long, hắc Tổ Long cùng thành Tổ Long. Tu Vi đều là đạt đến Trường Sinh cảnh cấp 8, kế tiếp là Không Gian Tổ Long cùng Hỏa Tổ Long, Tu Vi đạt đến Trường Sinh cảnh cấp 6, lại xuống đến chính là ta, Trường Sinh cảnh cấp 5, cuối cùng nhưng là băng Xương Tổ Long, cũng là duy nhất nữ Tổ Long, Trường Sinh cảnh cấp 3. Long Thanh trần ánh mắt dị dạng, ta còn tưởng rằng ở 8 vị Tổ Long ở trong, cho ngươi xếp hạng rất cao đây, nguyên lai chỉ là thứ 2 đếm ngược. Thời gian Tổ Long sắc mặt nóng lên, trừng mắt hắn, chúng ta không có gì xếp hạng. Có chuyện gì đều là đồng thời thương lượng làm quyết định, ngươi thiếu cho chúng ta đứng hàng cái gì chính tự. Ta hiện tại vô đạo thánh đế, tu vi đạt đến cấp 6 long tiên đế, tu vi của ngươi chỉ so với ta lớp 10 cái đại cảnh vẫn chưa tới. Long thanh trần chắp hai tay sau lưng, bày ra một bộ cường giả tư thái, ngươi có thể chiếm được nỗ lực tu luyện, đừng đến thời điểm bị ta siêu việt, vậy thì lúng túng. Thời gian tổ long lật ra một cái lít mắt, chậm rãi nói rằng, không phải như ngươi vậy coi là, đế cảnh là đế cảnh. Trường sinh cảnh là trường sinh cảnh, hoàn toàn thuộc về bất đồng cấp độ, không thể đánh đồng với nhau. Viễn cổ thời kỳ có một câu nói, đế cảnh bên dưới, đều là run dế, mà, đối với trường sinh cảnh mà nói, đế cảnh cũng là run dế, chỉ là hơi hơi cường tráng một điểm run dế. Tu vi cấp độ chính là như vậy, càng đi lên, càng gian nan, đế cảnh bên dưới, tốc độ tu luyện rất nhanh, một năm nâng lên mấy cái cấp độ, cũng không chuyện gì ngạc nhiên, đặt đến đế cảnh sau khi, tốc độ tu luyện liền tương đối trưởng. Mà, đạt đến trường sinh cảnh sau khi, mỗi bước vào một tiểu cấp độ, đều là khó như lên trời. Mượn ta tự mình tới nói, lúc còn trẻ, cũng cùng các ngươi những này trí tôn thiên tài như thế, một ngàn năm bên trong, liền tu thành đế cảnh. Nhưng là, từ đế cảnh đến trường sinh cảnh, ta dùng thời gian mười và năm. Mà, trường sinh cảnh một cấp đến cấp hai, ta dùng hơn tám và năm. Trường sinh cảnh cấp hai đến cấp ba, ta dùng hơn hai triệu năm. Trường sinh cảnh cấp ba đến cấp bốn. Càng là dùng đầy đủ ngàn và năm. Cấp 4 đến cấp 5, hơn 50 triệu năm. Cho tới, cấp 5 đến cấp 6, ha ha, từ viễn cổ thời kỳ đến bây giờ cái thời đại này, một kỷ nguyên ngàn tỷ năm thời gian trôi qua, còn không có đột phá dấu hiệu. Chính ngươi hảo hảo toán toán, ngươi bây giờ đế cảnh cấp 6, cử ly ta đây cái cấp độ, có bao nhiêu tranh lệnh. Nghe xong, Long Thanh Trần không khỏi có chút trột dạ, nói cách khác, ta đạt đến như ngươi vậy tu vi, còn kém một kỷ nguyên thời gian. không phải vậy đây. Thời gian tổ long nhíu mày, Suy nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu, thiên phú của ngươi nên tính là chúng ta long tộc từ xưa tới nay mạnh nhất một, tập hợp đủ hết thể ưu thế, cơ hội đạt đến hoàn mỹ mức độ. Hơn nữa, ngươi lại là vô đạo thành đế, không cần lĩnh ngộ là có thể trực tiếp tăng cao tu vi, tốc độ tu luyện nên nhanh hơn ta rất nhiều, không cần một kỷ nguyên thời gian. Long thanh trần nợ nụ cười, vậy thì tốt, nếu như cần một kỷ nguyên mới có thể đạt đến các ngươi loại tầng thứ này, ta còn thực sự không cái này kiên trì. Thời gian tổ long liếc mắt nhìn hắn, ngươi không muốn cao hưng quá sớm, ta nói không cần một kỷ nguyên, thế nhưng, gần phân nửa kỷ nguyên khả năng hay là ớn, dù sao, tu vi chính là bình thường tích lũy, không có thời gian dài tích lũy, coi như thiên phú mạnh hơn, cũng không thể có thể một bước lên trời. Gần phân nửa kỷ nguyên. Long Thanh Trần Nụ cười đọc lại. Một kỷ nguyên bao nhiêu năm? Thiên diễn kỷ nguyên, cũng chính là từ vũ trụ diễn hóa đến vũ trụ thành hình, dùng vô số năm thời gian, bởi vì... Khi đó còn chưa có xuất hiện sinh mệnh, vì lẽ đó, không có người nào biết bao nhiêu năm. Hoang cổ kỷ nguyên, xuất hiện nguyên thủy cấp thấp sinh mệnh, bắt đầu rồi tiến hóa rất dài quá trình, không có linh trí, cũng không biết dùng bao nhiêu năm thời gian. Hồng hoang kỷ nguyên, có một bộ phận sinh mệnh tiến hóa tới đỉnh phong kỳ, tạo thành đặc biệt chủng tộc, tỉ như long tộc, nhân tộc chờ chút chủng tộc, bắt đầu bộc lộ tài năng, mở ra linh trí, đồng thời, từ từ nắm giữ thu nạp thiên địa linh khí bí quyết, cũng chính là đơn giản nhất phương pháp tu luyện dùng khoảng chừng tỷ tỷ năm viễn cổ kỳ nguyên các loại chủng tộc phương pháp tu luyện từ từ hoàn thiện thành thục xuất hiện rất nhiều rất nhiều đại năng cường giả bắt trăng hai sao trường sinh bất tử không gì không làm được thúc đẩy giới tu luyện đạt đến cái thứ nhất thời đại vàng son khoảng chừng dùng ngàn tỷ năm thái cổ kỳ nguyên tu luyện giả trắng trận khai thác thiên linh thạch mạnh hừng mỏ quá độ sử dụng thiên địa linh khí mạnh mẽ thúc đẩy giới tu luyện đạt đến thứ hai thời đại vàng son nhưng mà quá độ sử dụng chắc chắn hướng đi suy nhược Các đại thế lực đều đối mặt tài nguyên tu luyện khô kiệt cảnh khốn khó. Ngay ở các đại thế lực chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức thời điểm, có người phát hiện hắc ám chi nguyên cũng chính là hắc ám vật chất có thể cấp tốc tăng cao thực lực, xoay động toàn bộ vũ trụ. Nhưng là hắc ám vật chất sẽ ảnh hưởng tu luyện giả tâm cảnh, dẫn đến tu luyện giả trở nên khát máu, hung ác, cuồng bạo. Một phần đại thế lực liên hợp cùng nhau phản đối sử dụng hắc ám vật chất, những thế lực này được gọi là phong nguyên thế lực, ý tứ chính là muốn đem hắc ám chi nguyên vĩnh viễn phong ấn không cho phép sử dụng, mà một phần khác đại thế lực thì lại muốn sử dụng hắc ám vật chất, bọn họ cũng là liên hợp lại tạo thành khai nguyên thế lực bao phủ toàn bộ vũ trụ đại chiến cứ như vậy bạo phát trận chiến này dẫn đến vô số đại năng cường giả ngã xuống song phương đều là tử thương vô số cuối cùng lấy phong nguyên thế lực thắng thảm mà kết thúc khai nguyên thế lực chiến bại chỉ có thể lựa chọn thoái ẩn ngủ đông chờ đợi báo thủ cơ hội trận chiến này sau khi kết thúc thái cổ kỷ nguyên cũng là kết thúc Cùng viễn cổ kỷ nguyên như thế, cũng là khoảng chừng ngàn tỷ năm. Hiện nay kỷ nguyên, chính là vạn tộc kỷ nguyên, cũng chính là các đại thế lực nghỉ ngơi lấy sức kỷ nguyên. Theo Linh, khí bắt đầu thức tỉnh, tài nguyên tu luyện lại trở nên phong phú. Các đại thế lực tuổi trẻ đại đều là thiên tài lớp lớp, mơ hồ xuất hiện hoàng kim đại đời dấu hiệu. Vì lẽ đó, một kỷ nguyên, chưa từng có cố định bao nhiêu thời gian, mà là căn cứ vũ trụ, sinh mệnh, giới tu luyện thế cuộc đền toán. Thời gian Tổ Long nói Long Thanh Trần cần gần phân nửa kỷ nguyên mới có thể đạt đến hắn loại tầng thứ này, cũng chính là chí ít hai, ba ngàn trăm triệu năm. chương 922, tìm kiếm. Thời gian Tổ Long cũng đi rồi, trở về ngày tốc tinh hệ. Long Thanh Trần nhưng là lưu lại, hiếm thấy về một chuyến hoang cổ Long Vực, thế nào cũng phải bái phỏng một hồi trưởng bối cùng bằng hưu, bằng không, không còn gì để nói. Hắn về trước một chuyến Thanh Long Quốc, tham Thanh Long tộc Thái Thượng trưởng Lão cùng các trưởng Lão, lại lấy Thanh Long tộc tiền bối thân phận. Chỉ điểm một hồi thanh long tộc này mấy trăm năm qua xuất hiện thanh long tiểu bối, thanh long cốc dù sao cũng là hắn cất bước địa phương, cũng là hắn theo hầu. đó lấy, hắn đi một chuyến long huyết vũ phủ, bái phóng phủ chủ, hai vị phó phủ chủ cùng viện sĩ chúng, ở tại long huyết vũ phủ phía sau núi bảy màu tức toàn ra đương nhiên cũng phải vấn an một hồi. Đáng nhắc tới chính là, phủ chủ, hai vị phó phủ chủ cùng viện sĩ chúng đều là kiên trì muốn cho hắn cho long huyết vũ phủ các đệ tử nói một bài giảng, kỳ thực, giảng bài đúng là thứ yếu Chủ yếu là hắn làm long huyết vũ phủ đệ tử kiệt xuất nhất, lại là toàn bộ long tộc tổng thánh tử, đến cho long huyết vũ phủ các đệ tử làm cái tấm gương. Hắn chối từ không được, chỉ có thể đáp ứng rồi. Phủ chủ hạ lệnh, đem toàn bộ long huyết vũ phủ đệ tử triệu tập lại, tụ tập ở vũ trên sân, từng cái từng cái khoanh chân ngồi dưới đất. Mà, long thanh trần nhưng là xếp bằng ở cao nhất một tòa trên võ đài, nhìn từng cái từng cái có chút non nớt khuôn mặt, điều này làm cho hắn nhớ tới hơn 800 năm trước. Khi đó hắn cũng cùng những đệ tử này như thế non lớt, hồi tưởng lại thì có điểm buồn cười. Tổng thanh tử, Long Thanh Trần Sư Minh. Hắn nhưng là ta suốt đời phấn đấu võ đạo mục tiêu, giường của ta đầu vẫn dắt chân dung của hắn, ngày hôm nay, rốt cục nhìn thấy hắn. Ta cũng có thu gom chân dung của hắn ư, hiện tại gặp được, ta phát hiện hắn điệu bộ như trên càng anh Tuấn đây. Một đám mê gái. Hắn chỉ là so với ta nhiều tu luyện 800 năm mà thôi, cho ta 800 năm, ta không thể so với hắn kém bao nhiêu. Liên ngươi, liên ngươi, liên ngươi, cũng không vãi gạt lòng đái chiếu chiếu chính mình, ạch, không đúng, ngươi mặt quá lớn, ngâm vào lòng đái khả năng không đủ, đến vãi hai gạt, nhìn ngươi bộ này hế ẩm dáng vẻ. Các nữ đệ tử trong ánh mắt tràn ngập hừng hực sùng bái, các nam đệ tử nhưng là có chút đấu kỵ. Nghị luận sôi nổi, có chút nam nữ đệ tử còn vì thế cải và lên. Long thanh trần lỗ thai rất thính, tự nhiên nghe thấy được lời của bọn họ, nói thật ra, trong lòng cảm giác vẫn là thật không tệ. Yên lặng. Phủ chủ ánh mắt nghiêm nghị hơi lườm bọn hắn, Tổng Thánh tử thật vất vả trở về một chuyến, chúng ta hao hết môi lưới mới xin hắn cho các ngươi giảng đạo, nghe hắn nói, vẫn là nghe các ngươi nói. Các đệ tử nhất thời yên tĩnh lại, không dám lên tiếng nữa rồi. Long Thanh Trần có chút bất mãn địa nhìn một chút phủ chủ, những đệ tử này nói rất thú vị, hắn nghe được đang thoải mái đây, bị phủ chủ cắt đứt. Phủ chủ cười nói, không chắc ngươi chừng nào thì rồi rời đi, dành thời gian, bắt đầu giảng đạo đi. Vừa vặn chúng ta lão ra hỏa này cũng nghe một chút. Hai vị phó phủ chủ cùng viện sĩ chúng cũng không có rời đi, lặng lặng mà nhìn Long Thanh Trần, chờ đợi Long Thanh Trần giảng đạo. Dù sao, Long Thanh Trần tu vi so với bọn họ cao hơn rất nhiều. Ho khan một cái. Long Thanh Trần ho hai tiếng, mỗi cái tu luyện giả đều có bất đồng phương pháp tu luyện. Ta ngăn ngắn vài canh giờ giảng đạo, đối với các ngươi cũng không có gì trợ rút, trái lại có thể sẽ ảnh hưởng chính các ngươi phương pháp tu luyện, vì lẽ đó, ta sẽ không giảng đạo. Cho các người giảng giải một chút ngã ly khai thiên diệu tinh sau khi đi tới những tinh cầu khác gặp phải một ít chuyện lý thú đi. Nói xong những này, hắn đem bắt đầu nói lên. Nói đã có thú địa phương, các đệ tử không nhịn được ổn nào cười to. Nói đến mạo hiểm địa phương, các đệ tử nhưng là nín thở, lệnh cả người, phản phất chính bọn hắn tự mình kinh nghiệm như thế. Phủ chủ, hai vị phó phủ chủ cùng lao viện sĩ chúng nhưng là hơi buồn bực, bọn họ sống cao tuổi rồi, cái gì chuyện thú vị, cái gì mạo hiểm chuyện không coi trải qua. Bọn họ cũng không muốn nghe những này, chỉ muốn nghe một chút Long Thanh Trần đối với tu luyện kiến giải, nhưng là, Long Thanh Trần một mực muốn nói những thứ này. Long Thanh Trần này một nói, liền nói đến trời tối, ngẩng đầu nhìn một chút sát trời, hắn chậm rãi đứng lên, vung một hồi ống tay áo, liền nói tới đây đi, sau đó, có cơ hội, các ngươi cũng có thể lang bạt một hồi tinh không. Khả năng trong lòng tức giận, phủ chủ tuyên bố, ta làm một hồi tổng kết, các ngươi Long Thanh Trần sư huynh, hắn đạt được thành tựu cùng vinh dự vô số. Đáng giá các ngươi vì đó phấn đấu, thế nhưng, hắn một ít phong lưu chuyện lý thú, các ngươi nghe một chút cũng là thôi, cũng không cần học, tản đi. Phong lưu chuyện lý thú. Long Thanh Trần có chút ngộng, hắn nói quá sự phong lưu của chính mình chuyện lý thú sao, không có chứ. Bùi Sư Vinh, ta tân học một bộ kiếm pháp, có rất nhiều không hiểu địa phương, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Bùi Sư Vinh, ta gần nhất lúc tu luyện, cảm giác trong lòng mơ hồ làm đau, không biết xảy ra vấn đề gì, ngươi có thể giúp ta nhìn sao? Rất nhiều nữ đệ tử không chịu tàn đi, bên trong ba vòng, ở ngoài ba vòng địa vây quanh Long Thanh Trần, vây nước chảy không lọt, liễu ra liễu díu địa nói cái không để yên. Tu luyện gặp phải chỗ không hiểu, có thể nhiều hướng về các ngươi đạo sư thỉnh giáo, ta không có nhiều thời gian như vậy. Long Thanh Trần cảm thấy không chịu nổi, thân hình loáng một cái, trực tiếp từ bên trong vòng vây đi ra. Đi tới phủ chủ, hai vị phó phủ chủ cùng viện sĩ chúng trước mặt, hướng về bọn họ chào từ biệt. Nhìn thấy các nữ đệ tử lại có hướng bên này vây tới được su thế, Long Thanh Trần một bước bước ra, triển khai Long Dược Thiểm, trực tiếp biến mất. Các nữ đệ tử tức giận dậm chân, chỉ có thể tản đi rồi. Rời đi hoang cổ Long Vực sau khi, Long Thanh Trần lại đi tới một chuyến tứ phương minh, cũng chính là đại kiền đế quốc, Hắc ưng dạy, Lạc Tinh Cung cùng hắn đồng thời thành lập thế lực. Thăm một hồi Dương Cố, Dương Tuyết, Lâm Mạc, Khải Linh Đạo Nhân, Chu Chỉ Nhược, Hắc ưng dạy mấy vị ương vương, Hắc ưng dạy Thánh Nữ Nam Cung Lạc tinh cung thánh nữ thẩm chiếu Hy tích dịch long nhất tộc những người bạn ấy hắn không có ở đây mấy trăm năm thời gian Tứ Phương Minh cũng không phải như hoang cổ long vực như thế bảo thủ mỗi một người đều là dã tâm bừng mừng tốc độ phát triển phi thường cấp tốc độc chiếm một đại vực lãnh địa đồng thời đã đi ra thiên Diệu tinh dẹp xong một tiểu tinh hệ đáng nhắc tới chính là Tứ Phương Minh tấn công cái này tiểu tinh hệ thời điểm đánh giá thấp cái này tiểu tinh hệ thế lực lâm vào tình cảnh nguy hiểm cũng may long hồn điện chúa Long tử quật ra tay Băng Long Thanh Trần giải quyết. Long Thanh Trần trở về, toàn bộ tứ phương minh trên dưới đều là một mảnh hoan hô, tự nhiên là tiệc rượu liên tục, rượu thịt liên tục. Với bọn hắn vui mừng mấy ngày, Long Thanh Trần mới cáo tử rời đi. Lấy Long Thanh Trần hiện tại đế cảnh tu vi, đã không cần sử dụng sở tạt truyền tống đại trận, có thể trực tiếp mở ra đường hầm không gian. Tám cái thương thiên chí bảo đã có chúa, còn có một cái vô chủ thương thiên chí bảo, có đi hay không tìm kiếm một hồi. Hắn đang định mở ra đường hầm không gian trở về ngày tốc tinh hệ thời điểm, Vô hoa chi liên bên trong đống nhiên chuyển ra thủ quan người thanh ấm của. Ở đâu? Điều này làm cho Long Thanh Trần bỗng cảm thấy phân chấn. Hắn nhớ tới đến vua hoa chi liên có thể cảm ứng được mặt khác 8 cái thương thiên chí bảo vị trí. Đây là một ưu thế, có thể so với những người khác càng dễ dàng tìm tới thương thiên chí bảo. chương 923, quả thực nịch tiên. Không có dễ chi tuyển ở phệ thiên võ mạch cái kia cấm kỵ gia tộc, cũng chính là trong vũ trụ. Vũ trụ ở ngoài thiên ngoại thiên, vô trần chi sa ở bất tử ma tộc, cửu đệ nhất u, với các ngươi long tộc có huyết hải thâm cửu ám hồn tộc ngay ở cửu đệ u, không đốt chi hỏa, vô diệp chi thảo, vô hoa chi liên đều ở các ngươi long tộc, cái này không cần nói nhiều, vô hình chi sắt ở cân bằng gia tộc, vô lượng hồ, không nguyên ánh sáng ở vạn Phật chi tông, tu di giới, vô sanh chi linh ở luân hồi cổ điện, hoàng tuyền phân cuối, vô hoa chi liên bên trong truyền gia thủ quan người thanh âm của, Hắn thẳng thắn đem nó thương thiên trí bảo tâm tích toàn bộ nói cho Long Thanh Trần, chúng ta muốn tìm chính là duy nhất một món vô chủ thương thiên chí bảo, vô can chi cây, ở viễn cổ sân đấu. Nghe xong, Long Thanh Trần trầm mặc. Những câu nói này, ẩn chứa tin tức nhiều lắm, hắn cần tiêu hóa một hồi. Hắn lang bạt vũ trụ mấy trăm năm, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng mà, thủ quan người ta nói rất nhiều nơi, hắn liền nghe đều không có nghe qua. Tựa hồi nhìn thấu nghi ngờ của hắn, thủ quan người cười nói Những thứ này đều là viễn cổ thế lực, thái cổ trận chiến đó sau khi đã lánh đời không ra, ngươi không biết cũng rất bình thường, có cái gì chớ không hiểu, hỏi đi, ta nếu nhận ngươi làm chủ, tự nhiên sẽ đem ta biết đến toàn bộ nói cho ngươi biết. Trong vũ trụ, vũ trụ ở ngoài, đến tột cùng ở đâu? Long Thanh Trần đầu tiên hỏi cái này muốn biết nhất vấn đề, hắn nhớ tới Vệ Thiên võ mạch cái kia cấm kỵ gia tộc tiện nghi biểu ca đã nói một hồi. Thủ quan nhân đạo, truyền thuyết, ở nơi này đại vũ trụ sinh ra thời gian, Trung gian còn diễn hóa ra một tiểu vũ trụ, phệ thiên võ mạch cái kia cấm kỵ gia tộc ngay ở tiểu vũ trụ bên trong. Vì lẽ đó, cái kia cấm kỵ gia tộc hết thể thế lực ở trong duy nhất độc chiếm một vũ trụ gia tộc. Long Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc hiểu rõ. Hắn hỏi vấn đề thứ hai, ngoại trừ bất tử ma tộc cùng ám hồn tộc ở ngoài, cửu u ở trong mặt khác bảy u, ngũ ở chính là cái nào thế lực? Thủ quan nhân đạo đệ tam u, ngũ ở chính là tà ác tam yêu tộc đệ tử u, ngũ ở chính là tử linh tộc đệ u. Ngụ ở chính là Hoàng Kiến Tộc, mặt khác Từ U. Ngụ ở chính là cái nào thế lực, ta không được rõ lắm. Có điều, có một chút có thể khẳng định, nhất định là thập ác bất xá Khai Nguyên thế lực mới có thể trốn vào kiểu U bên trong. Do đó tách ra các ngươi phong nguyên thế lực truy sát. Long Thanh chân hỏi, cân bằng gia tộc là cái gì thế lực? Cân bằng gia tộc và bất tử ma tộc, ám hồn tộc như thế, cũng là viễn cổ thập hùng một trong, càng là Khai Nguyên thế lực mạnh nhất cự phách một trong. Thủ quan người phảng phất biết gì đều nói hết không giấu dím. Nói rất tỉ mỉ, cân bằng gia tộc cực kỳ khủng bố, đặc biệt có cân bằng thể chất người, có thể nói trời xanh con cưng, cân bằng thể chất có thể miễn dịch tất cả võ kỹ công kích, đạo tác công kích, pháp tác công kích, bí thuật công kích, thiên phú thần thông công kích, hết thảy độc, binh khí công kích, thậm chí vài món thương thiên chí bảo công kích đối với cân bằng thể chất đều là không có hiệu lực, trừ phi tập hợp đủ 9 cái. Trên đời lại có loại thể chất này, quả thực là người tiên. Long Thanh Trần không nhịn được tặc lưỡi. Cho tới nay Hắn đều được khen là long tộc từ xưa tới nay thiên phú cao nhất tổng thánh tử, các hạng thiên phú đều đạt đến hàng đầu. Nhưng mà cùng cân bằng gia tộc cân bằng thể chất so với hắn các hạng thiên phú liền có vẻ có chút hẹp hòi rồi, hoặc là nói có chút bảo thủ. Nhìn một cái nhân gia cân bằng thể chất trực tiếp chính là miễn dịch hết thể công kích, không phục không được. Nếu cân bằng thể chất đã vô địch như vậy, ta rất hiếu kỳ thái cổ trận trên đó làm sao bị chúng ta phong nguyên thế lực đánh thua đây? Hắn xác thực rất nghi hoặc. Thủ quan người truyền ra tiếng cười. Vạn vật, tương sinh tương khắc, không có gì tuyệt đối vô địch, mà, trời xanh nhưng là tuyệt đối công bằng. Cân bằng thể chất chú trọng nhất chính là cân bằng hai chữ, nếu có thể miễn dịch các loại công kích, như vậy, phải bỏ ra cái giá khổng lồ, đây chính là cân bằng. Một trong số đó, cân bằng gia tộc sinh sôi cực kỳ khó khăn, nhân số ít hỏi, tổng số mới trì bách, xem như là hết thể mãn tinh thế lực ở trong nhân số ít nhất. Thứ hai, cân bằng thể chất không cách nào sức miễn dịch lượng công kích cũng chính là thể phách lực lượng, vì lẽ đó, cân bằng thể chất. Nhất e ngại chính là chuyên môn tu luyện thể phách tu luyện giả, còn có thể phách cường hãn trùng tộc, tỉ như các ngươi long tộc chính là một người trong đó. Thứ ba, cân bằng thể chất mỗi miễn dịch một lần công kích, tuổi thọ sẽ giảm thiểu 10000 năm. Nghe xong những này, Long Thanh Trần khẽ gật đầu, hắn không khỏi nghĩ nổi lên long tộc, chúng ta long tộc tuổi thọ, thể phách, long mạch chờ chút khắp mọi mặt đều hàng đầu, chẳng phải là hoàn mỹ trùng tộc. Long tộc cũng có thiếu hụt Nói ra lời này, thủ quan người nhưng trầm mặc, tựa hồ đang do dự có muốn hay không nói cho Long Thanh Trần. Long Thanh Trần lặng lặng mà chờ giây lát, thủ quan nhân tài chậm rãi nói, Long tộc mặt ngoài nhìn qua như là hoàn mỹ trùng tộc, khắp mọi mặt đều là hàng đầu, thế nhưng, khắp mọi mặt đều là hàng đầu, cũng là mang ý nghĩa khắp mọi mặt cũng không phải đứng đầu nhất. Tỷ như thể phách, Long tộc thể phách rất mạnh, cũng không phải vũ trụ mạnh nhất, tỷ như tuổi thọ, Long tộc tuổi thọ rất dài, cũng không phải vũ trụ dài nhất. Long Thanh Trần than nhẹ, ta hiểu nói cách khác, Long tộc khắp mọi mặt tuy rằng hàng đầu, nhưng không có như thế làm được vũ trụ đứng đầu nhất. vẫn là trở lại Thương Thiên Chí Bảo vấn đề đi, còn có cái gì chỗ không hiểu? Thủ quan người vội vã rời đi đề tài, tựa hồ không muốn đả kích Long Thanh Trần vô địch niềm tin, như Long Thanh Trần như vậy tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, vô địch niềm tin rất trọng yếu, bởi vì chỉ có vô địch niềm tin mới có thể không sợ tất cả, vượt mọi chông gai, đang Lâm võ đạo điên phong. Long Thanh Trần cũng biết Thủ quan người dụng tâm lương khổ, hỏi hắn. Vạn Phật Chi Tông là cái gì thế lực, tu di giới ở đâu? Thủ quan người giải thích, vạn Phật Chi Tông là tu Phật người khởi nguồn tông môn, cũng là hết thể tu Phật người cuối cùng thánh địa. Phật ra có một câu nói, nhất hoa nhất thế giới, nhất thảo nhất bồ đề, nói chính là vạn Phật Chi Tông thánh địa, tu di giới, tu di giới có thể ở bất kỳ địa phương nào, có thể là chúng ta dưới bản chân một hạt hạt cát, cũng có thể có thể là chúng ta quần áo một hạt bụi. Dừng một chút, tiếp tục nói, vạn Phật Chi Tông là mãn tinh thế lực ở trong hàng đầu cũng là các ngươi khai nguyên thế lực trọng yếu cự phách một trong nhất phản đối sử dụng hắc ám vật chất Long Thanh Trần nói Hoàng Tuyền phần cuối Hoàng tuyển cổ điện ta cũng không rõ ràng ngươi nói nói chuyện đi thủ quan nhân đạo Hoàng Tuyền cổ điện cũng là viễn cổ thập hung thế lực một trong khai nguyên thế lực lĩnh quân người một trong Hoàng Tuyền cổ điện hy vọng để hết thể sinh mệnh chết rồi có một quy tụ sáng lập Hoàng Tuyền lộ cùng lục đạo luân hồi bản muốn trưởng quản vũ trụ tử vong trật tự nhưng là này nhất định là một bi kịch Hết thể tu luyện giả đều hy vọng trường sinh bất tử, cho dù chết rồi cũng hy vọng đoạt xác sống lại hoặc là mang theo ý niệm tái thế. Vì lẽ đó, Hoàng Tuyền Cổ Điện từ sáng lập ban đầu liền bị hết thể tu luyện giả phản đối cùng chống lại. Bởi vậy, Hoàng Tuyền Cổ Điện chưa bao giờ dám quang minh chính đại xuất hiện. Cho dù Thái cổ trận chiến đó, Hoàng Tuyền Cổ Điện cũng chỉ có thể lén lén lút lút điệu đánh lén. Long Thanh Trân hỏi, vô chủ Thương Thiên Chí bảo chỗ ở viễn cổ sân đấu, ta cũng không biết. Ngươi thẳng thắn nói tất cả đều không biết không được sao? Thủ quan không người nào lại. Long Thanh Trần cười khổ, những này viễn cổ thế lực cùng địa phương, cho dù cường giả tiền bối, cũng không nhất định toàn bộ biết, ta chỉ tu luyện hơn 800 năm, hơn nữa, phần lớn thời gian còn đang bế quan, biết đến rất ít. Thủ quan nhân đạo, viễn cổ sân đấu, kỳ thực chính là viễn cổ thời kỳ các đại thế lực liên hợp sáng tạo, cho tuổi trẻ đại thiên tài sân đấu, ở tối tâm tinh hệ bên cạnh một cái không gian khe nước lớn bên trong, bởi vì quá mức nguy hiểm, dám đi nơi đó trẻ tuổi đại càng ngày càng ít từ từ bị dùng dây, bởi vậy, ta diễn hóa ra tinh không cổ lộ, cho tuổi trẻ đại cung cấp một thi đấu tranh tài địa phương. Ầm ầm ầm. Đem những này thương thiên chí bảo vị trí cùng chỗ ở thế lực tất cả đều làm rõ sau khi, Long Thanh Trần mới mở ra đường hầm không gian, hướng về tối tâm tinh hệ mà đi. Chờ một lúc, đến viễn cổ sân đấu sau khi, tất cả nghe ta làm việc. Thủ quan người dặn dò, nơi đó nguy hiểm không phải là đùa giỡn, viễn cổ thời kỳ có vô số thiên tài bỏ mạng ở nơi đó cho dù lấy ngươi bây giờ tu vi, cũng là có nguy hiểm. Chương 924. Vũ. Long Thanh Trần đi vào đường hầm không gian, nhất thời vượt qua mấy cái tinh hệ cự ly. Ầm. Ầm. Ầm. Từ ngày truy tinh hệ đến tối tâm tinh hệ, cách mấy trăm tinh hệ, hắn chỉ có thể không ngừng mà lên trước mở ra đường hầm không gian, như vậy chạy đi. Lấy hắn bây giờ đế cảnh cấp 6 tu vi, mỗi lần mở ra đường hầm không gian, có thể vượt qua năm cái tinh hệ cự ly, mà Tu vi càng cao, mở ra đường hầm không gian càng xa, có thể vượt qua cự ly cũng càng dài. Nếu như xuyên toa hư không, cũng không cần phiền toái như vậy, xuyên toa hư không có thể không nhìn không gian cự ly, mặc kệ bao xa đều là đến thẳng, đáng tiếc, chỉ có trường sinh cảnh tu vi trở lên mới có thể xuyên toa hư không, hoặc là, chủ tu không gian tiên đế cũng có thể xuyên toa hư không, hay hoặc là, như trước hắn như vậy không tồn tại hậu thế trên trạng thái đặc thù cũng có thể. Liên tục mở ra hơn trăm lần đường hầm không gian sau khi rốt cục đạt tới tối tâm tinh hệ, không hổ là tối tâm tinh hệ, quả nhiên thật khắc. hắn cảm thán một tiếng, chỉ thấy tối tâm tinh hệ đen kịt như mực, không hề có một chút ánh sáng, bởi vì tối tâm tinh hệ không có một viên hành tinh, liền một viên hành tinh, vệ tinh cũng không có. ghi chú, quay chung quanh hành tinh xoay tròn tinh cầu, được gọi là vệ tinh, Tỉ như mặt trăng chính là địa cầu vệ tinh, toàn bộ tối tâm tinh hệ tất cả đều là hắt động, có thể mang ánh sáng cắn nuốt mất, có ánh sáng mới phải quái sự. vu Hắn chập ngón tay như kiếm, từ mi tâm bôi quá, mi tâm sáng sủa nhất thời sáng sủa, mở ra tiên mắt, nhìn quét tối tâm tinh hệ chu vi. Bởi tối tâm tinh hệ phạm vi rất lớn, hơn nữa, không hề có một chút ánh sáng, mắt thường rất khó nhìn rõ, chỉ có thể sử dụng tiên mắt. Không gian khe nước lớn ở nơi đó. Rất nhanh, hắn tiên mắt liền đi tìm không gian khe nước lớn vị trí. Ẩm. Hắn mở ra một cái ngắn một điểm đường hầm không gian, đi vào, nhất thời xuất hiện tại không gian khe nước lớn trước mặt. Cẩn thận Hắn đang muốn bay vào không gian khe nứt lớn thời điểm, vô hoa chi liên chuyển ra thủ quan người ý niệm, nhắc nhở hắn, viễn cổ sân đấu ở nơi này điều không gian khe nứt lớn bên trong. Dựa theo viễn cổ sân đấu quý củ, vào cửa liền muốn tiếp thu thử thách, cũng chính là vào cửa bà chém, thông qua thử thách, mới có tư cách tiến vào không gian khe nứt lớn. Long Thanh Trân hỏi, cái gì là vào cửa bà chém? Thủ quan người giải thích, ở viễn cổ sân đấu bầu trời, lơ lửng một thành công chính đao. Là viễn cổ thời kỳ các đại thế lực liên hợp dân đúc, ý là để bảo đảm thi đấu hoàn toàn công bằng, bay vào không gian khe nước lớn người, đều sẽ bị công chính đao chém đánh ba lần, vượt qua đi tới, liền thông qua thử thách, biểu thị có tư cách tham gia thi đấu, không kháng nổi đi, đã chết rồi. Có chút ý nghĩa. Long Thanh Trần cười cận. Thủ quan người nghiêm túc nói, không nên kinh thường, công chính đao thuộc về trường sinh cảnh thượng phẩm binh khí, uy lực rất mạnh, nó có thể cảm ứng được kẻ xâm nhập tu vi, tu vi càng cao. Như vậy, nó chém đánh 3 lần uy lực càng mạnh, viễn cổ thời kỳ có không ít thiên tài, nuốt hận ở công chính dưới đao. Long Thanh Trần cũng là nghiêm túc nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, tuy rằng không thể nói toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại số 1, thế nhưng, 5 vị trí đầu khẳng định không thành vấn đề, nếu như ngay cả ta đều không tư cách vào viễn cổ sân đấu. Như vậy, toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại cũng là không ai có tư cách, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Khả năng cảm thấy hắn nói có đạo lý, thủ quan người cũng sẽ không lại nói thêm gì nữa khẩu khí thật là lớn. Đông nhiên, bên cạnh xuất hiện một cái đường hầm không gian lối ra, hai nam một nữ đi ra, một tóc dài như thác nước thanh niên, một tóc xanh lên năm cùng một sóng vai tóc ngắn trẻ tuổi nữ tử, người nói chuyện chính là tóc dài thanh niên. Long thanh trần ánh mắt dị dạng địa liếc mắt nhìn hắn, là nam hay nữ? Tóc dài thanh niên lạnh lùng nói, người mắt mù sao? Nam nữ không nhận rõ. Long thanh trần lạnh nhạt nói, người miệng ăn phân người sao? Nói chuyện khó nghe như vậy. Tóc dài thanh niên sắc mặt lúng túng. Ta nói miệng ngươi khí quá lớn, chẳng lẽ có vấn đề sao? Đây là sự thực. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hứng nói, ta làm sao liền khẩu khí lớn hơn, ngươi đúng là nói một chút. Tóc dài thanh niên cười gằn, ngươi có tài cán gì, dám tự xưng toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại 5 vị trí đầu. Long Thanh Trần cũng là nở nụ cười, ta tại sao không thể tự xưng toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại 5 vị trí đầu. Xóng vai tóc ngắn trẻ tuổi nữ tử dưng ở hắn, đồng nhiên nói, nếu như ta không nhận sai. Ngươi chính là lòng tộc Tổng Thánh tử Long Thanh Trần chứ? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản. nếu nhận ra ta, vậy thì hẳn phải biết, ta ở tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài đế sẽ ở trong cái thứ nhất bắt được đại đế mạnh nhất tên gọi, ta được xưng toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại 5 vị trí đầu, đã rất khiêm tốn. Tóc dài thanh niên trào phung nói, năm cái đại đế mạnh nhất tên gọi, dưới cái nhìn của ta, giống như là chuyện cười, bởi vì, nếu nói đế sẽ vốn là một chuyện cười. Long Thanh Trần cao mày, có tin ta hay không quất ngươi? Thẹn quá thành giận sao? Tóc dài thanh niên cười gần không ớt, này trận để biết, chỉ có long tộc, thiên xương gia tộc, tuyệt tình tông, thiên cung, vạn pháp tông mấy cái này thượng hạng mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài thăm ra, cái khác trí tôn thiên tài đều là đến từ trung hạ đẳng mãn tinh thế lực, nói trắng ra là, chính là góp đủ số, mà, rất nhiều thượng hạng mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài căn bản không thăm ra, chớ nói chi là, còn có hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài một không đi, quyết định như vậy ra tới năm cái đại đế mạnh nhất không phải chuyện cười là cái gì long thanh trần đạm mặc nói thiên xương gia tộc làm này trận đế sẽ chủ nhà cho phong nguyên thế lực hết thề mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài đều phát ra thư mời bọn họ không đi có thể trách ai tóc dài thanh niên quái gở nói đó là bởi vì thượng hạng mãn tinh thế lực cùng hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài căn bản khinh thường vu hòa trung hạ đẳng mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài tranh cướp cái gì đại đế mạnh nhất tên gọi như chúng ta tây hoàng tinh bộ ra làm thượng hạng mãn tinh Đương nhiên sẽ không tham gia loại này buồn cười để biết, cũng chỉ có các ngươi long tộc, thiên sương gia tộc, tuyệt tình tông, thiên cung, vạn pháp tông này nằm cái thượng hạng mãn tinh. Trí tôn thiên tài mới có thể tự hạ thân phận, hòa trung hạ đẳng mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài quá yêu nhiêu cùng nhau, tham gia loại này để biết, kiếm một đại đế mạnh nhất tên gọi là một làm, thú vị sao? Thảo. Cho dù long thanh trần tính khí rất tốt, cũng không nhịn được khá là căm tức, bởi vì, cái này tóc dài thanh niên nói chuyện thật mẹ kiếp khó nghe Đối với Tây Hoàng Tinh Bồ Gia, hắn nên cũng biết. Tây Hoàng Tinh là vũ trụ phía tây nhất một siêu cấp tinh cầu, linh khí nồng nặc, tài nguyên tu luyện dồi dào, Bồ gia lãnh địa chỉ có này một cái tinh cầu, nhưng cực kỳ giàu có. Thật giống nếu như các ngươi tham gia để biết, đại đế mạnh nhất tên gọi sẽ không phần của ta như thế. Hắn biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, quét ba người một chút, các ngươi cùng lên đi, để cho các ngươi nhìn, buồn cười đế sẽ chọn ra tới đại đế mạnh nhất, có thể hay không thu thập các ngươi. Tóc dài thanh niên giận dữ Chúng ta cùng ngươi như thế, đồng dạng là thượng hạng mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài, ngươi có tư cách gì gọi chúng ta cùng tiến lên. Ngươi cho rằng, chúng ta cùng những kia trung hạ đẳng mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài rác rưởi như vậy. chương 925, Viễn Cổ Sân Đấu Không! Long Thanh Trần âm thanh lạnh lùng, dưới cái nhìn của ta, các ngươi kém xa tít tắp trung hạ đẳng mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài, tối thiểu, bọn họ sẽ không giống các ngươi như vậy không coi ai ra gì. Long Thanh Trần, ngươi muốn chết! Tóc dài thanh niên lên cơn giận dữ, nắm thật chặt nắm đấm, trên nắm tay nổi gân xanh. đừng tưởng rằng ngươi là Long tộc tổng thánh tử chúng ta cũng không dám động ngươi. Những kia trung hạ đẳng mãn tinh thế lực kiêng kỵ các ngươi Long tộc, chúng ta Tây Hoàng Tinh bổ ra xưa nay không đem các ngươi Long tộc để ở trong mắt. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, vậy ngươi đúng là động đậy, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Tóc dài thanh niên đang muốn thời điểm xuất thủ, vẫn không lên tiếng tức xanh lên năm bỗng nhiên kéo hắn. Sư đệ, chúng ta từ gia tộc lúc đi ra. Sư tôn dặn dò, không cho phép ở bên ngoài gây chuyện thị phi, bằng không, tộc quy xử trí. Tóc dài thanh niên tức giận nói, nhưng là Long Thanh Trần tiểu tử này quá kiêu ngạo, không thu thập một hồi hắn, ta nuốt không trôi cơn giận này. Tức xanh lên năm lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, đối với tóc dài thanh niên nói, chúng ta là đến viễn cổ sân đấu lịch luyện, hắn chắc cũng là, chờ tiến vào viễn cổ sân đấu lại trường trị hắn, đó chính là danh chính ngôn thuận, sư tôn không lý do trách cứ chúng ta, Long Tộc cũng không thể nói gì được. Tóc dài thanh niên khẽ gật đầu, vẫn là sư huynh nghĩ tới Chu toàn, được, sẽ chờ tiến vào viễn cổ sân đấu lại trường trị hắn. Tất xanh lên năm cười lạnh đối với Long Thanh Trần nói, có loại cũng đừng chạy, đồng thời tiến vào viễn cổ sân đấu. Long Thanh Trần lãnh đạo, ngươi xem bộ dáng của ta, như là muốn chạy sao. Vậy thì mời đi. Tất xanh lên năm đưa tay, làm một xin mời thủ thế. Xóng vai tóc ngắn nữ tử cười duyên nói, tiến vào viễn cổ sân đấu, cần tiếp thu vào cửa ba chém thử thách. Nếu như hắn liền vào cửa ba chém đều khiêng không được, như vậy, hắn cái này nếu nói toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đại đế mạnh nhất tên gọi liền thật sự thành chuyện cười. Ha ha ha, sư mội nói rất có lý, ta đều không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút hắn bị vào cửa ba chém chém chạy chối chết, vô cùng chật vật dáng vẻ. Tóc dài thanh niên cười ha ha. Cô gái tóc ngắn xoay tay, lấy ra một khối màu xanh sống tàng đá. Sư Minh, ngươi xem đây là cái gì? Ảnh lưu niệm thạch. Các trưởng lao có thể mang chính mình tu luyện võ kỹ đích tình huống làm bạn sao? Truyền cho đệ tử, để đệ tử quan sát ảnh lưu niệm thạch. Tóc dài thanh niên nghi hoặc, sư muội dùng ảnh lưu niệm thạch làm cái gì? Cô gái tóc ngắn cười nói, sư huynh ngấm lại xem, ta đưa hắn tiếp thu vào cửa bà chém thử thách thời điểm vô cùng chật vật dáng vẻ ghi chép xuống, công bố ra ngoài, làm cho cả vũ trụ đều biết nếu nói tuổi trẻ đại đại đế mạnh nhất kỳ thực chính là mua danh chuộc tiếng hạng người, để hắn thân bại danh liệt. Tóc dài thanh niên ánh mắt sáng ời. Sư mội thủ đoạn cao cường. Vèo. Long Thanh Trần không thèm để ý bọn họ điểm ấy cho vặt, trước tiên bay vào không gian khe nước lớn, bọn họ ở ngay trước mặt hắn nói những này, rõ ràng đã nghĩ nhìn hắn ra khíu. Đáng tiếc, bọn họ nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì, tuổi của hắn khinh đại đại đế mạnh nhất tên gọi là bằng thực lực tranh đoạt được, cũng không phải có tiếng không có miếng. Vèo. Vèo. Vèo. Ba người nhìn nhau một chút, cũng là cấp tốc đi vào theo, thật giống lo lắng Long Thanh Trần trốn như thế. Đây chính là viễn cổ sân đấu sao. Tiến vào không gian khe nước lớn, nhìn thấy tình hình bên trong, Long Thanh Trần có hơi thất vọng, chỉ thấy, toàn bộ viễn cổ sân đấu trên thực tế chính là một phương viên ngàn dặm tiểu thế giới. Sâm lâm, đại hà, hồ lớn, đầm lầy, núi lửa các loại địa hình, từng con từng con khổng lồ hung cầm ở trên bầu trời xoay quanh, từng con mánh thu ở trên mặt đất qua lại, tựa hồ cùng ngoại giới hồng hoang núi lớn không khác nhau gì cả. Tiểu thế giới này là viễn cổ thời kỳ các đại thế lực cải tạo trôi qua. Tràn ngập các loại nguy hiểm, không thể khinh thường. Vô Hoa Chi liên truyền ra thủ quan người ý niệm, cùng Long Thanh Trần ý niệm giao lưu. Long Thanh Trần hỏi, thương thiên Chí bảo vô can chi cây ở đâu? Thủ quan nhân đạo, tiểu thế giới này ở trung tâm nhất cao nhất cây kia là được rồi. Long Thanh Trần nhìn tiểu thế giới ở trung tâm nhất cây kia đại thụ che trời, nghi ngờ nói, đó không phải là một gốc cây cây thông sao. Đó chỉ là biểu tượng, người đem cây kia cây thông rút lên đến, vô can chi cây sẽ hiện hình. Thủ quan nhân đạo. Có điều, ở giữa tiểu thế giới khu vực là sân đấu chung kết khu vực, người đến sông vào chung kết, mới có thể đến đạt khu vực trung tâm, mới có cơ hội tiếp cận cây kia cây thông. Long Thanh Trần nói, ta trực tiếp bay qua không được sao. Thủ quan người cười nói, ngươi bay một hồi thử xem. vèo Long Thanh Trần hướng về khu vực trung tâm bay đi. Vụ. Nhưng mà, bay một khoảng cách, sẽ không biện pháp tiếp tục đi phía trước, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn trở. ầm ầm ẩm. Hắn mở ra đường hầm không gian, đi vào, cũng bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn trở. Được rồi, tiểu thế giới này không gian có gì đó quái lạ. Long Thanh Trần đành phải thôi. Thủ quan nhân đạo, chỉ có từ trên mặt đất một đường xuống qua, mới có thể đến đạt trung tâm trung kết khu vực. Vẹo. Long Thanh Trần hướng về mặt đất bay đi, cũng bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn cản, xảy ra chuyện gì? Rơi xuống đất cũng không được. Thủ quan nhân đạo, rơi xuống đất chẳng khác nào dự thi, người còn không có thông qua vào cửa ba chém thử thách. Không tư cách rơi xuống đất dự thi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, đi nơi nào tiếp thu vào cửa bà chém thử thách. Thủ quan nhân đạo, chờ ở chỗ này là được. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là bắt đầu chờ đợi, cũng may có thể cùng thủ quan nhân ý đọc giao lưu, cũng sẽ không quá thẻ nhạt. Ở nơi đó thi tới thử đi, hắn khẳng định lần đầu tiên tới nơi này, cái gì cũng không hiểu, chờ một chút nhìn hắn làm sao ra khíu. Haha, ha, Long Tộc Tổng Thánh Tử, kỳ thực chính là một chưa từng thấy quen mặt hai lúa Nhìn Long Thanh Trần bay tới bay lui, như con rồi không đầu, tức xanh lên năm, tóc dài thanh niên cùng cô gái tóc ngắn đều là toát ra khinh bị vẻ. Ba người tựa hồ đã tới rất nhiều lần, làng không ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Ngoại trừ Long Thanh Trần cùng Tây Hoàng Tinh bổ gian này, ba cái trí tôn thiên tài ở ngoài, ở tiểu thế giới cái khác bên bờ khu vực giữa không chúng, cũng có một chút trí tôn thiên tài, túng năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ. Long Thanh Trần mơ hồ có thể nghe thấy, bọn họ tựa hồ đang thương nghị chờ một chút thi đấu thời điểm liên thủ sự tình. Vèo. Vèo. Đợi chừng nửa cách giờ, có hai cái trí tôn thiên tài từ bên ngoài bay vào được, một nam một nữ, nam tuấn nữ tịnh, hai người nhìn lướt qua ở đây trí tôn các thiên tài, chính là lăng không xoay quanh mà ngồi, hiển nhiên, cũng từng đã tới nơi này, rõ ràng quy tắc của nơi này. Hai người kia là vẽ thiên tông thánh tử thánh nữ chứ? Hẳn là, chờ một lúc phải chú ý hai người này, nghe nói, hai người này thực lực cực cường. Chú ý tới hai người, trí tôn các thiên tài ánh mắt cảnh giác lên. Vèo. Lại đợi hơn một canh giờ, lại có một trí tôn thiên tài từ bên ngoài bay vào được, là một nữ tử, tóc dài như màu đen thắt nước như thế dối tung, dung mạo tuyệt lệ, chỉ là thi thường thanh lạnh, một bộ người sống chớ tiến vào dáng vẻ. khí, Là nàng. Nàng làm sao đến rồi? Nàng đến rồi, như vậy, hôm nay đệ nhất danh, chúng ta cũng đừng nghĩ rồi. Nhìn thấy nàng, trí tôn các thiên tài hít vào một ngụm khí lạnh, tùy theo, nở nụ cười khổ. Liên tự cao tự đại bồ ra ba người cũng là bỗng nhiên biến sắc, rất bất đắc dĩ cảm giác. Long Thanh Trần không khỏi có chút hiếu kỳ cô gái này là ai. Tuyệt lệ nữ tử bỗng nhiên nhìn về phía hắn bên này, ánh mắt lạnh lạnh, nhưng khẽ vướt cảm báo cho biết một hồi, chính là ngồi quanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Long Thanh Trần sợ dung thần. Nhiều như vậy trí tôn thiên tài đang nhìn nàng, nàng tại sao chỉ nhìn hướng bên này, còn báo cho biết một hồi. Cùng nàng nhận thức sao? Long Thanh Trần hồi tưởng một hồi, không có gì ấn tượng Khẳng định không quen biết, xinh đẹp như vậy nữ tử, nếu như từng thấy, không thể không ấn tượng. chương 926, có phải là rất thất vọng? Khi nào thì bắt đầu? Long Thanh Trần ý niệm hỏi thủ quan người. Thủ quan người cũng là ý niệm, mãn 100 người sẽ bắt đầu. Long Thanh Trần đến một hồi, ở đây chỉ có 46 cái trí tôn thiên tài, còn kém 54 người, cái này cần đợi được lúc nào, nếu như vẫn không mãn 100 người, vậy thì vẫn chờ đợi sao? Đúng. Thủ quan nhân đạo. Ta hãy cùng ngươi đã nói, viễn cổ sân đấu quá mức nguy hiểm, vô số thiên tài chết ở chỗ này, dám đến nơi này thiên tài càng ngày càng ít, lâu dần, nơi này đã bị quên lãng, chỉ có các ngươi những này mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài mới dám tới nơi này đỏ sức một trận, tìm tìm tòi lẫn nhau để. Thủ quan người vẫn nói nơi này nguy hiểm, nhưng là, Long Thanh Trần nhìn một chút tiểu thế giới các loại địa hình, tạm thời không phát hiện nguy hiểm ở nơi nào. hắn thả cảm ứng, mở ra tiên mắt điều tra, lại bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn trở không có cách nào điều tra. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là cùng cái khác trí tôn thiên tài như thế, lang không ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, kiên trì chờ đợi. Thời gian một chút đi qua, lục tục lại có trí tôn thiên tài từ bên ngoài bay vào được, nhân số càng ngày càng nhiều. Những này tân tiến tới trí tôn thiên tài nhìn thấy tóc dài dối tung tuyệt lệ nữ tử, cũng là sắc mặt cũng thay đổi. Long Thanh Trần càng thêm hiếu kỷ, cái này tuyệt lệ nữ tử là ai? Trí tôn thiên tài chúng tuy rằng phi thường kiêng kỵ cái này tuyệt lệ nữ tử, có điều, nhưng không ai bị sợ chạy, dù sao đều là mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài, vẫn rất có ngạo khí. Đợi được ngày thứ ba thời điểm, rốt cục chờ đến một trăm trí tôn thiên tài. Cong! Đông nhiên, không biết từ nơi nào vang lên tiếng chuông truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới. Muốn bắt đầu sao? Long Thanh Trần ý niệm hỏi thủ quan người. Thủ quan nhân ý thì thầm, còn chưa bắt đầu, có điều, vào cửa ba chém liền muốn đến, đến rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Long thanh trần nhìn thấy chi tôn thiên tài chúng rồn dập từ lúc ngồi trạng thái mở mắt ra. Chầm dại đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn tiểu thế giới ở trung tâm nhất phương hướng. Hắn cũng là đứng lên, nghi hoặc mà nhìn về phía trung tâm, chỉ thấy, một thanh màu máu chiến đao từ trong tâm nhẹ nhàng đi ra, cây chiến đao này mỏng như cánh ve, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Vụ. Cây chiến đao này nhẹ nhàng chấn động, bùng nổ ra vòng ánh màu máu ánh sáng. Ẩm. Nó đông nhiên quay về một vị trí tôn thiếu niên thiên tài liên tục chém đánh 3 lần, chém ra 3 đạo màu màu ánh đao. Long Thanh Trần Minh Bạch, Nguyên Lai vào cửa 3 chém chính là như vậy, bị công chính đao chém đánh 3 lần, có thể ngăn cản, thì có dự thi tư cách, không ngăn được vậy thì trọng thương, hoặc là ngã xuống. Có điều, dám đến nơi này đều là mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên cũng có thể ngăn trở. Phá, thiếu niên trí tôn thiên tài quá lớn, cấp tốc sử dụng tới 3 loại võ kỹ. Công. Loại thứ nhất võ ký cùng đạo thứ nhất màu máu ánh đao mạnh mẽ va chạm, tia lửa xẹt tán loạn, triệt tiêu lẫn nhau. Công. Loại thứ hai võ ký cùng đạo thứ hai màu máu ánh đao chạm vào nhau, cũng là triệt tiêu lẫn nhau. Giang giác. Đạo thứ ba màu máu ánh đao đống nhiên huyết quang đại thịnh, uy lực gia tăng mãnh liệt, đem loại thứ ba võ ký chém ra, xu thế không giảm, mạnh mẽ chém về phía thiếu niên trí tôn thiên tài. Thiếu niên trí tôn thiên tài cũng không có hoảng loạn, hắn thả ra đạo của chính mình. Đem đạo thứ ba màu máu ánh đao nghiền nát. Màu máu chiến đao không có tiếp tục công kích, hướng về một người thanh niên trí tôn thiên tài lao đi. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đồng dạng chém đánh ra tam đao, ba đạo màu máu ánh đao cắt ra không gian, ẩn chứa bảng bạc uy lực. Này tam đao uy lực, rõ ràng so với ba vị trí đầu đao càng mạnh hơn, bởi vì, người thanh niên này trí tôn thiên tài so với thiếu niên trí tôn thiên tài tu vi cao hơn một chút. Giống thanh niên trí tôn thiên tài thân thể chấn động Một con núi cao cao to người vượn cổ bóng mờ khi hắn sau lưng tái hiện ra. Ầm. Hắn nhẹ nhàng đập ra một quyền, sau lưng người vượn cổ bóng mờ cũng là theo đập ra một quyền, phảng phất như bẻ cánh khô, đem ba đạo màu máu ánh đao làm vỡ nát. Màu máu chiến đao không có tiếp tục công kích, hướng phía dưới một trí tôn thiên tài lao đi. Ầm. Ầm. Ầm. Tốc độ của nó rất nhanh, từ mỗi một cái trí tôn thiên tài trước mặt xẹt qua thời điểm, đều là chém đánh ba lần, chém ra ba đạo màu máu ánh đao không nhiều không ít, ẩm, ầm ầm Một lại một cái trí tôn thiên tài ra tay, đối mặt ba chém. Cùng long thanh trần dự liệu như thế, những người này không hổ là mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài, tất cả đều chặn lại rồi, chỉ có một trí tôn thiên tài quá bất cẩn, chịu một điểm vết thương nhẹ, không ảnh hưởng dự thi. Màu máu chiến đao cấp đến vẽ thiên tông thánh tử thánh nữ trước mặt thời điểm, chém ra đến lục đạo ánh đao rõ ràng tăng lên một cấp độ, hiển nhiên điều này là bởi vì vẽ thiên tông thánh tử thánh nữ tu vi so với hơi cao vẽ thiên tông thánh tử thánh nữ đều là thần tình lạnh nhạt dễ dàng liền chặn lại rồi vưu màu máu chiến đao cấp đến tuyệt lệ nữ tử trước mặt thời điểm chợt buộc phát ra vạn trưởng huyết quang chém đánh ra tam đạo trưởng đạt mười dặm màu máu ánh đao, ẩn chứa uy lực khủng bố không gian như một bức họa như thế bị phá mở ba cái đại liệt phùng Nàng tu vi quá cao công chính đao uy lực cũng là càng mạnh đây chính là viễn cổ sân đấu công chính. Hy vọng nàng được bị thương, như vậy, chúng ta mới có cơ hội nắm đệ nhất. Coi như nàng được bị thương, chúng ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của nàng, trừ phi nàng chịu đến trọng thương. Chí tôn thiên tài chúng đều là chăm chú nhìn nàng. Tuyệt lệ nữ tử ánh mắt lạnh lạnh, ống tay háo vung lên, trực tiếp đem tam đao màu máu ánh đao không thu vào tay háo trong túi. Đó lấy, nàng cổ tay trắng ngần hơi du lên, tam đao màu máu ánh đao chính là bị chân bể, hóa thành một điểm điểm ánh sáng đỏ ngòm tung bay đi ra. Trí tôn thiên tài chúng đều là khỏe miệng co giật, ánh mắt hơi lộ ra thất vọng, nàng đừng nói bị thương, liền cái góc áo đều không có tổn hại. Bởi Long Thanh Trần vị trí cách màu máu chém đao xa nhất, vì lẽ đó hắn là cái cuối cùng tiếp thu thử thách, còn không có đến phiên hắn, lặng lặng mà quan sát. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đến phiên bổ ra ba người thời điểm, ba người cũng là ung dung ngăn trở. Nhanh đến phiên hắn, cô gái tóc ngắn mở ra ảnh lưu niệm thạch, chuẩn bị ghi chép Long Thanh Trần tiếp thu thử thách định tình huống tóc dài thanh niên cười gằn, nếu như hắn có thể cùng như chúng ta ung dung ngăn trở, quên đi, chỉ cần hắn hơi có chút dáng vẻ trật vật, vậy thì đem ảnh lưu niệm thạch ghi chép tình huống công bố ra ngoài, làm cho cả vũ trụ đều biết, Long tộc tổng thánh tử chỉ đến như thế, đế sẽ để cử ra tới đại đế mạnh nhất bất quá là chuyện cười. Vèo! ở ba người ánh mắt mong chờ dưới, màu máu chiến đao rốt cục đi tới Long Thanh Trần trước mặt. ầm, ầm, ầm, liên tục chém đánh ba lần, chém ra ba đạo màu màu ánh ao. Khả năng bởi vì Long Thanh Trần tu vi không cao, ba đạo màu máu ánh đau huy lực cũng không mạnh, chỉ có thể toán. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Long Thanh Trần liên Long Tiên lực đều chẳng muốn sử dụng, trực tiếp nắm đấm đập ra, đem ba đạo màu máu ánh đau đánh nát. Có phải là rất thất vọng? Hắn nhìn một chút quả đấm của chính mình, liền một điểm dấu vết đều không có, ngược lại, Trêu tức địa nhìn về phía bổ ra ba người. Hắn thể phách trải qua lột xác, vốn là so với cái khác Long Tộc càng mạnh hơn. Theo tu vi tăng cường, biến dị long tộc thể phách bắt đầu thể hiện ra tiềm lực vô cùng, bây giờ thể phách cường độ, liền chính hắn đều có chút kinh ngạc. Coi như không thích dùng long tiên lực, chỉ sử dụng thể phách lực lượng, phỏng trừng cũng có thể ung dung đánh bại một loại tiên đế. Hắn thể phách, chính là một món binh khí. Trường 927 Người chỉ có đế cảnh cấp 6 tu vi, tu vi khá thấp, vào cửa ba chém uy lực tự nhiên tương đối thấp, ung dung đỡ lấy, cũng không có gì ngạc nhiên. Chờ một lúc, thi đấu thời điểm. Người tốt nhất cầu khẩn không muốn gặp phải chúng ta, chúng ta không phải là những kia trung hạ đẳng mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài có thể so với. Bồ ra ba người sắc mặt hơi khó coi lên. Nghe được lời ấy, có chút trí tôn thiên tài cao mày không ngớt, bởi vì, bọn họ chính là đến từ trung hạ đẳng mãn tinh thế lực, có điều, bọn họ cũng không có nói cái gì. Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười, ba người này từ nhỏ đến lớn đều ở bồ ra Tây Hoàng Tình tu luyện, thâu bạo quen rồi, rất ít đi ra lang bạt. Nói chuyện cũng không biết động đậy đầu góc, liền một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu, này vô hình ở trong mà đắc tội với không ít trí tôn thiên tài. Giang giác. Cô gái tóc ngắn tay nắm chặt, đem ảnh lưu niệm thạch bọc nát, vừa nãy ghi chép là Long Thanh Trần dùng thể phách lực lượng ung dung ngăn trở vào cửa ba chém đích tình cảnh, không cần thiết công bố ra ngoài, nếu như công bố ra ngoài, ngược lại sẽ để Long Thanh Trần tiếng tâm càng to lớn hơn. Vẹo. Màu máu chiến đao hướng về tiểu thế giới trung tâm bay đi tiến vào rừng rậm tươi tốt bên trong, không biết tung tích. ầm ầm ầm. tùy theo, toàn bộ tiểu thế giới đại địa xoay trầm chầm, chầm lên. trên mặt đất manh thú cũng không hoảng loạn, tựa hồ đã quen thuộc từ lâu. Vụ. đung nhiên, không gian vật mèo, long thanh trần cảm giác thấy hoa mắt, bị truyền tống đến trên mặt đất. ở một con sông lớn bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn một chút không trung, phát hiện cái khác trí tôn thiên tải cũng đã biến mất, phòng trường cũng bị truyền tống đến trên mặt đất. thi đấu bắt đầu rồi. Thủ quan nhân ý đọc nhắc nhở hắn, mỗi khu vực đều có một đối thủ, đánh bại đối thủ, mới có thể hướng về khu vực trung tâm đi tới. Vẹo. Long Thanh Trần thân hình loáng một cái, chạy gấp lên, tìm kiếm đối thủ, cảm ứng không có cách nào sử dụng, tiên mắt cũng không có cách nào sử dụng, chỉ có thể dùng loại này ngu nhất biện pháp. Cũng may. Mỗi khu vực không lớn, nên có thể rất nhanh tìm tới. Nhưng mà, hắn đem chính mình khu vực này tìm một vòng, nhưng không có phát hiện đối thủ. Điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc Sẽ ra chuyện gì? Thủ quan người cười nói, đối thủ của ngươi so với ngươi thông minh hơn nhiều, khẳng định ẩn dấu đi, dự định đánh lén ngươi. Không phải so với ta thông minh, mà là, ta chẳng muốn ẩn dấu. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, ta chỉ muốn sớm một chút đánh bại đối thủ, sớm một chút đến khu vực trung tâm, bắt được vô can chi cây, không tâm tình bồi bọn họ chơi. Thủ quan nhân đạo, tại đây chút trí tôn thiên tài ở trong, có một ít đến từ thượng hạng mãn tinh thế lực cùng hàng đầu mãn tinh thế lực, thực lực rất mạnh. Nếu như còn chưa tới đạt khu vực trung tâm ngươi liền gặp bọn họ, có thể bị đào thải, ngươi hay là dùng tâm điểm đi. Nói tới chỗ này, thủ quan người dừng một chút, hơn nữa, bị đào thải, không thể tiếp tục cuộc kế tiếp thi đấu, còn phải chờ thập trận thi đấu sau khi, mới có thể tiếp tục tham gia, chí ít cũng là thời gian một tháng. Được rồi. Long Thanh Trần bắt đầu nghiêm túc. Hắn lấy ra một ít tiên linh thạch cùng triện đao, khắp dấu trận vân, bố trí một nhảy bén biện vị trận. Loại trận pháp này, không có gì sức phòng ngự. Cũng không có gì lực công kích, chỉ là dùng để canh gác. Chỉ cần đối thủ tới gần nơi này, nhạy bén biện vị trận sẽ xuất hiện phản ứng. Vèo. Đón lấy, hắn thay đổi một chỗ, lại bố trí một nhạy bén biện vị trận. Tiếp tục đổi địa phương, tiếp tục bố trí. Cứ như vậy, hắn ở mảnh này khu vực bố trí 10 cái nhạy bén biện vị trận. Cuối cùng, hắn bố trí một tần dấu trận pháp, xếp bằng ở bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu chờ đợi. Vụ. Đợi thời gian uống cạn chén trà có một nhảy bén biện vị trận xuất hiện phản ứng. Vèo, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng về cái hướng kia chạy gấp mà đi. Chỉ thấy một vị trí tôn thiếu niên thiên tài cùng một gốc cây cổ thụ dung hợp lại cùng nhau, lén lén lút lút thò đầu ra quan sát bốn phía, thấy hắn cấp tốc tới rồi, không khỏi sửng sốt một chút. Thiếu niên này trí tôn thiên tài chính là cái thứ nhất bị công chính đao thử thách cái kia. Thiếu niên này trí tôn thiên tài hẳn là nắm giữ một thuộc tính võ mạnh, có thể rất tốt mà lợi dụng hoàn cảnh xung quanh. Nếu như vẫn ẩn nút ở cổ thụ bên trong, nhạy bén biện vị trận cũng rất khó phát hiện, nhưng là, hắn thỏ đầu ra trong nháy mắt, đã bị phụ cận một nhạy bén biện vị trận đã nhận ra. Gia tộc chúng ta không một cần dấu thuật, nên tính là vũ trụ số một, ngươi là làm sao phát hiện được ta. Thiếu niên trí tôn thiên tài từ cổ thụ bên trong đi ra. Long Thanh Trần nói, trận pháp. Được rồi, phụ trợ nghề nghiệp quả thật có rất đa dụng nơi, đáng tiếc, ta vì tu luyện, chưa từng học qua. Thiếu niên trí tôn thiên tài bất đắc dĩ từ cổ thụ bên trong đi ra, dừng ở Long Thanh Trần, trong ánh mắt tỏa ra chiến ý cao vút. Nếu không có cơ hội đánh lén, vậy thì Quang Minh Tránh Đại đánh bại ngươi. Kết quả đều là giống nhau. Giống. Long Thanh Trần tay trái dựng lên Long Thiên Lực, triển khai Phách Thiên Vạn Long Trưởng, mấy triệu Long lực rít gào mà ra. Tay phải triển khai Chín Cực Đạo Quyền, chồng chất uy lực, đánh ra một đạo khổng lồ ánh Quyền. Thiếu niên trí tôn thiên tài hơi thay đổi sắc mặt. Khô một phùng xuân, hắn thân thể chấn động. Phảng phất một khối nắm giữ vô cùng sức hấp dẫn nam trầm, phương viên mấy trục giảm hết thể cây cối hết thể sinh mệnh lực hướng về hắn chen chúc mà tới. Vu, những sinh mạng này lực hóa thành một chuôi màu bích lục chiến đao, hắn song trưởng nắm chặt, chém, đống nhiên chém đánh, chém ra khổng lồ màu xanh lục ánh đao. Vu, cùng phách thiên vạn long trưởng mấy triệu long lực, chín cực đạo quyền ánh quyền mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra hào quang long ánh, long lực cùng ánh quyền bị chém nát, màu xanh lục ánh đao cũng là sụp đổ rồi. Thế lực năng nhau. Long Thanh trần ánh mắt dị dạng, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dùng sức sống làm binh khí, hắn không khỏi hỏi, nếu như bị ngươi này màu xanh lục chiến đao chém trúng, sẽ như thế nào? Thiếu niên Chí Tôn cười cợt, "Này màu xanh lục chiến đao là cây cối sinh mệnh lực biến thành, không có uy lực gì, có điều, những sinh mạng này lực sẽ đưa người càng nước." "Không có uy lực gì?" Long Thanh trần nghi hoặc, nếu không có uy lực gì, tại sao có thể cùng ta phách thiên vạn long trưởng cùng chín cực đạo quyền thế lực ngang nhau? Chương 928 Ngươi chỉ có chút thực lực này sao? Đúng, ra tay toàn lực, mới phải đối với ta lớn nhất tôn trọng. Thiếu niên trí tôn thiên tài hết sức chăm chú địa nói rằng. Ẩm. hắn song trưởng nắm màu xanh lục chiến đao, lần thứ hai bỗng nhiên chém đánh, chém ra một đạo khổng lồ màu xanh lục ánh đao. Cẩn thận rồi. Long thanh trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vù. Vù. Vù. Quanh thân hiện ra hốn độn trùng thanh liên dị tượng, sau lưng xuất hiện trên biển sinh minh nguyệt dị tượng. Xuất hiện trước mặt chúng tiên dập đầu dị tượng Bên trái xuất hiện đại năng tiếu cửu thiên dị tượng Vô số loại dị tượng Đồng thời xuất hiện ầm Ẩm ầm Hắn tiến lên trước một bước Vô số loại dị tượng đi phía trước nghiền ép Thiếu niên trí tôn thiên tài mắt lâu kịch liệt co rút lại suýt chút nữa đem con người đè ép đi ra Không nhịn được bạo thô khẩu Khe nằm Giang giác Màu xanh lục ánh đau trong nháy mắt bị nghiền nát Giang giác Trong tay hắn màu xanh lục chiến đao bị nghiền nát hán toàn bộ thân thể bị nghiền nát trở thành mưa máu long thanh trần giơ tay lên trong tay dựng lên cựu sắt chân hỏa dừng lại trong huyết vụ chuyên gia thiếu niên trí tôn thiên tài tiếng kinh hô long thanh trần tự tiếu phi tiếu nhìn sương máu không có đem cựu sắt chân hỏa tùy ý đi ra ngoài ngươi không phải để ta cho ngươi lớn nhất tôn trọng sao vu thiếu niên trí tôn thiên tài đoàn tụ thân thể theo bản năng mà lùi lại mấy bước cười khổ liên tục xua tay quá tôn trọng cũng không tiện ta phải tiếp tục tiến lên rồi Long Thanh Trần cầm trong tay cựu sắt chân hỏa tàn đi, chạm đích, hướng về nơi càng sâu đi đến, cũng không quay đầu lại phất tay. Sau này còn gặp lại. Thiếu niên trí tôn thiên tài sợ hãi không thôi địa dừng ở bóng lưng của hắn, tự lẩm bẩm lên, vừa nay hắn vận dụng bao nhiêu loại dị tượng, mấy trăm loại vẫn là mấy ngàn loại, quả thực là quái vật, thật là đáng sợ. Hay là hắn có thể cùng cái kia khủng bố gia tộc nữ tử ganh đua cao thấp? Lần này thi đấu có trò hay để nhìn. Vèo. Đi về phía trước mấy chục dặm sau khi, Long Thanh Trần bị một tầng trong suốt kết giới chặn lại rồi. Đây là khu vực này bên giới, ta đã đánh bại đối thủ, tại sao kết giới chưa hề mở ra? Thủ quan người giải thích, phỏng trừng những khu vực khác trí tôn thiên tài còn không có phân ra thắng bại, vì lẽ đó, tạm thời không thể đi vào. Được rồi. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là bắt đầu chờ đợi. Đợi khoảng chừng chừng nửa canh giờ, kết giới chậm rãi biến mất rồi. Long Thanh Trần tiếp tục tiến lên, một trăm trí tôn thiên tài. 22 đôi quyết như vậy, bây giờ còn còn lại 50, này cũng không phải nhất định. Thủ quan người cười nói, 22 đôi quyết thời điểm, có thể sẽ hai bên tổn hại, hai cái đều bị đảo thải. Vì lẽ đó, hiện tại còn dư lại trí tôn thiên tài khả năng 50, cũng có thể có thể không có 50 rồi. Vẹo. Long Thanh Trần thân hình loáng một cái, dự định đem khu vực này dò xét một lần, nhìn có thể hay không gặp phải đối thủ. Nếu như đối thủ cùng trước thiếu niên trí tôn thiên tài như thế ẩn giấu đi, như vậy hắn liền khiến cho dùng trước phương pháp bố trí nhạy bén biện vị trận tìm ra đối thủ nhưng mà đối thủ lần này không có ẩn giấu đi giống như hắn cũng là nên ngang địa dò xét khu vực này Hiển nhiên hai người đều đối với mình thực lực rất có tự tin ở một mảnh hồ lớn một bên hai người gặp được cũng thật là hoan ra ngõ hẹp tóc dài thanh niên cười gằn long thanh trần đúng là không có cảm giác bất ngờ chỉ cần hắn không có bị đào thải bổ ra ba người cũng không có bị đào thải như vậy sớm muộn sẽ gặp phải Hắn lạnh nhạt nói: "Vừa nãy, ngươi không phải luôn miệng nói muốn giáo huấn ta sao? Hiện tại, cơ hội liền đặt tại trước mặt ngươi, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không rồi." Tóc dài thanh niên cười gằn: "Không sai, lúc ở bên ngoài không tiện động thủ, miễn cho dẫn đến bổ ra cùng Long tộc kết toán, nơi này là sân đấu, ở đây chừng trị ngươi, danh chính ngôn thuận, Long tộc cũng không thể nói gì được." Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững: "Được rồi, liền ngươi phí lời nhiều nhất, ra tay đi." Tóc dài thanh niên giận dữ Trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang, "Ta không chỉ muốn giáo huấn ngươi, còn muốn ngươi chết ở đây." Vèo, thân hình hắn loáng một cái, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vòng tới Long Thanh Trần sau lưng, mạnh mẽ một quyền. "Ta chơi thân pháp thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào?" Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, cũng là thân hình loáng một cái, triển khai Long dư Thiểm, trong nháy mắt biến mất. Ầm. Tóc dài thanh niên nắm đấm đánh xuyên qua Long Thanh Trần lưu lại tàn ảnh, thất bại. Ầm. Ngay sau đó, Tóc dài thanh niên toàn bộ thân thể như là bị thái cổ bạo long bắn trúng như thế, bay ngang ra ngoài. Người Lai, like, Long Thanh Trần không biết lúc nào xuất hiện tại bên trái hắn vị trí, chậm rãi thu hồi năm đấm. Ầm ầm ầm. Liên tục van nát mấy tòa núi lớn, tóc dài thanh niên mới đứng vững thân thể, trên thân thể hiện đầy vết rách, trong miệng ho ra máu, căm tức Long Thanh Trần, ngươi triệt để làm tức giận ta. Làm tức giận ngươi thì thế nào? Long Thanh Trần âm thanh bình thản, cái này tóc dài thanh niên tu vi đạt đến đế cảnh cấp bậc. Chỉ so với hắn cao hơn một cấp, nhưng mà, hắn từ xuất đạo tới nay liền thường thường vượt qua tu vi đánh bại đối thủ, một cấp chênh lệch đối với hắn thật sự không có gì áp chế lực. Chết đi! Tóc dài thanh niên khuôn mặt dữ tợn. Vụ! Hắn thả ra đạo của chính mình, đồng nhiên hướng về Long Thanh Trần Nghiến ép mà đến. Hắn nói, như một tòa hát sơn, ẩn chứa bàng bạc bà quy lực. Trước, nhìn ngươi ngông cuồng tự đại dáng vẻ, ta còn tưởng rằng thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi lai, like, chỉ có chút thực lực này, nói thật ra Ngươi thật sự không bằng trung hạ đẳng mãn tinh thế lực một ít chí tôn thiên tài. Long Thanh Trần có hơi thất vọng, tham dò cái này tóc dài thanh niên thực lực sau khi hắn đã chẳng muốn chơi nữa đi xuống. Vu, sử dụng tới từ dạo chơi thế lực tiền ra có được lấy chứng trọi đa quyền, Long Tiên Lực hóa thành một chỉ chỉ kiến càng, mỗi một con kiến càng đều ẩn chứa khổng lồ huy lực, nhẹ nhàng mà đập ra. ầm ầm ầm, từng con từng con kiến càng cùng hắc sơn mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra từng trận hào quang ló ánh. Giang giác. Hắc Sơn chỉ kiên trì chốc lát thời gian, liền sụp đổ rồi. Ngay sau đó, tóc dài thanh niên toàn bộ thân thể vô số chỉ kiến càng nhân trịm. Phúc! Đổ nát, thành xương máu. Long Thanh Trần phất tay, rác ra một mảnh cửu sắc chân hỏa, chính là chẳng muốn lại nhìn một chút, chạm đích, tiếp tục tiến lên. Long Thanh Trần, người dám giết ta, Tây Hoàng Tinh bổ ra sẽ không bỏ qua người. Phía sau, truyền đến tóc dài thanh niên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết biến mất rồi. Xương máu bị thiêu đốt biến thành cho bụi. Long Thanh Trần cùng cái này tóc dài thanh niên không thù không đoán, chỉ là đã xảy ra một điểm tranh chấp mà thôi, vốn là không muốn giết, nhưng là cái này tóc dài thanh niên không nên đối với hắn động sát nghiệm, đã như vậy, hắn cũng sẽ không nhân tử. Đây chính là hắn nhất quán phong cách hành sự. Nếu là đúng tay chỉ muốn giáo hấn một hồi hắn, như vậy, hắn bình thường sẽ không dưới tử thủ. Mà, nếu là đúng tay đối với hắn động sát nghiệm, hắn đồng dạng sẽ động sát nghiệm. Vèo. Đi về phía trước mấy chục dặm, lại bị một tầng kết giới chặn lại rồi. Hiển nhiên, những khu vực khác rất đúng quyết còn không có kết thúc. Hắn không thể làm gì khác hơn là bắt đầu chờ đợi, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, cùng thủ quan người Hàn Huyên. Tại sao ta cảm giác mình chuẩn đế tu vi thời điểm cùng hiện tại đế cảnh cấp 6 tu vi, thực lực không có gì sai biệt. chương 929, Họa Thiên Tông Thánh Nữ Long Thanh Trần Sát thực cảm giác thấy hơi nghi hoặc, chuẩn đế tu vi thời điểm, hắn là có thể đánh bại đỉnh cao tiên đế, mà... Vô đạo thành đế sau khi, hắn đạt đến đế cảnh cấp 6, phát hiện mình thực lực cũng không có quá to lớn tiến bộ. Thủ quan người cười nói, bởi vì, ngươi có dị tượng nhiều lắm, ở chuẩn đế tu vi thời điểm, thực lực của ngươi kỳ thực đã đạt đến đế cảnh cực hạ. Vì lẽ đó, bất luận ngươi là đế cảnh bao nhiêu cấp tu vi, thực lực đều là giống nhau, sẽ không lại tiến bộ, trừ phi, tu vi của ngươi đột phá đến trường sinh cảnh, thực lực mới có thể tiếp tục tăng cường. Long Thanh Trân hỏi, cái gì là đế cảnh cực hạ? Thủ quan người giải thích. Mỗi một cái cấp độ tu vi có thể phát huy được thực lực kỳ thực đều có một cực hạn. Tỷ như, các ngươi long tộc cái thứ nhất tu vi cấp độ kiêu long cảnh, bất luận ngươi tu luyện cái gì võ kỹ, bất luận ngươi tu luyện bao nhiêu loại võ kỹ, kiêu long cảnh cực hạn cũng là như vậy. Đồng dạng đạo cụ, đế cảnh cũng là như thế, khi ngươi nắm giữ 9 loại dị tượng thời điểm, cũng đã nhờ có đế cảnh cực hạn thực lực. Sau khi, bất luận ngươi là đế cảnh một cấp tu vi vẫn là đế cảnh cấp 9 tu vi, cũng không bàn về ngươi có mấy chục loại dị tượng vẫn là mấy trăm loại dị tượng, thực lực cũng không thể đi lên trước nữa tiến vào. Nghe xong, Long Thanh Trần Cao mày không ngớt, nói cách khác, có vô số loại dị tượng cùng nắm giữ 9 loại dị tượng không có gì sai biệt. Lời không thể nói như vậy. Thủ quan nhân đạo, ở đế cảnh thời điểm, 9 loại dị tượng phát huy được thực lực và vô số loại dị tượng phát huy được thực lực, xác thực không có gì tranh lệch, bởi vì đều là đế cảnh cực hạn, mà, một khi đột phá đến trường sinh cảnh tu vi, Chín loại dị tượng phát huy được thực lực và vô số loại dị tượng phát huy được thực lực, này khác biệt nhưng lớn hơn rồi, bởi vì, trường sinh cảnh cực hạn phi thường phi thường cao. Long Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta hiểu. Hắn lại hỏi một ít tu luyện gặp phải vấn đề, thủ quan mọi người là từng cái làm trả lời, đồng thời, trả lời phi thường tỉ mỉ, để hắn có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Vụ. Khoảng một cách giờ, kết giới chậm rãi biến mất rồi, Hiển nhiên, những khu vực khác trí tôn thiên tài chúng phân ra được thắng bại. Trải qua hai vòng đào thải, còn dư lại trí tôn thiên tài chỉ có 25 cái, lại diện trừ hai bên tổn hại đích tình huống, phòng trường chỉ còn dư lại 20 khoảng trường. Long Thanh Trần ước lượng một chốc. Ta chỉ lại muốn đánh bại 3 cái đối thủ, là có thể xông vào chung kết, cũng chính là ở trung tâm nhất khu vực, lấy đi vô can chi tây. Thủ quan nhân đạo, càng về sau, đối thủ càng mạnh, hơn nữa, viên cổ sân đấu tiểu thế giới này, càng đi bên trong, càng nguy hiểm, hay là muốn duy trì cảnh giác. Long Thanh Trần đi vào khu vực này, bắt đầu tìm kiếm vị trí của đối thủ. Rất nhanh, liền đi tìm, bởi vì, đối thủ căn buồn không có ẩn dấu. Ngươi chính là Long Tộc Tổng Thánh Tử Long Thanh Trần chứ. Họa Thiên Tông Thánh Nữ dừng ở hắn. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, không sai, bắt đầu đi. Họa Thiên Tông Thánh Nữ cũng không có nói tiếp cái gì, xoay tay lấy ra binh khí. Binh khí của nàng khá là kỳ lạ, là một nhánh bút lớn, như là một cây trường thương. Xoạn, xoạn, xoạn. Nàng vung vậy bút lớn, cũng không cần mực, trực tiếp ở trên không trên vẽ tranh. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Long Thanh Trần cũng không có xông tới đánh gãy nàng, mà là chờ đợi nàng vẽ xong. Hoa Thiên Tông thánh nữ kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, cái khác trí tôn thiên tài đều biết chúng ta Vẽ Thiên Tông nhược điểm, hiểu được thừa dịp chúng ta vẽ tranh thời điểm đánh gãy, ngươi làm sao còn không ra tay? Long Thanh Trần hỏi, trước ngươi gặp phải hai cái đối thủ, bọn họ biết Vẽ Thiên Tông nhược điểm sao? Hoa Thiên Tông thánh nữ nói, đương nhiên biết. Long Thanh Trần nói, Nếu biết, bọn họ tại sao vẫn bị ngươi đánh bại? Họa Thiên Tông Thánh Nữ yên nhiên mà cười, bởi vì, chúng ta Vệ Thiên Tông cũng rất rõ ràng nhược điểm của mình, vì lẽ đó, chúng ta có thể một bên vẽ tranh một bên chiến đấu, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, cũng không thể có thể dễ dàng như vậy bị cắt đứt. Long Thanh Trần nói, đã như vậy, còn không bằng chờ ngươi vẽ xong. Họa Thiên Tông Thánh Nữ lắc đầu, chờ ta vẽ xong, ngươi liền thua. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, trước, ta gặp phải hai cái đối thủ, cũng coi chính mình sẽ thắng. Kết quả, nhưng ta đi tới nơi này. Người rất tự tin mà. Họa thiên tông thánh nữ cười cận, trong tay bút lớn ngừng lại, ta đã vẽ xong rồi. Long thanh trần liếc mắt nhìn trước mặt nàng không gian, chỉ thấy, không gian mặt trên chẳng có cái gì cả, không biết nàng vẽ cái gì, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút tác phẩm hội họa huy lực đi. Như ngươi mong muốn. Họa thiên tông thánh nữ vung lên bút lớn. Giống. Trước mặt nàng không gian nhất thời thoát ra một con lớn như núi bạch hổ, đồng nhiên hướng về Long thanh trần đập tới. Ở nang đế cảnh cấp 8 tu vi ra chỉ dưới, Bạch Hổ thực lực cực cường, tuyệt đối không kém gì đế cảnh cấp 9 một chí tôn thiên tài toàn lực nhất kích. Giống. Long Thanh trần tay trái triển khai Phách Thiên Vạn Long Trưởng, mấy triệu long lực điên cuồng gào thét mà ra, tay phải triển khai lấy trứng chọi đa đá quyền, đánh ra vô số chỉ kiến càng. "Ầm ầm ầm!" Cùng Bạch Hổ mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, hình thành một năng lượng kinh khủng viên cầu, hướng về bốn phương tám hướng chấn động ra đến, chu vi mấy chục ngọn núi lớn bị chấn động sụp. Chủ yếu là tiểu thế giới này đại địa có một luồng vô hình lực lượng gia trì, cực kỳ kiên cố, vì lẽ đó, lan đến phạm vi cũng không lớn, nếu như là ngoại giới, phương viên một triệu giảm đều sẽ trở thành phế tích. Ngươi chỉ vay chút ít đồ này sao? Long Thanh Trần nhìn trước mặt nàng vùng không gian kia, lúc ẩn lúc hiện có thể cảm giác được, tựa hồ còn ẩn tàng món đồ gì? Đương nhiên không ngừng chút ít đồ này. Họa thiên tông thánh nữ chớp chớp đôi mắt đẹp. Xèo! Nàng lần thứ hai vung lên bút lớn. Trước mặt bên trong không gian nhất thời bay ra một loạt chiến kiếm, mỗi một chuôi chiến kiếm đều là cực kỳ sắc bén, xuyên thấu hư không, hướng về Long Thanh Trần chọc mà tới. Chương 930: Bị thẩm mến. Ầm ầm ầm. Ngưu kiếm thức kiếm khí cùng Họa Thiên Tông thánh nữ vẽ ra tới chiến kiếm mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra hào quang lóng ánh, hình thành một viên năng lượng khổng lồ viên cầu, tùy theo, năng lượng viên cầu đổ nát, năng lượng hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, phương viên mấy chục giảm núi lớn toàn bộ bị đánh nát. Họa Thiên Tông thánh nữ bị chấn động đến mức ngã xuống vài bước, khỏe miệng chảy ra một vệt máu, cầm trong tay bút lớn thu hồi không gian giới chỉ, san, ven thoáng tán loạn bộ tóc đẹp, đôi mắt đẹp u hoán mà nhìn Long Thanh Trần, "Đừng đánh, đừng đánh, ngươi thắng, thực sự là không có chút nào biết Thương Hương Tiếng Ngọc." "Thương Hương Tiếng Ngọc, ngươi là đang nói đùa sao?" Long Thanh Trần nói, "Nơi này là viễn cổ sân đấu, ngươi là đối thủ của ta, đối đối thủ Thương Hương Tiếng Ngọc, đó chính là tự tìm đường chết, vì lẽ đó, ở trong mắt ta, Ngươi cùng nam nhân không khác nhau gì cả, tại sao thương hương tiết ngọc? Họa thiên tông thánh nữ nhẹ nhàng nhẹ nhàng lại đây, càng ngày càng gần, cự ly không đủ một tấc, có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, nàng nhẹ nhàng nói, ý tứ chính là, ở tại hắn địa phương, ngươi sẽ đối với ta thương hương tiết ngọc. Long thanh trần lùi lại mấy bước, ánh mắt bình thản, ta cũng không có nói như vậy. Họa thiên tông thánh nữ xỉ sỉ mà cười, sợ sệt trong nhà cọp cái sao. Long thanh trần nói, không sai. Họa thiên tông thánh nữ sửng sốt một chút. Ánh mắt quái dị lên. Một loại nam nhân, vì mặt mũi kiên quyết thừa nhận sợ sệt trong nhà của cái. Hắn đúng là thẳng tắp thoải mái, trực tiếp liền thừa nhận. Họa Thiên Tông Thánh Nữ liếc một cái bốn phía, yên tâm, nơi này là Viễn Cổ sân đấu, mỗi cái khu vực đều là kết giới lẫn nhau tách ra, người khác sẽ không biết nơi này xảy ra chuyện gì, trong nhà của ngươi cọp cái cũng sẽ không biết. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống. Ngươi nghĩ phát sinh chút gì? Một trong số đó, ta đã thành hôn, như ngươi vậy đùa giỡn ta? Ê e sợ không hay lắm chứ. Thứ hai, đường đường thượng hạng mãn tinh thế lực vẽ thiên tông thánh nữ, như vậy không chú ý thân phận, nói ra lời nói này, ngươi không cảm thấy cho vẽ thiên tông mất mặt sau. Thứ ba, ngươi không có lỗi vẽ thiên tông thánh tử sao. Hắn vốn là chẳng thèm nói những này. Nhưng là, cái này họa thiên tông thánh nữ cùng hắn chỉ là mới quen, thậm chí còn không tính nhận thức, hãy cùng hắn nói nếu như vậy, quá khẽ hết, để hắn nghe liền đền khí. Họa thiên tông thánh nữ nhưng không có tức giận, khẽ cười nói. Một trong số đó, các người nam tu luyện giả, tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao, nghe nói, người đã cưới hai cái, nhiều hơn nữa một lại có dị phương. Thứ hai, ta làm họa thiên tông thánh nữ, tại sao không thể nói nếu như vậy, ta còn không thành hôn đây, theo đuổi người mình thích, không được sao. Chúng ta vẽ thiên tông cũng sẽ không như vậy gắn bướng, vẫn luôn cổ vũ chúng ta tuổi trẻ đại dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, thứ ba, có đúng hay không lên vẽ thiên tông thánh tử vấn đề này. Vậy thì càng thêm không là vấn đề, xem ra, ngươi chưa từng có quan tâm quá chúng ta vẽ thiên tông, ngươi cho rằng mỗi cái đại thế lực sinh tử thánh nữ đều là một đôi sao. Thánh tử là đệ đệ ta. Long thanh trần cao mày, coi như ngươi nói có chút đạo cụ, vậy ngươi cũng không nên nhẹ như vậy di động, dù sao, chúng ta còn không thủ, ngươi đối với ta không có chút nào hiểu rõ. Nhất kiến trung tình, không được sao. Họa thiên tông thánh nữ nghiêm túc nói, ta rất quan tâm các ngươi long tộc, đối với ngươi cái này tổng thánh tử. Đã sớm quan tâm đã lâu rồi, mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, kỳ thực đã hiểu rõ vô cùng, xem như là có chút thầm mến ngươi. Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, nói chung, ngươi để cảm giác của ta chính là rất tùy tiện. Ẩm. Họa thiên tông thánh nữ bỗng nhiên thả đạo của chính mình, hướng về hắn nghiền ép mà đến. Khoảng cách gần như thế giới, một loại trí tôn thiên tài vẫn đúng là rất khó phản ứng lại, cũng may Long Thanh Trần vẫn không có đối với nàng thả lòng cảnh giác. Vèo. Hắn không lùi mà tiến tới bước về phía trước một bước cùng lúc đó hỗn độn trùng thanh liên cùng trang sáng mọc trên biển dị tượng đồng thời thả mà ra ầm ầm ầm hai loại dị tượng cùng họa thiên tông thánh nữ nói mạnh mẽ va chạm bùng nổ ra hào quang óng ánh cầm cự được rồi vu long thanh trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút loại thứ ba dị tượng thả mà ra giang giặc họa thiên tông thánh nữ nói nhất thời sụp đổ rồi toàn bộ thân thể bị đánh bay đi ra ngoài bay ra mấy chục dặm mới đứng vững thân thể trong miệng ho ra máu kinh ngạc nhìn long thanh trần Long Thanh Trần cười gần, nguyên lai, like, cố ý đùa giỡn ta, muốn cho ta thả lỏng cảnh giác, đánh lén ta, đáng tiếc, cho ngươi bản tính đánh nhầm rồi. Dừng lại. Nhìn thấy Long Thanh Trần sung lại, nàng vội vã hô một tiếng, nghe ta giải thích, ta thật sự có điểm thầm mến ngươi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, thầm mến ta, vì lẽ đó, tập kích ta. Giải thích rất tốt. Họa Thiên Tông Thánh Nữ cười nói, vừa nãy, cố ý đùa giỡn ngươi, ta chỉ là muốn tham dò ngươi. Nhìn ngươi là không phải nhìn thấy mị nữ liền đem nắm không được, tập kích ngươi, cũng là vì thử thách ngươi, ở mị nữ đối thủ trước mặt, ngươi có hay không thả lòng cảnh giác, nếu như ngươi nắm giữ không được, buông lòng cảnh giác, như vậy, ta sẽ rất thất vọng, sẽ không lại thầm mến ngươi, bây giờ nhìn lại, ngươi thông qua ta tham dò cùng thử thách, ta rất hài lòng, ta quyết định, sau khi trở về, liền, để tông môn hướng về long tộc cầu hôn, ta muốn gả cho ngươi. Long thanh chuẩn bị nàng làm cho có chút bối rối đã không biết nàng câu nào là thật, câu nào là giả, không nghĩ ra, vẽ thiên tông làm sao chọn lựa như thế một bệnh thần kinh thánh nữ, hắn chẳng muốn lại để ý tới, chạm đích, hướng về tiểu thế giới nơi càng sâu bước đi, kết giới đã mở ra, phỏng chứng viễn cổ sân đấu đã ngầm thừa nhận họa thiên tông thánh nữ thua, này, họa thiên tông thánh nữ nhìn bóng lưng của hắn, hơi dầm chân, ta nói đều là thật sự a, ta mặc kệ ngươi nói thật hay giả, ta đối với ngươi không có gì hứng thú, long thanh trần cũng không quay đầu lại. Đi vào bên trong khu vực Vụ Họa thiên tông thánh nữ muốn đuổi theo đi vào Kết giới lập tức xuất hiện Đưa nàng ngăn cản Đây là viễn cổ sân đấu quy định gây nên Mỗi cái khu vực chỉ có thể có một người thắng tiến vào càng sâu xa khu vực Hừ hừ Ta cũng không tin Người đối với ta như vậy đại mỹ nữ không động tâm chút nào Bất đắc dĩ Nàng không thể làm gì khác hơn là rời đi Vẹo Cùng trước như thế Long Thanh Trần bắt đầu tìm kiếm khu vực này đối thủ Rất nhanh sẽ tìm được rồi Đối thủ là một người thanh niên trí tôn thiên tài, cũng không có ẩn giấu. Vu, vu, vu, Long Thanh Trần thả ra ba loại dị tượng lên trước nghiền ép mà đi. Nhìn thấy ba loại dị tượng, thanh niên trí tôn thiên tài bỗng nhiên biến sắc, cười khổ nói: Ta chịu thua. Không thủ không đoán, Long Thanh Trần không có tiếp tục công kích, phất tay đem ba loại dị tượng tản mất, hướng về tiểu thế giới càng sâu xa đi đến, gặp kết giới, không thể làm gì khác hơn là dừng lại bắt đầu chờ đợi. Hắn đã đánh bại 4 cái đối thủ. Nói cách khác, 100 trí tôn thiên tài trải qua 4 bánh đào thải, hiện tại, bao quát hắn ở bên trong, nhiều nhất còn còn lại 4 cái trí tôn thiên tài, đã đến bán kết, sắp tiếp cận tiểu thế giới ở trung tâm nhất, cũng nhanh bắt được vô can chi chịu, trong lòng hắn vẫn có chút tiểu kích động. chương 931, ước định. Chờ giây lát thời gian, kết giới liền mở ra, hiển nhiên, những khu vực khác trí tôn thiên tài rất nhanh sẽ phân ra được thắng bại, vì lẽ đó, kết giới mới có thể mở ra nhanh như vậy. Vèo. Long Thanh Trần thân hình loáng một cái, tiến vào bên trong khu vực, tìm kiếm đối thủ. Rất nhanh, ở một vùng thung lũng bên trong, gặp đối thủ. Nhìn bố ra tất xanh lên 5, Long Thanh Trần thoáng cảm giác có chút bất ngờ, có thể đánh bại 4 cái trí tôn thiên tài, thông qua 4 bánh đào thải, xông vào bán kết, có thể thấy được, cái này tất xanh lên 5 thực lực vẫn là rất mạnh. Phải biết, dám đến viện cổ sân đấu người, tất cả đều là mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài, hơn nữa, trong đó không thiếu thượng hạng mãn tinh cùng hàng đầu mãn tinh trí tôn thiên tài. Có thể tại đây những người này ở trong sông qua bốn bánh đào thải, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Nhìn thấy hắn, tóc xanh lên năm tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, cười lạnh nói, xem ra, ngươi không hoàn toàn đúng, có tiếng không có miếng, vẫn có chút thực lực. Trước, thi đấu còn chưa bắt đầu, chờ đợi lúc mới bắt đầu, Long Thanh Trần cùng bổ ra ba người cái vã chuyện tình, cái khác trí tôn thiên tài chúng đều nhìn thấy, tóc dài thanh niên biến mất rồi, bổ ra đầu tiên sẽ hoài nghi Long Thanh Trần, vì lẽ đó, dấu là không che dấu nổi. Nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi cái kia tóc dài sư đệ, gặp phải ta, bị ta giết. Long Thanh Trần thẳng thắn nói cho cái này tức xanh lên năm, vừa nói một bên chú ý phản ứng của hắn. Nếu như hắn tức giận, muốn bao thủ, như vậy, liền muốn giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Nếu như hắn không có quá to lớn phản ứng, vậy thì có thể cân nhắc thả hắn một con đường sống. Nhưng mà, tức xanh lên năm phản ứng có chút kỳ quái, sửng sốt một chút, tùy theo, sắc mặt tâm tình bất định, ánh mắt lóe lên, lời ấy thật chứ. Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười, tốc xanh lên năm phản ứng như thế này, xem ra, tấc xanh lên năm cùng tóc dài thanh niên quan hệ cũng không phải mặt ngoài tốt như vậy, tự nhiên coi là thật. Chầm mặt chốc lát, tấc xanh lên năm chậm rãi nói, chức, ta không nên theo hắn cười nhạo ngươi, ta xin lỗi ngươi, làm bồi đường ta chịu vừa ngươi có thể tiến vào chung kết rồi. Long Thanh Trần cười cận, biết được sư đệ của chính mình chết rồi, ngươi nhưng theo ta xin lỗi, chịu vừa ta có chút hiếu kỷ giữa các ngươi chẳng lẽ có thủ áng gì? Tắc xanh lên năm lạnh nhạt nói, hắn yêu thích cái kia tóc ngắn sư muội, ta cũng yêu thích cái kia tóc ngắn sư muội, bởi vì hắn là đại trưởng lao cháu ruột, gia thế tốt hơn ta, sư muội thích là hắn, hơn nữa, ta cũng không dám với hắn cạnh tranh, chỉ có thể đem phần này yêu thích yên lặng trôn giấu ở trong lòng, hiểu không? Long Thanh Trần Minh Bạch cười nói, hắn đã chết, cái kia tóc ngắn sư muội là của ngươi, chúc mừng ngươi. Tắc xanh lên năm nói. Tuy rằng ta rất cao hứng ngươi giúp ta diệt đi liêu tình địch, thế nhưng, ngươi giết chuyện của hắn, ta sẽ không giúp ngươi trẻ giấu, ta sẽ như thực chất nói cho đại trưởng lão, dù sao, trước ngươi theo chúng ta cãi vã thời điểm, cái khác trí tôn thiên tài đều biết, giấu không được. Không có chuyện gì, ngươi cứ việc nói cho các ngươi đại trưởng lão, muốn báo thủ, cứ đến long tộc, long tộc đỡ lấy là được rồi. Long thanh trần không đáng kể, cái kia tóc dài thanh niên đối với hắn động sắc ý, hắn không thể hạ thủ liêu tình, cũng không sợ trả thủ. Tức xanh lên năm nói, không thể giúp ngươi che giấu việc này, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, sau đó, đủ khả năng chuyện tình, ta có thể trong bóng tối giúp ngươi một lần. Được, ta cũng thích cùng ngươi ân đoán phân minh các bạn. Long Thanh Trần cười nói, một số chuyện quý nhất số chuyện, tuy rằng ta vô ý ở trong giúp ngươi, thế nhưng ngươi không cần thiết chịu thua. Tức xanh lên năm lắc đầu, ta chịu thua, không phải là bởi vì ngươi giúp ta, mà là, thực lực của ta so với sư đệ không mạnh hơn bao nhiêu, ta có thể sống tới đây có chút vận khí thành phần ở ta phỏng trừng không phải là đối thủ của ngươi. Được rồi, ngươi không chỉ ân oán rõ ràng, còn có tự mình biết mình, bằng hữu như thế, ta càng thích. Long Thanh Trần dừng ở hắn, nói đùa, có hứng thú hay không cho Long Tộc làm việc? Nếu như ngươi đồng ý, như vậy Long Tộc có thể giúp đỡ ngươi một ít tài nguyên tu luyện, đồng thời nâng đỡ ngươi leo lên gia tộc của các ngươi địa vị cao. Tắc xanh lên năm bỗng nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, vì được thích người, ta có thể dùng điểm thủ đoạn. Thế nhưng ta chắc chắn sẽ không bán đi ra tộc Vậy coi như, coi như ta chưa nói. Long Thanh Trần có hơi thất vọng, giống như vậy trí tôn thiên tài, muốn nhận mua, quả thật có chút khó. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, mỗi cái thế lực đều giống nhau, bồi dưỡng trí tôn thiên tài thời điểm, đầu tiên nhìn tuyệt đối không phải thiên phú, mà là trung thành, nếu như không trung thành, coi như thiên phú cao đến đâu, bồi dưỡng lên cũng vô dụng, vì lẽ đó, ở trung thành điều kiện tiên quyết, mới có thể xem thiên phú. Từ nhỏ ở hoang cổ long tộc thanh long cốc lớn lên, thanh long cốc là thanh long tộc tổ địa, hơn nữa, cha của hắn long thanh hạo lại là tộc trưởng, hắn thuộc về cái đang miêu hồng, mới có thể cơ hội trở thành tổng thánh tử. Nếu như hắn không phải xuất từ hoang cổ long vực, mà là ở ngoài long, như vậy, coi như hắn thiên phú cao đến đâu, cũng nên không được tổng thánh tử. Tất xanh lên năm nói, không bán đi gia tộc, đây là ta đường biên ngang, tương lai, ngươi thành long tộc chấp trưởng giả, nếu như ta có hạnh, may mắn thành bổ gia chấp trưởng giả. Hai nhà chúng ta đúng là có thể trở thành minh hiếu. Long Thanh Trần nói, cứ như vậy chắc chắn rồi. Hai người Hàn huyên trừng nửa canh giờ, kết giới mở ra, hiển nhiên, một cái khắc bán kết khu vực đã phân ra được thắng bại. Ta nên đi ở trung tâm nhất chung kết khu vực. Long Thanh Trần cáo tử. Vẹo. Không thể chờ đợi được nữa địa vọt vào ở trung tâm nhất, vô can chi cây là ở chỗ đó. Ngắm nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở trong rừng rậm, tấp xanh lên năm tự lầm bẩm, hắn làm Long Tộc Tổng Thánh Tử. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định sẽ chấp trưởng toàn bộ long tộc. Mà, ta sẽ không nhất định, ngoại trừ sư đệ ở ngoài, còn có mấy cái trí tôn thiên tài theo ta cạnh tranh gia tộc thánh tử bảo tọa. Xem ra, ta phải thêm bả kính. Thật chờ mong, tương lai có một ngày, hắn lấy long tộc chấp trưởng giả thân phận, ta lấy bổ ra chấp trưởng giả thân phận lúc gặp mặt lại. Sẽ là cái gì tình hình? Vẹo! Đi tới tiểu thế giới ở trung tâm nhất trung kết khu vực, Long Thanh Trần liếc mắt nhìn cao tới mấy vạn trượng cổ cây thông, cũng không có vội vã động thủ rút lên đến, mà là lập tức tìm kiếm đối thủ. Hắn trước tiên cần phải đem đối thủ đánh bại, đem đối thủ đuổi ra viễn cổ sân đấu, cứ như vậy, hắn bắt được Vô Can Chi cây chuyện tình mới sẽ không có người biết. Nếu là hắn được Vô Can Chi cây chuyện tình truyền ra ngoài, như vậy các đại thế lực sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ám sát hắn, cướp đi Vô Can Chi cây, đồng thời sẽ đối với Long tộc tạo thành áp lực cực lớn. Chung kết khu vực cũng không lớn rất nhanh tìm được rồi đối thủ. Nhìn đứng một tòa núi lớn đỉnh tuyệt lệ nữ tử, Long Thanh Trần không có cảm giác một điểm bất ngờ, cũng đoán được là nàng, thực lực của nàng tựa hồ rất mạnh, không xông vào được chung kết mới kỳ quái. Tuyệt lệ nữ tử cũng phát hiện dưới chân núi cấp tốc chạy hắn, lạnh nhặt nói, "Ngươi không để ta thất vọng, xông đến nơi này. Chúng ta quen biết sao?" Long Thanh Trần hỏi, trước thi đấu còn chưa bắt đầu thời điểm, ngươi đối với ta gật đầu ra hiệu chào hỏi, tựa hồ nhận thức ta. Chương 932 Cực hạn quyết đấu cực hạn. Tuyệt lệ nữ tử Thu Ngô Bình thản nói, để gì ta khiên chàng quải đỗ hơn 800 năm người, ta tự nhiên sẽ quan tâm, ta xem qua chân dung của ngươi, cũng đã điều tra cho ngươi một ít chuyện, đối với ngươi vẫn tính hiểu rõ. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, nhất thời biết rồi thân phận của nàng, ngươi là cái kia cấm kỵ người của gia tộc. Không sai, Đông Phương U Nguyệt. Tuyệt lệ nữ tử báo ra tên của chính mình, ở gia tộc chúng ta không có đưa ngươi về thiên võ mạch thu hồi trước, từ huyết mạch tới nói. Ngươi xem như là ta biểu đệ. Nguyên lai, like, gia tộc của các ngươi gọi đông phương gia tộc. Long Thanh Trần tự lầm bẩm, đây là lần thứ nhất biết cái này cấm kỵ gia tộc tên. Ẩm. Đông nhiên, một luồng tuyệt cường uy thế bao phủ ở Long Thanh Trần trên người, luồng áp lực này phảng phất đến từ xa xôi thời không, mênh ngông quần cuộn, vô biên vô hạn, sân đấu kết giới căn bản là không có cách ngăn cản. Long Thanh Trần cảm giác lạnh cả người, lông tơ nổi lên, tại này có uy thế bên dưới, hắn giống như một con run dế. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát cảm giác, cho dù hắn tay trái mang thời gian long giới như vậy long tộc trí bảo, cho dù hắn tay phải tổn phóng vô hoa chi liên như vậy thương thiên trí bảo, vẫn không có một điểm an toàn cảm giác. Gia tộc chúng ta tên, không thể nói ra được, đây là cấm kỵ, lẽ nào ngươi không biết sao? Đông phương u nguyệt âm thanh lành lạnh, nhưng mơ hồ có chút nào ý. Đã quên, Long thanh trần lúc này mới nhớ lại, nhớ tới bảy màu tức đã nói với hắn, phệ thiên võ mạch gia tộc này là cấm kỵ giống như tồn tại. Không thể gọi thẳng tên Huý, bằng không sẽ gặp phải thiên phạt." Đông Phương U nguyện nói, "Ngươi nên vui mừng chính mình có phệ thiên võ mạch, mới miễn trừ thiên phạt, bằng không, thiên phạt không phải là dễ dàng như vậy gánh vác." Long Thanh Trần nghi hoặc, "Ngươi và ta đều có phệ thiên võ mạch, tại sao ngươi có thể nói thẳng ra?" Đông Phương U nguyện nói, "Ta bản thân liền là Đông Phương gia tộc người, ta đương nhiên không có chuyện gì cho tới ngươi, tuy rằng có phệ thiên võ mạch, thế nhưng, ngươi còn có Long mạch, bị ngầm thừa nhận vì là người ngoài." Trên thực tế, cũng là người ngoài. Được rồi. Long Thanh Trần hỏi, phụ thân ta mẫu thân. Những năm này trải qua có khỏe không? Không thế nào tốt. Đông Phương U Nguyệt lạnh lùng nói. Phụ thân ngươi tìm tới thiên ngoại thiên, mặt dày mày dạn không chịu rời đi. Gia tộc chúng ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi phụ thân nốt vào thiên lao. Gì ta muốn đi thiên lao nhìn ngươi phụ thân, chọc giận gia tộc, cũng bị giam lỏng. Long Thanh Trần ánh mắt kiên định, không tốn thời gian dài, ta sẽ để phụ thân và mẫu thân đoàn tụ. Đông Phương U Nguyệt cười gằn, vĩnh viễn không thể, gia tộc chúng ta ý chí, không ai có thể thay đổi. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, coi đời này, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều, sẽ có biện pháp. Đông Phương U Nguyệt thu trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang, đau nhiều không bằng đau ít, vì để cho phụ thân ngươi hết hy vọng, cũng vì để gì hết hy vọng, xin lỗi, ta quyết định cho ngươi từ trên đời biến mất, gì ta tất cả thống khổ, đều bởi vì ngươi mà lên, chỉ cần ngươi biến mất rồi, như vậy, nàng tự nhiên sẽ hết hy vọng cũng là yên tâm kết. Trên đời, muốn giết người của ta nhiều lắm, đáng tiếc, không có một thành công. Long Thanh Trần nợ nụ cười, ngươi có thể thành công hay không, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Vừa nãy, thủ quan người đã nói với hắn, thực lực của hắn trên thực tế đã đạt đến đế cảnh cực hạn nói cách khác, ở đế cảnh ở trong, không ai có thể đánh bại hắn, nói cách khác, đó chính là trường sinh cảnh bên dưới vô địch. Mà, cái này đông phương U Nguyệt Tu Vi tuy rằng đạt đến đế cảnh đỉnh cao, Nhưng chúng quy không có vượt qua đế cảnh, không thể đánh bại hắn, càng không thể giết chết hắn, vì lẽ đó, hắn không có chút nào dùng lo lắng. Ẩm. Đông Phương U Nguyệt xoay tay lấy ra một thanh cự kiếm, hai tay nắm ở cự kiếm, đạp chân xuống, từ đỉnh núi nhảy lên một cái, chém đánh giữa trời mà xuống. Nhanh, tàn nhẫn, chính xác. Thế đại lực trầm. Không lồ ánh kiếm đem không gian chạm ra một cái đại liệt phùng, ẩn chứa bàng bạc bà quy lực, đồng thời, vững vàng khóa long thanh trần khí tước đoạn tuyệt hết thể né tránh khả năng. Đến hay lắm. Long Thanh Trần không có một chút nào né tránh ý tứ của, thực lực của hắn đã đạt đến đế cảnh cực hạ. đối mặt bất kỳ đế cảnh đối thủ cũng không cần phải né tránh rồi. Bàn tay hắn một phèn, xuất hiện một thanh chiến kiếm. Bạt kiếm thức. Lenken. Nhanh như tia chớp ra khỏi vỏ, long tiên lực trong nháy mắt từ bàn tay của hắn hội tụ đến trên mũi kiếm, hóa thành một viên hàn tinh. Vèo. Hàn tinh lóe lên một cái, mang theo hắn nghịch khoảng không mà lên đón đánh Đông Phương U Nguyệt chiêu kiếm này, cong, chiến kiếm cùng cử kiếm mạnh mẽ va chạm, kia lửa xẹt tán loạn, mỗi một hạt hỏa tinh rơi xuống đều sẽ đại địa đập ra một cháy đen hồ lớn. Đông Phương U Nguyệt bị đánh bay, một vươn mình, trở xuống đỉnh núi, thu mâu hơi kinh ngạc địa mắt nhìn xuống hắn, Hiển nhiên không ngờ tới thực lực của hắn mạnh như vậy. Long Thanh Trần cũng bị đánh bay, đồng dạng có chút giật mình, phải biết Đông Phương U Nguyệt vừa nãy chiêu kiếm này, liền võ kỹ đều không có sử dụng mà. Hắn thi triển ra bản kiến thức, mới có thể miễn cưỡng cùng Đông Phương U Nguyệt hợp lại cái cân sức năng tài. Từ một điểm này có thể thấy được, Đông Phương U Nguyệt khỏe mạnh lực rõ ràng mạnh hơn hắn, ngẫm lại cũng là bình thường trở lại. Đông Phương U Nguyệt dù sao cũng là đế cảnh đỉnh cao tu vi, cao hơn hắn ra cấp 3 trở lên. Tiện nghi biểu đệ, thực lực không sai, đáng tiếc, gặp được ta, ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Đông Phương U Nguyệt song trưởng nắm cự kiếm, chậm rãi dơ lên, hình thành một đường thẳng, cự kiếm và toàn bộ mọi người long lánh ánh kiếm. Phản phất cùng cự kiếm hợp thành một thể. Nhân kiếm hợp nhất. Chém. Nàng quát một tiếng, lần thứ hai từ đỉnh núi chém đánh mà xuống. Thiện nghi tiểu thư, xem ra vắng ngắt, khẩu khí cũng là quá lớn. Long thanh trần cười nhạt trong tay chiến kiếm phản phất một cái dâm dạ, nhẹ nhàng quét qua, vô biên kiếm ý bao phủ mà ra, phản phất ngàn cấp long quyển phòng, mù kiếm thức. Cong. Cong. Cong. Trong nháy mắt, liền va chạm mấy ngàn lần, vô số hỏa tinh bay tứ tung. Đem không gian tiêu đốt ra lít nha lít nhít cháy đen cửa động, phảng phất thành tổ hong. Lần này, Đông Phương U Nguyệt chiếm cứ thượng phòng, Long Thanh Trần lần thứ hai bị đánh bay, trong miệng ho ra máu lên. Nên kết thúc. Đông Phương U Nguyệt thu mâu ưu lạnh. Vụ. Ở nàng quanh thân, đông nhiên hiện ra dị tượng, một loại, hai loại, ba loại. Dòng dã mười một loại. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng lên, thủ quan người ta nói quá, đồng thời nắm giữ chín loại dị tượng, liền đạt đến đế cảnh cực hạn thực lực, nói cách khác. Đông Phương U Nguyệt đích thực đang thực lực cũng đạt tới đế cảnh cực hạn. Hắn là đế cảnh cực hạn thực lực, Đông Phương U Nguyệt cũng là, tháng bại sẽ rất khó nói rồi. Vừa nãy, cùng ngươi cái này tiện nghi biểu tỷ quá mấy chiêu, xem như là kính lão. hiện tại, ta cũng nên lấy ra chính mình thực lực chân chính rồi. Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vụ. Khi hắn quanh thân, mỗi loại dị tượng tái hiện ra, một loại, hai loại, ba loại. Tổng cộng bao nhiêu loại, liền chính hắn cũng đếm không hết ngươi cũng là đế cảnh cực hạn thực lực. Dưng ở hắn vô số loại dị tượng, Đông Phương U Nguyệt vắng ngắt sắc mặt rốt cục thay đổi, có chút lúng túng lên. Chương 933, thôn vệ đối với thôn vệ. Ầm ầm ầm. 11 loại dị tượng cùng vô số loại dị tượng mạnh mẽ chạm vào nhau, phản phất vũ trụ bạo nổ, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, năng lượng kinh khủng tám mặt đẩy ra, ở giữa tiểu thế giới khu vực hết thể núi lớn, cây cối, thú dữ đều bị đập vỡ tan trở thành một mịt, chỉ còn dư lại lẻ loi một gốc cây cây thông. Đông Phương U Nguyệt bị đánh bay, cả người che kín vô số vết rách, phản phất sắp đổ nát đổ sứ. Mà, Long Thanh Trần đồng dạng bị đánh bay, thân thể đồng dạng hiện đầy vết rách. Vô số loại dị tượng so với 11 loại dị tượng càng nhiều, nhưng mà, Long Thanh Trần một điểm ưu thế đều không có. Bởi vì, đang giải phóng ra chín loại dị tượng trong nháy mắt, hắn và Đông Phương U Nguyệt đồng thời đạt đến đế cảnh cực hạn thực lực, vì lẽ đó, vô số loại dị tượng cùng 11 loại dị tượng uy lực không có gì sai biệt. Lại như một cốc đã chứa đầy nước Giót nữa nước đi vào, trong ly nước cũng sẽ không tăng nhanh rồi. Chỉ mong nàng không phát hiện. Liếc mắt nhìn toàn bộ khu vực trung tâm chỉ còn dư lại cây kia cây thông, Long Thanh Trần trong lòng hồi hộp một hồi, quá chói mắt. Cây kia cây thông, có vấn đề. Nhưng mà, Đông Phương U Nguyệt một hồi liền chú ý tới cây kia lẻ loi cây thông, sức quan sát phi thường nhạy cảm, thu mâu hồng nghi, bằng vào chúng ta đế cảnh cực hạn thực lực, tạo thành lực phá hoại cực cường, đã hủy diệt rồi toàn bộ khu vực trung tâm. Vì sao chỉ có cây kia cây thông không có chuyện gì, liền một chiếc lá đều không có tổn thương, không bình thường. Nơi này là viễn cổ sân đấu khu vực trung tâm, có một viên khá là đặc thù cây, cũng rất bình thường, đừng động nhiều như vậy. Đến, chúng ta tiếp tục, phân cái thắng bại. Long thanh trần tay phải chiến kiếm nhẹ nhàng quét qua, triển khai mũ kiếm thức, quét ra vô biên kiếm ý, phản phất ngàn cấp long quyền phong. Vụ, tay trái sử dụng chín cực đạo quyền, trồng chất ý lực, đánh ra một đạo khổng lồ ánh quyền tăng nhanh thế tiến công, hy vọng có thể để cho nàng rời đi sự chú ý. Đông Phương U Nguyệt hai tay nắm ở cự kiếm, triển khai Đông Phương gia tộc hàng đầu võ kỹ, đống nhiên chém đánh, chém ra từng tòa từng tòa tiền sơn giống như ánh kiếm, ẩn chứa vô biên uy lực. ầm Ẩm ầm, mạnh mẽ va chạm, hai người lần thứ hai bị đánh bay. Vẫn như cũ thế lực ngang nhau. Chờ một chút, nhìn thấy Long Thanh Trần còn muốn ra tay, Đông Phương U Nguyệt xua tay, ta tham gia viễn cổ sân đấu rất nhiều lần. Mỗi lần cũng có thể xông vào chung kết mảnh này khu vực trung tâm, cũng rất nhiều đối thủ mạnh mẽ chiến đấu, lan đến phạm vi rất rộng, nhưng là cây kia cây thông thật giống vẫn tồn tại, không bị ảnh hưởng chút nào, có thể là một cái bảo vật, ta đi kiểm tra một hồi. Nàng đi thăm dò nhìn một chút, như vậy, Thương Thiên Chí Bảo liền bại lộ. Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không để cho nàng đi thăm dò xem, cười lạnh nói, muốn chạy trốn đã nghĩ trốn, Hà Tất tìm như thế sức xẻo cớ. Đông phương U Nguyệt nhíu mày, ta chỉ là cho ngươi chờ một chút. Ta kiểm tra sau khi chúng ta cứ tiếp tục chiến đấu, chờ chiến đấu xong lại đi kiểm tra, còn không phải như thế. Long Thanh Trần hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là muốn chạy trốn. Đông Phương U Nguyệt Thu Mâu dừng ở hắn, ngươi cực lực ngăn cản ta đi kiểm tra cây kia cây thông, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết cây kia cây thông là một cái bảo vật, vì lẽ đó lo lắng ta phát hiện cái gì? Long Thanh Trần có chút không nói gì, cái này tiện nghi biểu tỷ quá thông tuệ, không tốt lừa gạt. Hắn lạnh lùng nói, một gốc cây cây thông mà thôi. Cho dù có điểm kỳ lạ, cũng chẳng có gì ghê gớm, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đây đi, lấy ra tất cả của ngươi thực lực, đừng làm cho ta coi không nổi ngươi. Đông Phương U Nguyệt Thu mâu lấp lóe, ngươi như thế làm thấp đi cây kia cây thông, càng thêm để ta khẳng định, cây kia cây thông khẳng định có quái lạ. Cái này tiện nghi biểu tỷ, thực sự là đa nghi. Long Thanh Trần trong lòng có điểm cung lên, giả bộ tức giận nói, ít nói nhảm, ngươi phí lời nhiều như vậy, có phải là sợ? Sợ cứ việc nói thẳng xem ở ngươi là ta tiện nghi biểu tỷ phần trên có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ vu hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút vô số loại dị tượng thả mà ra hướng đông mới u nguyệt nghiền ép mà đi vu đông phương u nguyệt thả mười một loại dị tượng ầm ầm ầm cùng trước như thế vô số loại dị tượng cùng mười một loại dị tượng phát huy được uy lực không có bất kỳ khác biệt hai người lại liều mạng một hòa nhau từng người bị đánh bay gấp gáp như vậy ra tay muốn rời đi sự chú ý của ta lực ta càng muốn kiểm tra một hồi cây kia cây thông. Đông Phương U Nguyệt thân hình loáng một cái, hướng về cây kia cây thông cực tốc phóng đi. Long Thanh Trần hơi thay đổi sắc mặt, nếu đã không che giấu nổi, vậy trước tiên đem Thương Thiên Chí bảo thu rồi lại nói. Vẹo. Hắn một bước bước ra, triển khai Long Dược Thiểm, trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã so với Đông Phương U Nguyệt trước một bước đến cây thông dưới. Ầm ầm ầm. Hắn song trưởng để lại thân cây, nhiên rút lên toàn bộ khu vực trung tâm đại địa đều ở rung động vu chỉnh cây cây thông quang mang vạn trượng ánh sáng trong nháy mắt tàn đi hiện lộ ra nguyên hình đã biến thành một đoạn cánh khô thương thiên chí bảo vô can chi cây đông phương u nguyệt thu mâu vừa sáng một chút nhận ra được nàng không hổ là hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài thực sự là kiến thức rộng rãi nguyên lai like ngươi đã sớm biết đây là thương thiên chí bảo chẳng trách vẫn ngăn cản ta kiểm tra này cây cổ thụ nàng thật sâu nhìn kỹ lấy long thanh trần Đem thương thiên trí bảo cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí, ta còn có thể hướng gia tộc cầu xin, để cho các ngươi phụ tử cùng gì ta đoàn tụ, cũng không phải không thể. Ta một nhà ba người đoàn tụ chuyện, tương lai, ta tự nhiên sẽ rửa vào bản thân thực lực làm được, không cần đem thương thiên trí bảo làm trao đổi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, đem cảnh khô thu vào thời gian long giới ở trong. Đây là hắn cái thứ hai thương thiên trí bảo, cũng là long tộc đệ tứ món thương thiên trí bảo. Ba cái Thương Thiên Chí Bảo liên hợp sử dụng là có thể áp chế Thiên Địa Phát Tắc, bốn cái Thương Thiên Chí Bảo liên hợp lại sử dụng, uy lực nhất định sẽ tăng thêm sự kinh khủng, để Long tộc đã có thể cùng đứng đầu Nhất Mãn Tinh thế lực chống lại rồi. Đông Phương U Nguyệt thu mâu lạnh lẽo hạ xuống, ngươi đã không chịu giao ra đây, vậy ta không thể làm gì khác hơn là từ thi thể của ngươi trên tìm. Ngươi biết cái này Thương Thiên Chí Bảo ở trong tay ta, nhất định sẽ nói cho các ngươi gia tộc sẽ mang đến cho ta vô cùng vô tận phiền phức, vì bảo thủ bí mật này. Ta cũng muốn diệt trừ ngươi. Long thanh trần trong con ngươi cũng là hiện lên một tia hàn quang, thời khắc này, hắn thật sự đối với cái này tiện nghi biểu tỷ động sát nghiệm. Đông Phương U Nguyệt cười gằn, vậy thì đến đây đi, nhìn cho ngươi đế cảnh cực hạn càng mạnh hơn, vẫn là ta đế cảnh cực hạn càng mạnh hơn. Vụ. Ở đầu nàng đỉnh phía trên, đột nhiên hiện ra một đạo hắc sắc vòng xoáy, kinh khủng thôn phệ chi lực hướng về Long thanh trần bao phủ mà đến, nàng sử dụng chính là phệ thiên võ mạch thiên phú thần thông. Long Thanh trần cả người tóc gáy dựng thẳng, có một loại cảm giác của cái chết. Ánh mắt của hắn dị dạng lên, trước đây, hắn thường thường dùng thôn phệ chi lực cướp đoạt người khác võ mạch, hiện nay, thôn phệ chi lực nhưng tác dụng ở trên người hắn, rốt cục cảm nhận được những kia bị hắn cướp đoạt người là cái gì cảm thụ. Đến a, lẫn nhau thương tổn a. Hắn không chút do dự nào, dung hợp cắn Thiên Long võ mạch cũng là triệt để bạo phát, một đạo đồng dạng hắc sắc vòng xoáy ở trên đỉnh đầu hắn mới tái hiện ra, thôn phệ quyết đấu thôn phệ. Chương 934, ta không ở ý cái gì thương thiên trí bảo. Vụ. Hai cỗ thôn vệ chi lực tác dụng cùng nhau, sinh ra tăng thêm sự kinh khủng hiệu quả. Long Thanh Trần cùng Đông Phương U Nguyệt Trung gian không gian trong nháy mắt biến thành cho bụi, liền thời gian cũng bị cắn nuốt chỉ còn dư lại hư vô, chẳng có cái gì cả. Giang giác. Long Thanh Trần thân thể vết rách cấp tốc mở rộng, sắp đổ nát. Đồng dạng, Đông Phương U Nguyệt thân thể vết rách cũng là nhanh chóng lan tràn, chống đỡ không được bao lâu. Dừng lại. Đông Phương U Nguyệt hô một tiếng, tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ bị thôn phệ đi, ta cũng không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Người trước tiên dừng. Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không như thế ngốc, không lên làm. Ai trước tiên ngừng, nếu như đối phương không ngừng lại, như vậy, trước tiên dừng người nhất định sẽ chết rất là thảm. Đông Phương U Nguyệt nhíu mày, ta đếm 1 2 3, chúng ta đồng thời dừng, làm sao? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, được. 1. Đông Phương U Nguyệt đếm. 2. 3. Đếm xong 3 tiếng, nàng quát một tiếng, dừng lại. Nhưng mà, hai người đều không có dừng, trái lại ra tăng thôn vệ chi lực. Thiện Nghi biểu tỉ, ngươi quá âm hiểm chứ? Long Thanh Trần trêu tức mà nhìn nàng, nói cẩn thận đồng thời dừng đây. Đông Phương U Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi còn không phải như thế nham hiểm. Ai trước tiên dừng, ai sẽ chết, hai người đều rất rõ ràng điểm này. Long Thanh Trần không tin nhiệm Đông Phương U Nguyệt, mà Đông Phương U Nguyệt cũng không tin mặc hắn, vì lẽ đó Hai người căn bản không khả năng đồng thời dường, đây là một bế tắc. Hai người cứ như vậy cầm cự được rồi. Giang giác, giang giác, giang giác. Hai cỗ thôn phệ chi lực hỗ trợ lẫn nhau càng ngày càng kinh khủng. Trên người của hai người đều là che kín lít nha lít nhít vết rách, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thôn phệ đi. Đông Phương U Nguyệt sắc mặt tái nhợt, thu trong con ngươi có chút kinh hoàng lên. Đồng dạng, Long Thanh Trần cũng là cao mày không nớt, hắn cũng có chút lo lắng. Tiếp tục như vậy, thật sự cùng giải quyết quy về thận. Hai người nhìn nhau như thế, trong lòng đều rõ ràng, thiết yếu đồng thời đình chỉ. Đông Phương U Nguyệt lạnh lùng nói, không muốn chết liền đồng thời dừng. Tốt. Long Thanh Trần đáp ứng. Đông Phương U Nguyệt nói, lần này, ai cũng không thể dở trò lừa bịp rồi. Long Thanh Trần nói, được, ta đến đếm 1-2-3, đếm tới 3 liền đồng thời dừng. 1. Hắn bắt đầu đếm. 2. 3. Đếm xong 3 tiếng, hắn hét lớn một tiếng, dừng lại nhưng mà cùng trước như thế, hai người đều không có dừng. Nói trắng ra là hai người vẫn là thiếu hụt lẫn nhau tín nhiệm, lo lắng cho mình ngừng, đối phương không ngừng lại, vậy mình đã chết rồi. Hơn nữa, ngoại trừ tín nhiệm ở ngoài, hai người đều muốn giết chết đối phương. Long Thanh Trần muốn giết nàng, bảo vệ Thương Thiên Chí Bảo khi hắn trên tay bí mật. Mà Đông Phương U Nguyệt muốn giết hắn, là muốn cướp đi Thương Thiên Chí Bảo. Đông Phương U Nguyệt căm tức hắn, ngươi còn muốn dở trò lừa bịp. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Ngươi còn không phải như thế. Đông Phương U Nguyệt tâm thanh lạnh lẽo, vậy thì cùng chết đi. Ta không có vấn đề, ta đã có hai đứa bé, cũng coi như là có người nối nghiệp, đúng là ngươi cái này tiện nghi biểu tỷ, còn không có thành hôn chứ. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi chết, vậy thì đáng tiếc. Đông Phương U Nguyệt cười gằn, ngươi chết, hai người hải tử sẽ không có phụ thân, ta còn không thành hôn, một thân một mình, không lo lắng. Vậy thì xem ai mạng lớn. Long Thanh Trần khuôn mặt dữ tợn, thân thể chấn động đem cắn thiên long võ mạch thôn vệ chi lực toàn bộ uy lực buộc phát ra. Đông phương U Nguyệt cắn răng, một phát tàn nhẫn, cũng là đem vệ thiên võ mạch thôn vệ chi lực bạo phát. Ta là Đông phương gia tộc, nhất dòng chính, ta còn không tin, ta thôn vệ võ mạch đánh không lại ngươi loại này hỗn độn vệ thiên võ mạch. Nay cũng không phải nhất định, ta là từ xưa tới nay cái thứ nhất đem long mạch cùng võ mạch dung hợp người, ta vệ thiên võ mạch trải qua dung hợp, chỉ có thể mạnh hơn ngươi. Long Thanh Trần biết, vào lúc này khí thế không thể yếu, ai trước tiên lui lui. Ai trước hết chết, không thể bùng tha Dũng giả thắng. Vụ. Vụ. Hai đạo hắc sắc vòng xoáy thôn vệ chi lực hỗ trợ lẫn nhau, dường như muốn đem tất cả mọi thứ đều xé nát, giống như hai khối nam châm, từ hai người trên đỉnh đầu rời đi, bắt đầu chậm rãi tới gần. Giang giác, giang giác, giang giác. Ở kinh khủng thôn vệ chi lực ảnh hưởng, hai người trên thân thể vết rách đã đạt được nhiều không thể nhiều hơn nữa, liền mỗi một cái trên sợi tóc diện đều che kín vô số vết rách. Hai đạo hắc sắc vòng xoáy càng ngày càng gần, hơn 100m, hơn 90m, hơn 80m, 10m, 9m, 8m, 1m, ẩm. Làm hai đạo hát sắc vòng xoáy gặp gỡ lúc, phản phất thành một kinh khủng nhất hát động, sinh ra vô biên thôn vệ chi lực. Phúc! Đông Phương U Nguyệt Thân thể sụp đổ rồi, trở thành mưa máu, xương máu bị thôn vệ lực lượng lôi kéo, hướng về hắc động chạy tới. Phúc! Long Thanh Trần trải qua lột sắc long tộc thể phách cũng khiêng không được, đổ nát thành xương máu. Sương máu bị hắc động lôi kéo mà đi. Tiền bối. Long Thanh Trần ý niệm hô hoán vô hoa chi Liên hy vọng vô hoa chi Liên giúp hắn. Thủ quan người suốt ruột nói, nơi này là viễn cổ sân đấu, viễn cổ thời kỳ các đại thế lực liên hợp kiến tạo thời điểm, bày ra vô số cấm chế, ngoại trừ người dự thi, người ngoài, ngoại vật không có cách nào nhúng tay. Long Thanh Trần Phi thường phiên muộn, suốt đạo tới nay, trải qua vô số sinh tử đại chiến, tất cả đều gắng vượt qua, không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết ở thôn phệ võ mạch bên dưới, hơn nữa, vẫn là chết ở chính mình tiện nghi biểu tỷ trong tay. Gia tộc chúng ta phạm vào sai lầm lớn nhất lầm, chính là không nên đem Vệ Thiên võ mạch cho người mượn. Đông Phương U Nguyệt Âm Thanh Thế Lương, hiển nhiên, cũng là phi thường không cam lòng. Ầm. Giữa lúc hai người đều coi chính mình muốn ngã xuống, một thanh cổ điện chiến kiếm bỗng nhiên từ ngoại giới xuyên thấu đi vào, xuyên thấu viễn cổ sân đấu kết giới cùng tâm chế, trực tiếp đâm vào hai đạo hắc sắc vòng xoáy hình thành trong hắc động kinh khủng hắc động nhất thời đổ nát, kinh khủng thôn phệ chi lực tiêu tán. Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mục chi đạo thì lại sinh sôi liên tục, xương máu trong nháy mắt khôi phục thân thể. Mà, Đông Phương U Nguyệt cũng là chớp mắt gây dựng lại thân thể. Dừng ở trên kiếm, Long Thanh Trần hít vào một ngụm khí lạnh, ý niệm hướng về thủ quan người hỏi. Liên Thương Thiên Chí Bảo cũng không biện pháp can thiệp viễn cổ sân đấu, trôi này chiến kiếm nhưng có thể xuyên thấu sân đấu kết giới cùng cấm chế, đây là cái gì cấp bậc binh khí? Lẽ nào so với thương thiên Chí bảo còn càng mạnh hơn? Thủ quan người cũng có chút kinh ngạc, truyền ra ý niệm, đó chỉ là một thanh bình thường nhất kiếm, liền tiên kiếm cũng không tính, nhưng là, sử dụng thanh kiếm này người tu vi quá cao, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ đột phá viễn cổ sân đấu hạn chế. Lao tổ, giết hắn. Đông phương U Nguyệt vui mừng liếc mắt nhìn trên kiếm, nhận ra được, đưa tay chỉ về lòng thanh trần. Ngoại giới truyền đến một giọng dán u, hắn cũng có đông phương gia tộc huyết mạch, cũng là đông phương gia tộc tử Tôn. Ta ha có thể làm như vậy. Đông phương U Nguyệt nói, hắn phệ thiên võ mạch là nhà chúng ta tộc mượn cho long tộc. Trên thực tế, hắn không tính ra tộc chúng ta người. Người trước về đến đây đi, ta tự có quyết đoán. Cổ điển chiến kiếm bay đến Đông phương U Nguyệt bên cạnh. Đông phương U Nguyệt sốt ruột nói, nhưng là, thương thiên chí bảo ở trong tay hắn. Thanh em giả nua nói, U Nguyệt, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, không cần chấp nhất, ta không ở ý cái gì thương thiên chí bảo, chờ ngươi đến ta đây cái cấp độ liền sẽ rõ ràng rồi. Ông lão, ngươi, đông phương u nguyệt rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bước lên chiến kiếm, chiến kiếm mang theo nàng hướng ra phía ngoài bay đi. Sau đó, lại tìm ngươi tính sổ. Nàng cuối cùng không cam lòng liếc mắt nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần không để ý đến nàng, mà là đang trầm tư cái này. Đồng phương gia tộc lao tổ, cảm giác sống lưng lạnh cả người, rốt cuộc là tu vi gì, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ đột phá viễn cổ sân đấu cấm chế. Hơn nữa, liền Thương Thiên Chí Bảo cũng không nhìn ở trong mắt. Chương 935, sơ đại tổ Long tu vi. Sang năm 2 tháng 2, phong nguyên thế lực ở trên trời ở ngoài ngày tập hợp, ngươi có thể theo mấy vị tổ Long đồng thời lại đây. Chiến kiếm mang theo Đông Phương U Nguyệt sau khi rời đi, thanh âm giả nô đông nhiên lại truyền vào. Long Thanh Trần gần ra, tùy theo, quay về phương hướng âm thanh truyền tới thi lễ một cái, là, văn bối sẽ đi. Hán vốn là không dự định nhanh như vậy đi Đông Phương gia tộc. Hắn tuy rằng đã đứng ở toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đỉnh, thế nhưng, cùng Đông phương gia tộc như vậy hàng đầu mãn tinh thế lực cường giả tiền bối so với, còn chưa đủ xem, đi tới cũng vô dụng, thậm chí sẽ tự dứt lấy nụ. Còn không bằng kiên trì chờ đợi, chờ tương lai, thực lực của hắn cường đại, lại đi đến nhà bái phỏng, đến lúc đó, mới có tư cách cùng Đông phương gia tộc bàn điều kiện. Có điều, tình huống lúc này có chút không giống, cái này không hề lộ diện Đông phương gia tộc lao tổ tựa hồ không có bài xích hắn mà là đưa hắn trở thành một có đông phương gia tộc huyết mạch hậu bối tới đối xử. Đã như vậy, sớm đi một chuyến đông phương gia tộc cũng được, nhìn đông phương gia tộc thái độ, rồi quyết định sau đó dự định. Long Thanh Trần ý niệm hỏi thủ con người, tiền bối, ngươi cảm thấy đông phương gia tộc người lão tổ này sẽ là tu vi gì? Gia tộc này là mãn tinh thế lực ở trong thần bí nhất một trong. Hơn nữa, lãnh địa không ở trong vũ trụ, thái cổ thời kỳ này trận vũ trụ đại chiến, gia tộc này cũng chỉ là phái mấy người tham gia, cũng không có toàn lực tham chiến. Các đại thế lực đối với gia tộc này biết cũng không nhiều, ta cũng không rõ lắm. Vô Hoa Chi liên truyền ra thủ quan người ý niệm, viễn cổ sân đấu là viễn cổ thời kỳ các đại thế lực liên hợp chế tạo, kết giới cùng cấm chế đều là cực cường, có thể áp chế một hai món thương thiên chí bảo. Hắn sử dụng một thanh bình thường nhất kiếm nhưng có thể xuyên thấu đi vào, mạnh mẽ cứu các người. Hơn nữa, hắn đối với thương thiên chí bảo như vậy được xưng vũ trụ mạnh nhất bảo vật cũng không có gì hứng thú. Từ nơi này hai điểm có thể có thể thấy. Tu Vi của hắn khả năng đã siêu việt vũ. Trụ võ đạo đỉnh. Vũ trụ võ đạo đỉnh là cái gì Tu Vi? Long Thanh Trần càng nghe càng bị hồ đồ rồi, nay không ở hắn nhận thức trong phạm vi. Thủ quan người giải thích. Vũ trụ võ đạo đỉnh, kỳ thực chính là trường sinh cảnh đỉnh cao. Đây là viễn cổ thời kỳ lưu truyền xuống thuyết pháp. Ý tứ chính là mặc kệ thiên phú cao bao nhiêu tu lệ giả, đạt đến trường sinh cảnh đỉnh cao sau khi, Tu Vi sẽ rất khó rất khó tăng tiến, vì lẽ đó đem trường sinh cảnh đỉnh cao được gọi là vũ trụ võ đạo đỉnh. Tỷ như các ngươi long tộc bát đại tổ long ở trong hoàng kim tổ long đạt đến trường sinh cảnh đỉnh cao tu vi đã đầy đủ hai cái kỷ nguyên không có một chút nào tiến bộ. Đây chính là vũ trụ võ đạo đỉnh. Long Thanh Trần nghi ngờ nói: chúng ta long tộc từ xưa tới nay công nhận tối cường giả là sơ đại tổ long. Sơ đại tổ long so với hoàng kim tổ long còn càng mạnh hơn một ít. Có phải là đã siêu việt trường sinh cảnh đỉnh cao tu vi? Siêu việt trường sinh cảnh đỉnh cao sau khi. Thuộc về tu vi gì? Thủ quan nhân đạo vượt qua trường sinh cảnh đỉnh cao sau khi được gọi là bất tử cảnh, sơ đại tổ long tu vi sát thực siêu việt trường sinh cảnh đỉnh cao. Thế nhưng vượt qua không nhiều, chưa hề hoàn toàn vượt qua, còn không có đạt đến bất tử cảnh, nên xen vào trường sinh cảnh đỉnh cao cùng bất tử cảnh trong lúc đó, nói chính xác chính là nửa bước bất tử cảnh. Nói tới chỗ này, thủ quan người dừng một chút. Đông phương gia tộc người lao tổ này không giống người này rất khả năng hoàn toàn siêu việt trường sinh cảnh đỉnh cao. Đạt đến chân chính bất tử cảnh, thậm chí, đông phương gia tộc không ngừng này một lao tổ, khả năng có mấy cái. Long Thanh Trần cảm thán, đông phương gia tộc thực lực quá mạnh mẽ, chẳng trách có thể xưng là hàng đầu mãn tinh, mà, chúng ta long tộc chỉ có thể xưng là thượng hạng mãn tinh, trên lệch quá xa. Khả năng không muốn đả kích niềm tin của hắn, thủ quan người cười an ủi, kỳ thực, trên lệch cũng không có người nghĩ rồng lớn như vậy. Hiện tại, các ngươi long tộc đã nắm giữ bốn cái thương thiên trí bảo. Nếu như bốn cái Thương Thiên Chí Bảo đều cho Hoàng Kim Tổ Long sử dụng, như vậy, Hoàng Kim Tổ Long sức chiến đấu tuyệt đối có thể cùng bất tử cảnh chống lại. Trường sinh cảnh đỉnh cao thêm vào bốn cái Thương Thiên Chí Bảo, mới có thể cùng bất tử cảnh chống lại, này không càng thêm nói rõ trên lệch đại sao? Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, hơn nữa, Đông Phương gia tộc khả năng có mấy cái bất tử cảnh lão tổ. Thủ quan nhân đạo, Đông Phương gia tộc cùng các ngươi Long tộc như thế, đều thuộc về phong nguyên thế lực, xem như là minh hữu, hơn nữa bởi vì mượn dùng Phệ Thiên Võ Mạch quan hệ, các ngươi Long tộc cùng Đông Phương gia tộc còn dính hôn mang cố. Vì lẽ đó, ngươi không cần thiết đem Đông Phương gia tộc xem là tử địch." Long Thanh Trần nói, lo trước khỏi họa, ta đã đem Phệ Thiên Võ Mạch cùng Long Mạch hoàn toàn dung hợp, không có cách nào giao ra đây, vạn nhất Đông Phương gia tộc nhất định phải ta trả Phệ Thiên Võ Mạch, Long tộc vì bảo vệ ta, sẽ cùng Đông Phương gia tộc phát sinh xung đột, đến thời điểm không muốn vì địch cũng không được rồi." Nói tới chỗ này, hắn ngừng một chút, trầm tư chốc lát, Trầm rãi nói, hơn nữa, không trải qua đông phương gia tộc cho phép, ta đã có hai cái còn không có sinh ra tiểu tử, hai thằng nhóc trên người khả năng cũng sẽ có phệ thiên võ mạch, lao thẳng đến phệ thiên võ mạch coi là sinh mạng đông phương gia tộc, làm sao sẽ cho phép phệ thiên võ mạch khuyết tán ra đến. Thủ quan người thở dài, người phân tích cũng có đạo cụ, đông phương gia tộc đến tuột cũng sẽ xử trí như thế nào người, còn phải xem đông phương gia tộc mấy vị lao tổ ý nghĩ. Long Thanh Trần Ánh mắt kiên định lên, cũng may. Mượn dùng phệ thiên võ mạch kỳ hạn là 10.000 năm, hiện tại qua hơn 800 năm, còn có tương đối nhiều thời gian cho ta ngâng lên chính mình, nếu như tại đây 10.000 năm ở trong, ta có thể đạt đến tương đối cao tu vi, đồng thời, lần nữa đến một cái thương thiên chí bảo, nắm giữ 5 cái, hơn phân nửa mới có sức lực cùng đông phương gia tộc nói một chút, không cần xem trước sắc mặt người khác, làm hết sức mà thôi. Thủ quan người không tốt nói thêm cái gì, chủ yếu là đông phương gia tộc thực lực quá mạnh. Mạnh đến không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi mức độ, cũng không phải một hai món thương thiên trí bảo là có thể thay đổi. Long Thanh Trần cùng thủ quan người vẫn luôn là sử dụng ý niệm tiến hành cho chuyện, đây là vì phòng ngừa nhắc tới đông phương gia tộc thời điểm chạm đến cấm kỵ, gặp phải thiên phạt. Cong. Tiếng chuông du dương không ngừng từ nơi nào vang lên, chuyên khắp toàn bộ tiểu thế giới. Vụ. Tiểu thế giới mỗi cái khu vực hư hao núi lớn, dòng sông, cây cối cùng thú dữ, tất cả đều trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. lai. Like. Ngoại trừ vô can chi cây hóa thành cây thông ở ngoài, cái khác tất cả mọi thứ đều là tiểu thế giới pháp tắc diện hóa mà thành. Long Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ. ầm ầm ầm Đông nhiên, tiểu thế giới trời xanh phong vân biến sắc, sấm vang chấp giật, một tòa cổ lao tiên điện từ mây đen ở trong tái hiện ra, hướng về hắn nơi này hạ xuống. Đó. Long Thanh Trần dừng ở tiên điện. Thủ quan người cười nói, Đông Phương U Nguyệt rời đi, bằng tề quyền chịu thua, ngươi lấy được lần này thi đấu đệ nhất danh. Có thể từ nơi này tỏa bên trong tiên điện lĩnh một thứ, đồ vật bên trong đều là viễn cổ thời kỳ các đại thế lực tập hợp, vẫn là thật không tệ. Được rồi. Long Thanh Trần không có cảm giác gì, công pháp, võ kỹ, tài nguyên tu luyện cái gì cũng không thiếu, thực sự không có gì đồ vật có thể để cho hắn tâm động, trừ phi thương thiên trí bảo. Đáng tiếc, không khả năng này. Chương 936, Thần Bí Thuyền Nhỏ Len Ken Cổ lao tiên điện rơi vào Long Thanh Trần trước mặt, dì xét loang lổ cửa lớn từ từ mở ra. Người thắng trận, mời đến. Bên trong, chuyến ra một thanh âm, phân không ra nam nữ. Long thanh trần hơi ngẩn ra, không nghĩ tới, bên trong có người, hắn đi vào. Chỉ thấy, bên trong phảng phất một kho, bày đặt một loạt đứng hàng gỗ tử đàn giá, gỗ tử đàn nhà trên để đủ loại item. Có một sách vở bí tịch, quét mắt qua một cái đi, tất cả đều là các đại thế lực nổi danh công pháp, võ kỹ, thân pháp cùng bí thuật. Còn có một viên chiếc không gian giới chỉ, suy đoán bên trong khả năng chứa rất nhiều tài nguyên tu luyện cũng có từng viên một chân cầm dị thú trứng từ vỏ trứng mặt trên huyền ảo hoa văn còn có tản mát ra mạnh mẽ khí tức có thể đoán được những thứ này đều là cấp bậc rất cao chân cầm dị thú ấp đi ra làm sùng vật hoặc là vật cưới đều là vô cùng tốt lựa chọn càng có đủ loại không gọi ra tên bảo vật phảng phất tiến vào vạn bảo lâu cảm giác một không nhận rõ nam nữ không nhận rõ tuổi tác người đứng hàng trên kệ phía trước nhất cười tủm tỉm nhìn long thanh trần người thắng trận xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi người là ai Long Thanh Trần không có nóng lòng lựa chọn, mà là tò mò nhìn hắn, hoặc là nàng. Người này nói, ta là tiên điện này điện hồn, hóa ra là điện hồn. Long Thanh Trần minh bạch, một ít tiên điện nếu như tuổi trẻ đại quá xa xưa, sẽ sinh ra linh trí, xuất hiện điện hồn. Chẳng trách người này không nhận rõ nam nữ, không nhận rõ tuổi tác, lựa chọn cái gì cũng có thể sao? Đương nhiên, điện hồn đạo có điều, ngươi chỉ lấy một lần đệ nhất danh, chỉ có thể lựa chọn một thứ. Nếu như ngươi cầm năm lần đệ nhất danh, Là có thể lĩnh đi 6 dạng đổ vật, cầm 10 lần đệ nhất danh, là có thể lĩnh đi 12 món đồ, cứ thế mà suy ra, trên không mức cao nhất. Long Thanh Trần nói, ngươi nói thẳng, mỗi 5 năm lần đệ nhất danh là có thể nhiều lĩnh đi một thứ không được sao. Điện hôn cười nói, trước đây, chưa từng thấy ngươi, ngươi là lần thứ nhất nắm đệ nhất danh, thế nào cũng phải nói rõ với ngươi đi. Gần nhất mấy trăm năm, ai thường thường nắm số một. Long Thanh Trần trong lòng hơi động, hỏi vấn đề này. Gần nhất mấy trăm năm tham gia thi đấu người Chính là cùng hắn người cùng thời Có thể ở một trăm mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài Ở trong thường thường nắm đệ nhất danh Như vậy, nhất định là trí tôn thiên tài Ở trong hàng đầu người Sau đó, có thể sẽ trở thành hắn kinh địch Nhân cơ hội tìm hiểu một hồi Gần nhất mấy trăm năm thường thường nắm đệ nhất sao Điện hồn thật sâu liếc mắt nhìn hắn Cấm kỵ gia tộc Đông Phương Ú Nguyệt Cầm lấy 133 thứ tự một Đông Phương trưởng Nghĩa cầm lấy 141 thứ tự một Đông vương vô nhất cầm lấy dòng dã 200 lần đệ nhất, vạn Phật chi tông Phật nữ cầm lấy 136 thứ tự một, Phật tử cầm lấy 223 thứ tự một, vô thượng kiếm tông Thánh nữ cầm lấy 265 thứ tự một, Thánh tử cầm lấy 377 thứ tự một, cũng là nhiều nhất một, còn có rất nhiều trí tôn thiên tài cầm lấy mấy chục lần, mười mấy lần, mấy lần số một, cũng có với ngươi. Như thế chỉ lấy quá một lần. Long Thanh Trần đem những người này yên lặng ghi nhớ, có thể nắm nhiều lần như vậy số một thực lực của những người này phòng chừng cũng là đạt đến đế cảnh cực hạn, không thể khinh thường. Điện hồn cười nói, "Được rồi, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi đi, không thể làm lỡ quá lâu, chờ một chút lại muốn bắt đầu cuộc kế tiếp thi đấu rồi." Long Thanh Trần ánh mắt từ trên giá gỗ các loại các loại gì đó chậm rãi đảo qua, thực sự không biết lựa chọn cái gì, bởi vì những thứ đồ này hắn đều không thiếu. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Điện hồn đạo, "Trên thực tế, với ngươi như thế, Cái khác bắt được đệ nhất danh trí tôn thiên tài cũng không biết lựa chọn cái gì, dù sao, dám đến viễn cổ sân đấu đều là mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài, căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện, tầm mắt quá cao, nơi này thưởng đối với các ngươi tới nói, không có lực hấp dẫn gì, đương nhiên, các ngươi tham gia thi đấu cũng không phải vì thưởng. Ta nghĩ được rồi, Long Thanh Trần chỉ chỉ điện hồn, ta liền tuyển ngươi. Điện hồn sững sốt một chút, cười khổ nói, cái này không thể được, ta là tiên điện này điện hồn, ngươi đem ta tuyển đi rồi. Vậy này tòa tiên điện liền mất đi linh trí, đã biến thành vật chết, sau đó, cái khác trí tôn thiên tài bắt được đệ nhất danh, tới nơi này lĩnh thưởng thời điểm, sẽ không người cho bọn họ giới thiệu. Long Thanh Trần chỉ là cùng điện hồn chỉ đùa một chút, một điện hồn đối với hắn cũng không có tác dụng gì, ngươi là điện hồn, ngươi đối với nơi này gì đó quen thuộc nhất, ngươi giúp ta lựa chọn như thế đi. Điện hồn hơi kinh ngạc, tùy theo, trong ánh mắt hiện lên một tia khen ngợi, cái khác trí tôn thiên hạ thu được đệ nhất danh thời điểm. Đều là tùy tiện nắm một thứ rồi rời đi, ngươi quá thông minh, dĩ nhiên để cho ta tới tuyển. Long Thanh Trần nói, hy vọng ngươi tuyển ra tới đồ vật đừng làm cho ta thất vọng. Ngươi nếu là Long Tộc Tổng Thánh Tử, như vậy, công pháp, tài nguyên tu luyện những này khẳng định không thiếu. Điện hồn chấm ngâm chốc lát, đưa tay, từ trên giá gỗ cầm lấy một chiếc to bằng lòng bàn tay hát sắc tuyển nhỏ, đưa cho Long Thanh Trần, ta để cử ngươi nắm cái thứ này. Long Thanh Trần nghi hoặc mà tiếp nhận hát sắc tuyển nhỏ vào tay. Bắt đầu cảm giác phi thường trầm trọng, như là một toàn nối lớn, nhìn qua gì xét loang lổ Hơn nữa, còn có chút tàn tạ đây là cái gì? Đây là đã từng phiêu bạt ở U Minh Chi Hải U Minh Thuyền. Điện hồn giải thích, U Minh Thuyền có thể làm thú cây sử dụng, như trường sinh cảnh cường giả như vậy, xuyên toa hư không, không cần sử dụng truyền tống đại trợ. Hơn nữa, U Minh Thuyền rất thần bí, đến nay, cũng không ai biết do U Minh Thuyền đến từ đâu, càng không ai biết U Minh Thuyền đích ở đâu, nếu có hứng thú, ngươi có thể tìm kiếm một hồi rất có ý tứ. Được rồi. Long Thanh Trần lật bàn tay một cái, muốn đem U Minh Thuyền thu vào không gian giới chỉ. Nhưng mà, nhưng thất bại, điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Điện hôn cười nói, U Minh Thuyền không có cách nào thu vào không gian giới chỉ. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là cất vào trong ống tay háo trong túi. ầm ầm ầm. Hắn rời đi tiên điện sau khi, tiên điện bay lên trời, càng bay càng cao, biến mất ở trời xanh bên trên mây đen bên trong. Vụ. Vi theo, không gian vận mẹo, hắn bị truyền tống ra viễn cổ sân đấu, xuất hiện ở vết nước không gian lớn bên ngoài, cũng chính là tối tăm tinh hệ bên cạnh. Ta nên trở về một chuyến ngày tốc tinh hệ. Long Thanh Trần hít sâu một hơi. Chức, bế quan hơn 500 năm, không có diễn hóa ra bản thân nói, mơ hồ có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, để huyên tỷ cùng lỵ sư tỷ thật lo lắng, cũng làm cho toàn bộ Long tộc đối với hắn sinh ra nghi vấn. Hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời rời đi ngày tốc tinh hệ, đi ra giải sầu, tham gia để biết trở về một chuyến kiếp trước mâu tinh gặp vũ trụ dạo chơi thế lực tiền gia đã trải qua rất nhiều chuyện hiện nay đã vô đạo thành đế cuối cùng cũng coi như có thể để cho huyền tỷ cùng lỵ sư tỷ an tâm cũng coi như không có phụ lòng long tộc đối với hắn kỳ vọng ầm ầm ầm hắn triệu tập long tiên lực mở ra đường hầm không gian chợt nhớ tới u minh thuyền có thể qua lại hư không hắn đem u minh thuyền lấy ra không biết làm sao sử dụng tiện tay ném một cái đón gió tăng mạnh hóa thành một chiếc khổng lồ hất thuyền Hắn nhảy lên, đi ngày tốc tinh hệ, rơi xuống một cái chỉ thị, cũng không biết U Minh Thuyền có thể hay không hiểu. chương 937 Vụ U Minh Thuyền một con đâm vào trong hư không, bắt đầu qua lại lên. Tốc độ rất nhanh, đem từng cái từng cái tinh hệ bỏ lại đằng sau, càng ngày càng tiếp cận ngày tốc tinh hệ. Thật có thể nghe hiểu, rất có linh tính. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, vừa nãy, hắn chỉ là rơi xuống một đầu lưới mệnh lệnh, không có hết sức khống chế U Minh Thuyền phương hướng. U Minh thuyền nhưng thật sự hướng về ngày tốc tinh hệ phương hướng qua lại mà đi, có thể thấy được, hoàn toàn có thể nghe hiểu lời nói của hắn. Phòng trưng này con U Minh thuyền cùng viễn cổ sân đấu cái kia cổ lão tiên điện như thế, có điện hồn, thuyền hồn loại hình linh trí ý niệm. Hắn chỉ có thể suy đoán như vậy rồi. Trong chốc lát, U Minh thuyền liền đạt tới ngày tốc tinh hệ, dừng ở Cương Tinh tầng khí quyển ở ngoài. Ta chỉ là nói cho nó biết hồi thiên tốc tinh hệ, căn bản không theo chân nó nói Cương Tinh, nó làm sao biết ta muốn về Cương Tinh? Long Thanh Trần suy nghĩ xuất thần, cảm giác sống lưng buốt lên một luồng khí lạnh. Một cái tẻm có linh tính là chuyện tốt, nhưng mà linh tính rất cao, thì có điểm quỷ dị. Hạ xuống. Hắn nói một tiếng. Hắn cố ý chỉ nói hạ xuống, nhưng không có nói đáp xuống nơi nào, có chút hiếu kỳ. U Minh Thuyền sẽ đáp xuống chỗ nào? Thử một chút. Vèo. U Minh Thuyền chậm rãi bay vào tầng khí quyển, bắt đầu giảm xuống, cuối cùng đáp xuống Liêu Không Long Học Viện Vũ trong sơn. Cũng còn tốt. Long Thanh Trần trong lòng hơi hơi an tâm một điểm, cùng U Minh Thuyền nói hạ xuống thời điểm, trong lòng hắn nghĩ tới linh khí đại hà đầu nguồn linh tuyết sơn tiên điện, mà, U Minh Thuyền nhưng đáp xuống liều không long học viện vũ trong sân, không phải đáp xuống hắn nghĩ tới linh tuyết sơn tiên điện, bằng không, thật sự sẽ làm trong lòng hắn cảm giác không thoải mái, hắn có thể sẽ vứt bỏ này con U Minh Thuyền. Đương nhiên, cũng có khả năng U Minh Thuyền vì bỏ đi hắn ngờ vực, cố ý hàng sai chỗ. Nếu như như vậy, vậy thì thật là đáng sợ. Đây không phải là chúng ta Long tộc chứng không được nói tổng thánh từ sao? Một đạo mang theo cười nhạo thanh âm của truyền đến, ảnh. nhìn ta đây chi nhớ, hắn không phải chứng không được nói, mà là căn bản diễn hóa không xuất từ mình nói, chớ nói chi là chứng đạo rồi. Nghe được lời ấy, để Long thanh Trần khẽ to mày, hắn vừa nãy sự chú ý một mực u minh phía trên thuyền, đúng là không có chú ý vũ giữa trường đích tình huống, lúc này mới đưa tới sự chú ý của hắn, chỉ thấy. Toàn bộ không gian Long học viện các đệ tử đều tụ tập ở vũ trên sân, một chút nhìn lại, người người nhôn nháo, tối hôm om nhìn không thấy bờ. Ở các đệ tử ngay phía trước, có một đài cao. Trên đài cao, ngồi thẳng viện trưởng, phó viện trưởng, viện sĩ chúng, còn có Long Kim Bắc Minh, Long Kim Nguyễn Lan, Long Thời Tiếu Ninh, Long Thời Thiên Thiên, Long Thời Bạch, Long Thanh Bắc Chính, Long Thanh Miểu những này đã chứng đạo thành đế Long Tộc Trí Tôn Thiên Tài, cùng Long Thanh Trần quan hệ tốt hơn Long Kim Tư, Long Kim Bạc, Long Thời Tù, Long Thời Viễn Long Thanh Hiên, Long Thanh Ngọc đã ở. Phát sinh cười nhạo thanh chính là thời gian Long tộc tuổi trẻ đại đại sư huynh Long thời Tiếu Ninh, hắn trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu khinh bỉ. Long thời Tiếu Ninh, ngươi có ý gì? Long Kim Tư căm tức Long thời Tiếu Ninh, Trần Sư Đệ tuy rằng còn không có diện hóa ra bản thân nói, thế nhưng, ở trên trời xương gia tộc tổ chức đế sẽ ở trong, cái thứ nhất bắt được đại đế mạnh nhất tên gọi, đã chứng minh thực lực của chính mình, mà ngươi, cái gì tên cứ gọi cũng không bắt được. Ngươi có tư cách gì chuyện cười Trần Sư Đệ? Long Thanh Ngọc cũng là bắt đầu quát mắng, Long Thời Tiếu Ninh, chú ý thân phận của ngươi, ngươi chỉ là thời gian Long Tộc Thánh Tử mà thôi, đối với Tổng Thánh Tử Dĩ Hạ Phạm Thượng, phải bị tội gì? Long Thời Tiếu Ninh, ngươi đây cũng không phải là lần thứ nhất đối với Trần Sư Đệ chê cười, quái gỡ, ngày hôm nay, cần phải chỉ một mình ngươi bất kính chi tội. Trong lòng ngươi còn đang mơ ước Tổng Thánh Tử vị trí chứ? Lúc trước, Trần Sư Đệ đi các ngươi thời gian Long Tộc, lập được đánh thỏa thuận đã cho ngươi tranh cướp tổng thánh tử cơ hội, chính ngươi vô dụng, có thể trách ai?" Vẫn chống đỡ Long Thanh Trần Long Kim Bạc, Long Thời Tu, Long Thời Viễn, Long Thanh Hiên cũng là lạnh lùng nhìn Long Thời Tiếu Ninh. Long Thời Tiếu Ninh lạnh nhạt nói, "Thiếu đeo lên cho ta tội danh, ta làm sao liền dĩ hạ phạm thượng rồi hả? Ta chỉ nói là hắn diễn hóa không xuất từ mình nói, đây là sự thực, sự thực còn không cho người ta nói sao?" Long Thời Thiên Thiên cười duyên một tiếng, "Không sai, cười chữ sư huynh nói rất đúng sự thực, ở chúng ta Long tộc Chỉ cần là sự thực, nói thế nào cũng không tính là trái với quy định, tại sao di hạ phạm thượng. Long Kim Nguyệt Lan càng là cười gắn, liền sự thực cũng không để nói, Tổng Thánh Tử thực sự là Huy Phong thật to. Thời gian Long học viện các đệ tử tất cả đều là yên tĩnh không hề có một tiếng động, ánh mắt quái e dị nhìn những này mới lên cấp Long đế cai vã. Thời gian Long học viện viện trưởng, phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng nhìn nhau một chút, tất cả đều cảm giác có chút đau đầu. Lúc trước, những này trí tôn thiên tài cùng Long Thanh Trần tranh cướp Tổng Thánh Tử vị trí. Huyên náo thủy hỏa bất dung, không thể tách rời ra, đã nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng đã quên đi, không nghĩ tới, những này chí tôn thiên tài hay là đối với Long Thanh Trần thù hận sâu như vậy, có điều, những này chí tôn thiên tài đã chứng đạo thành đế, thân phận cao hơn. Bọn họ, bọn họ không tiện nói gì, chỉ có thể trầm mặc không nói. Long Thanh Trần trong lòng hơi động, xem ra, thời gian tổ Long cũng không có đưa hắn đã vô đạo thành đế chuyện tình công bố ra ngoài, Long thời tiếu ninh, Long thời thiên thiên. Long Kim Nguyệt làn những này trí tôn thiên tài căn bản không biết. Đây là đang làm cái gì? Nhìn lướt qua ofF các đệ tử, Long Thanh Trần hỏi viện trưởng. Viện trưởng đứng lên nói, học viện xin mời mới lên cấp Long Đế chúng lại đây, cho các đệ tử giảng giải một chút chứng đạo thành đế tâm đắc lĩnh hội, đối với các đệ tử mới có lợi, để các đệ tử tương lai chứng đạo thời điểm trong lòng có chút để, Tổng Thánh tử nếu đến rồi, không ngại cũng cho các đệ tử nói một chút. Haha! <cười> long Thanh miểu cười gần, viện trưởng này e sợ không thích hợp, hắn ngay cả mình nói cũng không diễn hóa đi ra, cho các đệ tử nói cái gì nói. Long thời bạch lắc đầu mà cười, không sai, hắn còn không có diễn hóa ra bản thân nói, dựa vào cái gì cho các đệ tử giảng đạo, đây không phải làm trò cười sao? Long kim bắc minh lạnh nhạt nói, còn không có diễn hóa ra bản thân nói, đừng cho các đệ tử nói sai lệch, lầm người con cháu. chuyện này, viện trưởng có chút lúng túng, hắn ấy nay nhìn về phía Long thanh trần, hắn thật không là cố ý để Long thanh trần ra khía. Chỉ là bởi vì Long Thanh Trần tổng thánh tử thân phận, theo bản năng mà mời một hồi, nhưng bỏ quên Long Thanh Trần còn không, có diện hóa ra bản thân nói. Viện trưởng vội vã sửa lời nói, không nói nói, giảng giải một chút bình thường tu luyện tâm đắc cũng tốt, đối với các đệ tử cũng là có chỗ tốt. Long Kim Nguyệt Lan lập tức nói, học viện mời ta chúng là tới giảng đạo, không phải nói chuyện ngoài hắn ra, há có thể xen lẫn trong đồng thời không ra ngô già khoe nói. Viện trưởng rất bất đắc dĩ, không tốt nói thêm cái gì. Long Thanh Trần khẽ cau mày, Mấy trăm năm trôi qua, long thời tiếu ninh, long thời thiên thiên, long kim nguyệt làn những này đế tử đế nữ ỷ vào mình đã chứng đạo thành đế, còn tương lai tiềm lực vô cùng, lại bắt đầu đối với tổng thánh tử vị trí có mơ ước tâm ý, dục ra dục dịch, nói trắng ra là, chính là thích gắn đòn. Hắn không ngại như mấy trăm năm trước như vậy, tai giao hấn bọn họ một lần. Ta còn không diện hóa ra bản thân nói làm sao vậy? Ta còn không diện hóa ra bản thân nói, còn không có chứng đạo, ngay ở đế sẽ ở trong lấy được một đại đế mạnh nhất tên gọi. Mà, các ngươi những này đã chứng đạo thành đế, cũng đang đế sẽ ở trong liên một cọng lông đều không có màu được, chẳng phải là càng thêm nói rõ chính các ngươi vô năng. Ánh mắt của hắn lánh đạo nhìn lướt qua Long Thời Tiếu Ninh, Long Thời Thiên Thiên, Long Thời Bạch, Long Kim Nguyệt Lan, Long Kim Bắc Minh, Long Thanh Bắc Chính, Long Thanh Miểu này bảy cái đế tử đế nữ, nếu không phải dùng, cứ việc hướng về ta khiêu chiến, cùng tiến lên, cũng được. Nay bảy cái đế tử đế nữ sắc mặt cũng giống như là ăn sống con rồi như thế, lúc trắng lúc xanh rất là đặc sắc. Long Kim Tư, Long Kim Bạc, Long Thời Tù, Long Thời Viễn, Long Thanh Hiên, Long Thanh Ngọc này sau cái đế tử đế nữ nhìn nhau một chút, mặc dù biết Long Thanh Trần không phải nói bọn họ. Bọn họ nhưng cũng có chút lung túng, bởi vì bọn họ cũng tham gia để biết, cũng là liền một cọng lông đều không có mò được. Chương 938 Thoái vị. Người nắm giữ vài loại dị tượng, tạm thời tới nói thực lực sắc thực mạnh, chúng ta thừa nhận điểm này. Long Thời Tiếu Ninh cười lạnh. Thế nhưng, Ngươi không diện hóa ra bản thân nói, sẽ không biện pháp chứng đạo thành đế, không có cách nào chứng đạo thành đế tu vi của ngươi sẽ vẫn kẹt ở chuẩn đế cảnh, vĩnh viễn không có cách nào đột phá, sẽ vĩnh viễn tại chỗ đạp bước, nói trắng ra là, ngươi chính là miệng cọp gan thỏ, cực kỳ hiếu chiến, cung dương hết đà. Mà, chúng ta thì lại khác, chúng ta đã sớm chứng đạo thành đế, tu vi mỗi ngày đều ở tăng tiến, tương lai, tiềm lực vô cùng vô tận. Vì lẽ đó, đừng xem chúng ta bây giờ thực lực không bằng ngươi, không tốn thời gian dài. Chúng ta sẽ vượt qua ngươi, đồng thời, xa xa mà đưa ngươi bỏ lại đằng sau. Nghe được lời ấy, Long Thời Thiên Thiên ánh mắt tỏa sáng, như là bắt được Long Thanh Trần nhược điểm như thế, không sai, hán diện hóa không xuất từ mình nói, Tu Vi sẽ không biện pháp tăng tiến, cũng là dựa vào vài loại dị tượng mới có thể tiếp tục cậy mạnh mấy năm, chờ chúng ta Tu Vi tăng lên, vài loại dị tượng cũng là đã biến thành vô bổ. Long Kim Nguyệt Lan càng thêm trực tiếp, lạnh lùng đối với Long Thanh Trần nói, nếu như ta là ngươi... Ta sẽ tự giác từ Tổng Thánh Tử vị trí lui ra đến, như vậy còn có thể để cho chính mình cuối cùng một điểm bộ mặt, đừng chờ tương lai bị hết thảy đồng đại thiên tài siêu việt, thậm chí bị hậu bối siêu việt, khi đó, liền tổ Long cũng không cho ngươi làm Tổng Thánh Tử, mạnh mẽ đưa ngươi bãi miễn, chẳng phải là rất khó chịu. Long Kim Bắc Minh lạnh nhạt nói, người, đã có tự mình biết mình, Long, cũng giống như vậy, thừa dịp chính mình còn duy trì ở tuổi trẻ đại đỉnh, cao hàng ngũ, quang vinh điệu từ Tổng Thánh Tử vị trí thoái vị. Dù sao cũng hơn sau đó bị đá xuống đến thở. Nghe xong mấy vị đế tử đế nữ phân tích, không gian long học viện các đệ tử tất cả đều thương hại mà nhìn long thanh trần, xì xào bàn tán lên. Mấy vị đế tử đế nữ nói rất có lý, dù cho hắn nắm giữ vài loại dị tượng, dù cho thực lực của hắn mạnh hơn, không có diện hóa ra bản thân nói, tu vi sẽ vẫn chỉ trệ không tiến, bị đồng đại vượt qua, bị chúng ta những này hậu bối vượt qua, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Xác thực. Thừa dịp thực lực bây giờ còn đang đỉnh cao, thời gian đem tổng thánh tử vị trí nhường lại, cũng coi như là một việc ca tụng, dù sao cũng hơn sau đó bị chạy xuống tốt. Bọn họ sát thực cảm thấy Long Thanh Trần rất đáng thương, Phệ Thiên võ mạch, Viên Mãn Thanh Long mạch, lột xác thể phách, vải ngược, Cửu Lịch Long đế ký ức, Long Thanh Trần có ưu thế nhiều lắm, đáng tiếc, khoảng không phụ tuyệt thế thiên phú, lại không biện pháp diễn hóa ra bản thân nói, có thể nói tạo hóa treo người. Từ tổng thánh tử vị trí thoái vị, Long Thanh Trần nở nụ cười. Mấy cái này đế tử đế nữ, nghĩ tới đúng là rất đẹp. Nếu như hắn vẫn diễn hóa không xuất từ mình nói, tu vi vẫn kẹt ở chuẩn đế cảnh, như vậy, hắn vẫn đúng là sẽ suy xét thoái vị. Nhưng mà, hắn đã vô đạo thành đế, tu luyện về sau, căn bản không thành vấn đề. Đương nhiên, mấy cái này đế tử đế nữ còn không biết hắn đã vô đạo thành đế chuyện tình, vừa vẫn có thể thừa cơ hội này, mạnh mẽ giao hấn bọn họ một trận, để cho bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ cái này giao hấn, vĩnh viên không dám lại mơ ước Tổng Thánh tử vị trí các ngươi không dám hướng về ta khiêu chiến, không phải là kiên kỵ ta dị tượng sao? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững nhìn lướt qua mấy cái này đế tử đế nữ, ta không sử dụng bất kỳ dị tượng, chỉ muốn các ngươi có thể thắng ta, đem tổng thánh tử vị trí nhường lại lại có gì phương? lời ấy thật chứ? ngươi làm tổng thánh tử, chính là toàn bộ Long tộc tuổi trẻ đại lĩnh quân người, quân vua hy ngôn, nói chuyện nhưng là phải phụ trách. nghe hắn nói như vậy, Long Thời Tiểu Ninh, Long Thời Thiên Thiên, Long Thời Bạch, Long Kim Bắc Minh, Long Kim Ngụy Lan. Long Thanh Bắc chính, Long Thanh miểu này bảy cái đế tử đế nữ tất cả đều là bông cảm thấy phân chấn, hô hấp dồn dập lên, như là từng con ngạ lang, gắt gao nhìn chằm chằm Long Thanh Trần. Long Thanh Trần tu vi bất quá là chuẩn đế cảnh, sở dĩ thực lực mạnh như vậy, cũng là bởi vì nắm giữ vài loại dị tượng, nếu không phải sử dụng dị tượng, Long Thanh Trần dựa vào cái gì với bọn hàn đấu. Tổng Thánh tử vị trí, dễ như trở bàn tay. Long Kim Tư, Long Kim Bạc, Long Thời Viễn, Long Thời Tu, Long Thanh Hiên cùng Long Thanh Ngọc. Này sáu cái đế tử đế nữ tắc là đống nhiên biến sắc, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền chống đỡ Long Thanh Trần cái này Tổng Thánh Tử. Long Thanh Trần Tổng Thánh Tử vị trí càng vững chắc. Như vậy, tương lai Long Thanh Trần chấp trưởng Long Tộc sau khi, bọn họ tiền đồ cũng là Việt quan Minh. Nếu là Tổng Thánh Tử đừng cấp đi, như vậy, bọn họ cuộc sống sau này liền khó qua, nhất định sẽ bị mới Tổng Thánh. Tử làm khó dễ. Vì lẽ đó, bọn họ đều là mánh liệt phản đối. Trần Sư Đệ, không thể. Trần sư đệ. Ngươi là hoang cổ long vực để cử ra tới thánh tử, dựa theo long tộc quy định, chính là danh chính ngôn thuận tổng thánh tử, ngươi chớ xía vào người khác nói thế nào ba đạo tứ, đều lay động không được ngươi tổng thánh tử vị trí, hoàn toàn không cần thiết với bọn hắn chí, đưa khí, lập xuống loại này không công bằng cá cược. Không sai, vụ cá cược này quá không công bình, dựa vào cái gì ngươi không thể sử dụng dị tựa. Thật giống lo lắng long thanh Trần hối hận như thế, long thời thiên thiên khiển trách, các ngươi câm miệng. Vừa nãy, tất cả mọi người nghe thấy được Tổng Thánh Tử chính muốn nói, không sử dụng dị tượng theo chúng ta quyết đấu, thua liền đem Tổng Thánh Tử vị trí nhường lại. Nơi nào đến phiên các ngươi phản đối? Viện trưởng, phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng tất cả đều là cao mày lên. Long Thanh Trần không sử dụng dị tượng cùng mấy cái đế tử đế nữ quyết đấu, thua liền đem Tổng Thánh Tử vị trí nhường lại. Long Thanh Trần cũng quá tự phụ đi. Hơn nữa, đánh cược cũng quá lớn hơn. Bọn họ do dự một chút, có muốn hay không mau mau bẩm báo cho thời gian tổ long, để thời gian tổ long đến ngăn cản. Cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, không cần thiết bởi vậy đắc tội rồi mấy cái này tiền đồ vô lượng đế tử đế nữ, còn không bằng yên lặng xem biến đổi. Muốn khiêu chiến, thì tới đi. Long thanh trần tử u minh trên thuyền mẹ xuống, rơi vào một tòa đế cấp trên võ đài, trong lòng đang cười lạnh, nếu như hắn không nói như vậy, mấy cái này đế tử đế nữ làm sao có lá gan hướng về hắn khiêu chiến đây. Vèo, vèo, vèo. Long thời tiểu ninh, long thời thiên thiên, long thời bạch, long kim bác minh. Long Kim Nguyệt Lan, Long Thanh Bách Chính, Long Thanh Miểu trong nháy mắt hãy cùng lên võ đài. Ta chọn trước chiến, ta trước tiên, ta lên trước nhất đến, ta chọn trước chiến. Bọn họ căm tức lẫn nhau, cãi vả, tranh hồng thay đỏ. Long Thanh Trần có điều chuẩn đế tu vi, không sử dụng dị tượng, bọn họ có niềm tin tuyệt đối đánh bại Long Thanh Trần, một lần bắt Tổng Thánh tử vị trí, vì lẽ đó, ai chọn trước chiến, ai là có thể thu được Tổng Thánh tử vị trí, quan hệ này quá lớn, bọn họ không cãi vã mới phải quái sự. Long Thanh miểu trao mày, vậy chỉ có thể rút thăm. Ta cảm thấy, các ngươi có thể cùng tiến lên. Long Thanh trần ánh mắt bình thản, nếu như bọn họ từng cái từng cái trên, như vậy, hắn đánh bại một sau khi, sẽ bại lộ thực lực, ngoài hắn ra cũng không dám lên, không có cách nào toàn bộ giáo hấn một lần, vì lẽ đó, thiết yếu để cho bọn họ cùng tiến lên. Viện trưởng, phó viện trưởng, viện sĩ chúng cùng không gian Long học viện các đệ tử tất cả đều sững sờ xuất thần, hắn vẫn muốn để này bảy cái đế tử đế nữ cùng tiến lên không biết hắn ở đâu ra sức lực. Long thời Tiếu Ninh lạnh lùng nói, chúng ta cùng tiến lên, đánh bại ngươi, như vậy ai làm tổng thánh tử. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, các ngươi cùng tiến lên, đánh bại ta sau khi, lại tiến hành rút thăm, quyết định ai làm tổng thánh tử không được sao? Đây chính là tự ngươi nói, không cần chờ một hồi thua không công nhận. Chúng ta không tin được ngươi, ngươi đến lập xuống quân lệnh trạng. Bảy cái đế tử đế nữ thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, trong lòng bọn họ cũng là có điểm ngọng, không làm rõ được, một chuẩn đế. Không sử dụng dị tượng, tại sao vẫn muốn để cho bọn họ cùng tiến lên, đầu góc nước vào sao? Có điều, Tổng Thánh Tử vị trí sức mê hoặc quá lớn, bọn họ không lo được những thứ này, chỉ muốn đánh bại Long Thanh Trần, bắt Tổng Thánh Tử vị trí. Chương 939, Nghiên ép, Lập xuống quân lệnh trạng. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, được. Ánh mắt của hắn từ bảy cái đế tử đế nữ trên mặt chậm rãi đảo qua, thế nhưng, nếu như các ngươi thua, phải làm làm sao? Long Kim Nguyệt Lan cười gằn, chúng ta thua. Mặc ngươi xử trí là được rồi. Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, ngươi có thể đại biểu ý của bọn họ sao? Chúng ta cũng là ý này. Không sai, chúng ta thua, mặc ngươi xử trí. Sáu mặt khác đế tử đế nữ dồn rập tỏ thái độ. Bọn họ rất rõ ràng, Long Thanh Trần cường liền cường ở dị tượng. Không sử dụng dị tượng điều kiện tiên quyết, bọn họ không đạo cụ thất bại. Hốn hổ, vẫn là bảy đánh một, tuyệt đối không thể thua. Được, thoải mái. Long Thanh Trần từ trong không gian giới chỉ lấy ra giấy và bút mực nhanh chóng viết quân lệnh trạng tuyên đọc lên Kim Long Thanh Trần cùng Long Thời Tiểu Ninh Long Thời Thiên Thiên Long Thời Bạch Long Kim Bất Minh Long Kim Nguyệt Lan Long Thanh Bắc Chính Long Thanh Miệu Bảy vị đế tử đế nữ tiến hành quyết đấu một đôi bảy Long Thanh Trần không cho phép sử dụng bất kỳ dị tượng nếu là thua tự nguyện đem tổng thánh tử vị trí nhường ra mà bảy vị đế tử đế nữ nếu là thua hướng về Long Thanh Trần quỳ xuống xin lỗi đồng thời sau đó gặp phải Long Thanh Trần phải làm nhượng bộ lui binh nghiệm xong sau Hắn nhìn về phía viện trưởng, phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng, xin mời đăng ngồi không gian Long học viện các tiền bối làm chứng. Viện trưởng cười khổ không thôi, "Được." Long Thanh Trần ngược lại nhìn về phía không gian Long học viện các đệ tử, cười nói, "Cũng xin mời ở đây không gian Long học viện các đệ tử làm chứng." "Không thành vấn đề, chúng ta tất cả đều có thể làm chứng." "Ha ha ha, vốn tưởng rằng ngày hôm nay chỉ là nghe một hồi giảng đạo, không nghĩ tới còn có thể xem xét một hồi đại chiến." Các đệ tử cũng chính là mười mấy 20 tuổi chính là máu nóng niên kỳ linh, tất cả đều là hương phấn không thôi. Vậy thì ký tên đồng ý đi. Long Thanh Trần đế bút, ở quân lệnh trạng phía dưới cùng, ký rồi tên của chính mình. Đồng thời, xoa bóp một thủ ấn làm xong những này, đem quân lệnh trạng ném cho bảy vị đế tử đế nữ. Bảy vị đế tử đế nữ từng cái ký tên đồng ý, cuối cùng, tướng quân lệnh trạng giao cho không gian Long học viện viện trưởng thay bảo quản, đồng thời, xin mời viện trưởng chủ trì cuộc tỷ thí này. Viện trưởng bất đắc dĩ, Không thể làm gì khác hơn là leo lên võ đài, đứng Long Thanh Trần cùng bảy vị đế tử đế nữ trung gian, nói, vì bảo đảm công bằng, đang quyết đấu ở trong, không cho phép sử dụng vượt qua thực lực bản thân binh khí, tổ Long Lân, trí bảo, bí thuật cấm kỵ, phong ấn quyển sách chờ chút tài tèm. Không gian Long học viện các đệ tử đều là ánh mắt quái dị, điều quy định này, chủ yếu là vì giảng buộc Long Thanh Trần, bởi vì mọi người đều biết, phá diệt chi mô, tổ Long Lân, thời gian Long giới những này trí bảo ở Long Thanh Trần trong tay. Nếu như sử dụng đi ra, bảy cái đế tử đế nữ liền không có cách nào so. Chuẩn bị xong chưa? Viện trường nhìn một chút Long Thanh Trần, lại nhìn một chút bảy vị đế tử đế nữ. Long Thanh Trần cười khẽ vướt cằm. Bảy vị đế tử đế nữ cũng là gật đầu ra hiệu. Viện trường chậm rãi lui ra võ đài, tuyên bố, quyết đấu, bắt đầu. Vu, Vu, Vu. Long Thời Tiểu Ninh, Long Thời Thiên Thiên, Long Thời Bạch, Long Kim Bắc Minh, Long Kim Nguyệt Lan, Long Thanh Bắc Chính. Long Thanh miểu nhìn nhau một chút, trong ánh mắt lập lòe hàn quang, bọn họ dồn dập thả ra đạo của chính mình, hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đi. Ngoại trừ dị tượng ở ngoài, nói, là đế cảnh công kích mạnh nhất thủ đoạn, có thể nói là mỗi cái đế cảnh tu luyện giả đòn sát thủ. Bọn họ vừa ra tay, chính là đòn sát thủ, không muốn cho Long Thanh Trần bất kỳ may mắn cơ hội. Ẩm ầm ầm, Bảy loại nói nghiền ép, trong nháy mắt liền để toàn bộ lôi đài không gian biến thành cho bụi, ẩn chứa vô biên uy lực Nhìn thấy bảy vị đế tử đế nữ ra tay chính là sử dụng đạo của chính mình, ác như vậy, viện trưởng, phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng trong lòng đều là hồi hộp một hồi. Từ nơi này tư thế đến xem, bọn họ không chỉ muốn đánh bại Long Thanh Trần, còn muốn thuận thế giết chết Long Thanh Trần. Các ngươi làm gì, cuộc tỷ thí này không phải sinh tử quyết đấu. Trần sư đệ không thể sử dụng dị tượng, bọn họ nhưng có thể sử dụng đạo của chính mình, quá không công bình. Chống đỡ Long Thanh Trần 6 vị đế tử đế nữ đều là giận dữ không ngớt. Không gian long học viện các đệ tử cũng là trận to hai mắt, chăm chú nhìn võ đài, tuy rằng bọn họ tu vi không cao, nhưng cũng có thể có thể thấy, long thanh trần đích tình huống rất không ổn, không sử dụng trí bảo, không sử dụng dị tượng, làm sao đỡ lấy bảy vị đế tử đế nữa nói. Long thanh trần nhét miệng lên một tia phạm vi, chờ chính là cái này thời điểm. Giống. hắn thân thể chấn động, chí nịch long quyết cùng cổ ma chân kinh đồng thời vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể chuyển ra to rõ tiếng rồng âm, đế cảnh cấp 6 tu vi bạo phát không tiếp tục cần giấu ầm Long tiên lực từ thân thể của hắn lan tràn mà ra, phảng phất bảy cái chân Long ẩn chứa uy lực khủng bố giang giác giang giác giang giác bảy vị đế tử đế nữ nói toàn bộ bị mạnh mẽ nổ nát thân thể của bọn họ càng bị đánh bay đi ra ngoài mạnh mẽ đánh vào bên lôi đài dọc theo kết giới trên lướt xuống mà xuống nằm trên mặt đất ho ra máu không ngừng giống như từng con từng con chó chết nửa ngày bỏ không dậy nổi không gian Long học viện viện trưởng phó viện trưởng Viện sĩ chúng cùng các đệ tử tất cả đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Chống đỡ Long Thanh Trần 6 vị đế tử đế nữ cũng là xương sở xuất thần. Một chiêu. Hắn xác thực không có sử dụng bất kỳ dị tượng, càng không có sử dụng trí bảo, hắn chỉ là che giấu Tu Vi. Đế cảnh, cấp 6. Long thời tiếu ninh ngẩng đầu, căm tức hắn, nguyên lai ngươi không phải chuẩn đế cảnh, đã sớm chứng đạo thành đế, ngươi dở trò lừa bịp. Đế tiện. Tu Vi đã đế cảnh cấp 6, còn trang, giả bộ chuẩn đế cảnh Tu Vi đã vượt xa chúng ta, chẳng trách dám đáp ứng không sử dụng dị tượng theo chúng ta quyết đấu, cuộc tỷ thí này không tính. Long Thời Thiên Thiên, Long Thời Bạch, Long Kim Bắc Minh, Long Kim Nguyệt Lan, Long Thanh Bách Chính cùng Long Thanh Miểu cũng là tức giận không thôi, có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Long Thanh Trần Lạnh lùng hơi lường bọn hắn, ta xưa nay chưa nói mình là chuẩn đế cảnh, các ngươi tự cho là, đã cho ta còn bị vây ở chuẩn đế cảnh. Bảy vị đế tử đế nữ đều là á khẩu không trả lời được. Hắn xác thực chưa từng nói qua mình là chuẩn đế cảnh, chỉ là, vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn không hiểu. Mấy tháng trước, hắn còn không có diện hóa ra bản thân nói, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, hắn làm sao đã đột phá đến đế cảnh cấp 6. Có thể tuyên bố kết quả. Long Thanh Trần nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng phục hồi tinh thần lại, bay lên võ đài, tuyên bố, lần này quyết đấu, Long Thanh Trần thắng được. Tuyên bố xong, hắn vội vàng đem quân lệnh trạng đưa cho Long Thanh Trần, như là củ khoai nóng bỏng tay thực sự không muốn đúc kết đến Long Thanh Trần cùng bảy vị đế tử đế nữ tranh chấp các ngươi nên thực hiện quân lệnh trả rồi Long Thanh Trần tay cầm quân lệnh trạng treo tức mà nhìn bảy vị đế tử đế nữ quỳ xuống xin lỗi sau đó nhìn thấy ta nhượng bộ lui binh bảy vị đế tử đế nữ tất cả đều sắc mặt đỏ lên thành trư can sắc bọn họ dĩ nhiên muốn quỳ nợ nhưng là ở đây sáu mặt khác đế tử đế nữ viện trưởng phó viện trưởng viện sĩ chúng cùng các đệ tử đều chứng kiến cuộc tỷ thí này không cho phép bọn họ chống chế Thua liền muốn nhận thức, nếu là ngươi chúng không dám nhận thức, như vậy, toàn bộ Long tộc đều sẽ xem thưởng các ngươi, các ngươi nghĩ rõ ràng. Nhìn thấy bảy cái đế tử đế nữ chậm chạp không có quỳ xuống xin lỗi, Long Thanh Trần ôm ấp hai tay, bắt đầu chờ đợi, cũng không xuất ruột, ngược lại, mặc kệ bọn họ làm thế nào, ngày hôm nay đều là đánh lửa, sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cái này giáo hấn. Chương 940, Thiên Toàn Tinh Tổng Thanh Tử, ta sai rồi. Bảy vị đế tử đế nữ do dự hồi lâu, cuối cùng. Long thời tiếu ninh bỗng nhiên cắn răng, trước tiên quỳ xuống, hô to một tiếng. Nói xong, hắn chính là bay lên trời, cấp tốc rời đi, thực sự không mặt mũi ở lưu lại cho không gian Long học viện các đệ tử giảng đạo. Tổng Thánh tử, ta sai rồi. Sáu mặt khác vị đế tử đế nữ cũng là dồn dập quỳ xuống xin lỗi, bọn họ cũng biết, dưới con mắt mọi người, không có cách nào chống chế, vàng không, sẽ lưu lại thua không dám nhận thức sú danh, đối với tiền đồ tương lai rất bất lợi. Ngoan, biết sai rồi là tốt rồi. Long Thanh Trần cười cợt, ánh mắt hiền lành mà nhìn bọn họ. Sáu vị đế tử đế nữ hận hận liếc mắt nhìn hắn, cũng là vội vã rời đi. Chuyện này, viện trường rất bất đắc dĩ, mời 13 vị đế tử đế nữ mà nói nói, kết quả bị Long Thanh Trần đánh đuổi bảy vị. Tổng Thánh Tử, ngươi đã cũng thành đế, lưu lại cho các đệ tử giảng đạo đi. Ta là vô đạo thành đế, không có đạo của chính mình, không có gì hay nói. Long Thanh Trần đưa tay dẫn hướng về Long Kim Tư, Long Kim Bạc, Long Thời Viễn, nay sáu cái đế tử đế nữ. Đây không phải còn có sáu cái sư huynh sư tỷ sao, có bọn họ cho các đệ tử giảng đạo là đủ rồi. Nói xong, hắn chính là vung tay lên, để U minh thuyền thu nhỏ, thu vào tay áo trong túi, hướng về Linh khi đại hà đầu nguồn linh tuyết sơn tiên điện phương hướng bay đi, đến về nhà một chuyến, sắp thành đế thật là tốt tin tức nói cho huyên tỷ cùng Lệ sư tỷ, tỉ, tỉnh các nàng lo lắng. Vèo! Rất nhanh, đã đến linh tuyết sơn tiên điện cửa lớn. Huyên tỷ, Lệ sư tỷ, ta đã trở về. Long Thanh Trần đánh ra mật ấn, mở ra cửa lớn, sai bước đi đi vào, hô một tiếng. Nghe được tiếng nói của hắn, Long Kim Huên Nhi cùng Long Không Lị nhanh chóng từ chính mình tu luyện mật thất đi ra. Nhìn thấy hắn tinh khí thần rất tốt, Long Kim Huên Nhi cùng Long Không Lệ nhìn nhau một chút, đều là thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, hắn bế quan hơn 500 năm, còn không có diễn hóa ra bản thân nói, mơ hổ có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, làm cho các nàng thật lo lắng. Hắn đi ra ngoài giải sầu một quang thời gian, nhìn hắn dáng vẻ hiện tại nên đã đi ra bế quan mù mịt. Ta đã thành đế, vô đạo thành đế. Long Thanh Trần thả tu vi của chính mình, làm cho các nàng cảm ứng được. Long Kim huyên nhi hỏi, xảy ra chuyện gì? Long không lị cũng là thu mâu thân thiết mà nhìn hắn. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đem khoảng thời gian này phát sinh chuyện cùng với các nàng nói một lần. Đương nhiên, liên quan với Thương Thiên Chí bảo chuyện chưa nói, cũng không phải không tin được các nàng, mà là tám vị tổ Long nghiêm nghị giản quá. Thương Thiên Chí bảo quan hệ trọng đại, ngoại trừ tám vị tổ lòng cùng hắn ở ngoài, không hy vọng còn có ai biết. Tuy rằng hắn nói rất bình thản, long Kim Huyên Nhi cùng long không lị nhưng có thể nghe được nguy hiểm trong đó, không khỏi hơi như mày, cảm thấy lo lắng. long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hắn trách, dơ tay nhẹ nhàng đánh hắn một hồi, hơn 800 tuổi, còn cùng lúc còn trẻ như thế, hấp ta hấp tốc. Lẽ nào ta hiện tại sẽ không trẻ tuổi sao? Long Thanh Trần nói, dựa theo toàn bộ vũ trụ tiêu chuẩn để tính, một ngàn năm sinh mệnh khí tức trở xuống đều xem như là tuổi trẻ đại Long Kim Huyên Nhi trừng mắt hắn, nói chung, ngươi sau đó làm cái gì cũng phải thận trọng điểm, miễn cho chúng ta lo lắng. Coi như không vì chúng ta cân nhắc, cũng phải vì là tiểu tử cân nhắc. Ta cũng không muốn tiểu tử còn không có sinh ra sẽ không có phụ thân. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, vâng vâng vâng, ghi nhớ Huyên Tỷ giáo huấn. Long Không Lợi che miệng cười khẽ, ngay ở trước mặt Long Kim Huyên Nhi cái này chính thất trước mặt, nàng cũng không phải thật nhiều nói cái gì, vì lẽ đó, liền lặng lặng mà nhìn. Đi tới phòng khách. Nàng lại đang long kim huyên nhi bên cạnh bồi bạn chốc lát, cảm giác gần đủ rồi, cũng là lạng yên rời đi, trở về chính mình tu luyện mật thất, để long thanh trần cùng long kim huyên nhi đơn độc ở chung. Long kim huyên nhi quay về long không lị mật thất phương hướng chép miệng, nhẹ giọng nói, người bế quan hơn 500 năm cùng đi ra ngoài khoảng thời gian này, kỳ thực, ta còn được, tối thiểu có một còn không có sinh ra tiểu tử bồi bạn, lị sư tỷ độc thân một, nàng mới phải nhớ nhung nhất cho người, có thể thấy, nàng cũng thật muốn có một tiểu tử, còn không mau mau đi. An ủi một hồi nhân ra. Long Thanh Trần có chút lúng túng, nhìn sắc trời một chút, này không hay lắm chứ, ban ngày. Long Kim Huyên Nhi tức giận lườm hắn một cái, đây là nối roi tông đường chính sự, cũng không phải cái gì chuyện xấu xa, có cái gì xin lỗi. Hơn nữa, chúng ta cùng nhau thời điểm, ngươi chừng nào thì quan tâm quá ban ngày vẫn là buổi tối. Ho khan một cái. Long Thanh Trần ho khan hai tiếng, nâng chung trà lên nước, uống một hớp, ép an ủi. Long Kim Huyên Nhi duỗi ra chân dài, đá hắn một cước, Nhẹ nhàng cắn răng nói, lo lắng làm gì, còn không mau đi, không muốn được tiện nghi còn ra vẻ. Vậy cũng tốt. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là cố hết sức địa đứng lên, rời đi phòng khách, hướng về Long không lị chỗ tu luyện đi đến. Nhìn bóng lưng của hắn, Long Kim Huyên Nhi trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia trong sáng, nàng đông nhiên hô một tiếng, cần dây khóa, ta trong không gian giới chỉ bị có. Đây là lẫn nhau trong lúc đó bí mật nhỏ. Chỉ có lẫn nhau mới hiểu được. Long Thanh Trần dưới chân một lào đạo. Suýt chút nữa ngã trồng vó, cũng không quay đầu lại phất tay, giữ đi. Đảo mắt, đến buổi tối. Lấy Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị Tu Vi, đã sớm không cần ăn uống, có điều, Long Thanh Trần vẫn là tự mình xuống bếp làm bữa tối, có chút khói lửa, lúc này mới như cái nhà. Long Không Lị sắc mặt khẽ biến thành hồng, túi đầu, chăm chú với mỹ thực. Long Kim Huyên Nhi nhưng là tự nhiên hào phóng địa ngồi thẳng, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ địa ăn. Huyên tỷ, bây giờ, chúng ta đã chứng đạo thành đế, Cũng coi như cường giả một phương, ngươi chuyện của kiếp trước, cũng nên làm một cái kết liễu, lúc nào, chúng ta đi một chuyến thiên toàn tinh. Cảm giác bầu không khí có chút lung túng, Long Thanh Trần nói đến việc này. Nghe được lời ấy, Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp né qua một tia hàn quang, chuyện của kiếp trước, chúng ta sẽ chấm dứt. Long Thanh Trần nghiêm túc nhìn nàng, giữa chúng ta, còn cần phân rõ ràng như thế sao. Long không Lệ ngẩn đầu lên, Huyên Nhi tỷ tỷ, mặc kệ chuyện gì đều là toàn gia chuyện. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp có chút cảm động nhìn nàng một cái. Ừ. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, như vậy đi. Ngày mai chúng ta đi trước cùng thời gian Tổ Long nói một tiếng. Sau đó chúng ta cùng đi Thiên Toán Tinh thăm dò đường. Nhìn Thiên Toán Tinh bây giờ là tình huống thế nào? Nếu là gặp phải nguy hiểm, thời gian Tổ Long có thể bất cứ lúc nào trợ giúp lại đây. ăn xong bữa tối, hắn và Long Kim Huyên Nhi cùng đi tu luyện. Hiện tại tu vi của hắn càng cao hơn, có thể nâng lên một hồi Long Kim Huyên Nhi tu vi. Trải qua nâng lên. Long Kim Huyên Nhi tu vi đạt đến đế cảnh cấp 2. Sáng sớm hôm sau, Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị cùng đi tìm thời gian tổ Long, nói rồi một hồi đi thiên toán tinh chuyện tình. Đón lấy, Long Thanh Trần lấy ra U Minh Thuyền, thiện tay ném một cái. Vụ, U Minh Thuyền đón gió tăng mạnh, hóa thành lớn như núi. Thời gian tổ Long liếc mắt nhìn U Minh Thuyền, khẽ tao mày, có điều, nhưng không có nói thêm cái gì. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị đồng thời leo lên U Minh Thuyền chỗ cần đến, Thiên Toán Tinh. Hắn vung tay lên, ra lệnh, U Minh Thuyền nhất thời xuất phát, một con đâm vào trong hư không. Chương 941. Vụ U Minh Thuyền xuyên toa hư không, đem từng cái từng cái tinh hệ bỏ lại đằng sau, Ngày tốc tinh hệ cùng Thiên Toán Tinh trô ở Cửu Cửu 22 sao hệ cách xa nhau mấy trăm ngàn cái tinh hệ, cự ly phi thường xa xôi, cho dù xuyên toa hư không cực nhanh, cũng dùng sắp tới 100 tức thời gian, nếu như dựa theo làm tinh thời gian để tính, đó chính là sắp tới 5 phút đồng hồ thời gian. U Minh thuyền dừng ở cựu cựu 22 sao hệ bên bờ, Long Kim huyên nhi dỗi ra ngón tay như bạch ngọc chỉ cho Long Thanh Trần xem, viên này sáng ngời nhất hành tinh bên cạnh lớn nhất hành tinh chính là Thiên Toán Tinh, là một viên cao đẳng tinh cầu. Long Thanh Trần gật đầu, huyên Tỷ cực kỳ ít nói lên chuyện của kiếp trước, vì không cho huyên Tỷ nhớ tới thương tâm chuyện cũ, hắn cũng chưa bao giờ hỏi, vì lẽ đó, biết đến rất ít, người kiếp trước phong hào ngày toán nữ đế, nói cách khác, Thiên Toán Tinh là của ngươi lãnh địa, như vậy cửu cửu 22 sao hệ những tinh cầu khác là thuộc về thế lực kia lãnh địa. Long Kim Huyên Nhi lường hắn một cái, ngươi một điểm đều không có đã điều tra kiếp trước của ta sao. Long Thanh Trần cười nói, không có. Long Kim Huyên Nhi tức giận nói, ngươi là không phải lo lắng điều tra ra không tốt kết quả, tỉ như, ta kiếp trước có hay không đạo lữ, có hay không dòng dõi, không biết làm sao đối mặt, vì lẽ đó, không dám điều tra. Này cũng không có. Long Thanh Trần có chút lúng túng, giải thích, ta chỉ sẽ điều tra kẻ địch. Chưa bao giờ điều tra mình bằng hữu, thúy hồ, ngươi bây giờ đã là ta chí thân, ta làm sao sẽ điều tra ngươi sao? Coi như ngươi trả lời miễn cưỡng qua Long Kim Huyên Nhi hừ hừ hai tiếng. Long Không Lợi che miệng cười khẽ. Xem như là trả lời quá quan. Long thanh trần nhưng trong lòng âm thầm leo một vệt mồ hôi. Có lúc nữ nhân chính là như vậy phiền phức. Nam nhân hỏi nữ nhân đi qua, nữ nhân sẽ tức giận, cho rằng nam nhân ngưu mô. Mà nếu như nam nhân không hỏi nữ nhân đi qua. Nữ nhân lại có cảm giác nam nhân căn bản không quan tâm nàng, vì lẽ đó, đây chính là một mâu thuẫn. Long Kim Huynh Nhi sâu xa nói, "Kỳ thực, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta kiếp trước, bởi vì, ngươi là Long tộc tổng thánh tử, liên quan đến Long tộc tương lai, Long tộc cao tầng nhất định sẽ điều tra kiếp trước của ta, nếu như kiếp trước của ta có vấn đề, cho dù là một chút vấn đề, Long tộc cao tầng tuyệt đối không thể chấp thuận ta gả cho ngươi." Long Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi Lai, like, Long tộc cao tầng đã sớm giúp hắn đã điều tra rồi." Long Kim Huyên Nhi chậm rãi nói đến, ở thái cổ thời kỳ, cửu Cửu 22 sao hệ thuộc về Thiên Tiên Tông lãnh địa, Thiên Tiên Tông là 95 tinh thế lực, tuy rằng không sánh được mãn tinh thế lực, nhưng cũng xem như là trong vũ trụ một phương ngang ngược. Thiên Tiên Tông cùng những tông môn khác không giống nhau, những tông môn khác trên căn bản đều là một vị tổ sư hoặc là mấy cái tổ sư liên thủ sáng lập, bởi truyền thừa nhất trí, lực liên kết tốt hơn, mà Thiên Tiên Tông nhưng là tám cái gia tộc tạo thành tông môn, có tám loại bất đồng truyền thừa như là năm bẻ bảy mạng, thường thường phát sinh xung đột. Thiên tiên tông 8 cái gia tộc, chia ra làm trên thương gia tộc, hoàng bộ gia tộc, thương gia, la gia, cổ gia, đô gia, phong gia, trình gia, 8 cái gia tộc mỗi người có cách truyền thừa, tỷ như, hoàng bộ gia tộc truyền thừa chính là thuật bói toán, ta là hoàng bộ gia tộc tộc trưởng nữ, tên là hoàng bộ ánh tuyết, 19 tuổi trứng đạo thành đế, phong hào ngày toán nữ đế, hoàng bộ gia tộc đem thiên toán tinh ban thưởng cho ta, cũng chính là ta tư nhân lãnh địa, Bởi Thiên Tiên Tông tám cái gia tộc truyền thừa đều phi thường đặc biệt, đối với các đại siêu cấp thế lực rất có giá trị lợi dụng, vì lẽ đó, nhận lấy các đại siêu cấp thế lực mời chào, trong đó, liền bao quát Long tộc. Thiên Tiên Tông tám cái gia tộc sau khi thương nghị, quyết định không nương nhờ vào bất luận cái nào siêu cấp đại thế lực, mà là, cùng mỗi cái siêu cấp đại thế lực đều duy trì tốt đẹp chính là quan hệ, xoay trái xoay phải, lợi dụng mỗi cái siêu cấp đại thế lực nhìn trời tiên tông coi trọng, lợi dụng các đại siêu cấp thế lực đưa cho Thiên Thiên Tông tài nguyên tu luyện lớn mạnh chính mình tông môn. Quyết định này ở bề ngoài phi thường thông minh, mà trên thực tế, nhưng phi thường ngu xuẩn, cùng mỗi cái siêu cấp đại thế lực quan hệ đều tốt, kỳ thực chính là cũng không tốt. Ta lúc đó mãnh liệt phản đối quyết định này, đáng tiếc, ta quá tuổi trẻ, nói chuyện không có gì phân lượng, thay đổi không được quyết định này. Kết quả cuối cùng chính là Thiên Tiên Tông đem mỗi cái siêu cấp đại thế lực đều cho chọc giận, tất cả đều đắc tội rồi. Liền, có một siêu cấp đại thế lực quyết định mạnh mẽ công chiếm Thiên Tiên Tông. Cái khác siêu cấp đại thế lực nhìn trời tiền tông bất mãn, không có một đồng ý trợ giúp thiên tiên tông, thiên tiên tông cứ như vậy bị diệt. Nói tới chỗ này, nàng khẽ thở dài một tiếng, vũ trụ chính là chỗ này sao tàn khốc, chỉ có mãn tinh thế lực mới có thể cao cao tại thượng, mãn tinh trở xuống thế lực, cho dù là hơn 90 tinh thế lực, cũng chỉ có thể ở kẽ hở ở trong sinh tồn, một cái sai lầm quyết định, sẽ chôn vùi chính mình. Long không lị cảm khái nói, xác thực như vậy, mãn tinh thế lực chính là chỗ này sao bá đạo. Mãn tinh trở xuống thế lực chỉ có thể lựa chọn dựa vào mãn tinh thế lực, bằng không bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt. Cho dù một ít trung hạ đẳng mãn tinh thế lực cũng phải lựa chọn dựa vào thượng hạng mãn tinh hoặc là hàng đầu mãn tinh. Long Thanh Trần ấy nãy nhìn Long Kim Huyên Nhi, chẳng trách nàng trước đây đối với Long Tộc có chút lời oán hận, ta thay Long Tộc nói một tiếng xin lỗi. Lúc đó Long Tộc không có đối với Thiên Tiên Tông dối ra cứu viện. Long Kim Huyên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, không liên quan Long Tộc chuyện, Long Tộc không có nghĩa vụ cứu viện Thiên Tiên Tông chỉ có thể trách Thiên Tiên Tông ngay lúc đó cao tầng quá tự đại, cho rằng các đại siêu cấp thế lực đều vừa ý Thiên Tiên Tông bát đại gia tộc truyền thừa, chỉ có thể lôi kéo, không nỡ tiêu diệt, không biết, không chiếm được liền muốn hủy diệt, đây mới là các đại siêu cấp thế lực bản chất. Long Thanh Trần trầm mặc không nói, không tốt nói thêm cái gì. Bị Long tộc tiêu diệt thế lực, kỳ thực cũng rất nhiều, trên thực tế, mỗi cái siêu cấp đại thế lực đều là đứng đầy máu, chỉ có đem ẩn tại uy hiếp tiêu diệt, mới có thể vẫn duy trì vũ trụ bá chủ địa vị. Cá lớn nuốt cá bé, đặt ở bất luận một nơi nào, bất luận cái nào thời đại, đều là vĩnh hằng bất biến đích thực để ý. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thâm thúy địa ngắm nhìn trước mắt tinh hệ, cười lạnh nói, vũ trụ mỗi cái thế lực trong lúc đó, mặc kệ ai tiêu diệt hay, đều không có phân đúng sai, chỉ có người thắng cùng người thất bại, tiêu diệt thiên tiên tông cái kia siêu cấp đại thế lực, cũng không sai, chỉ là thiên tiên tông quá yếu, yếu, chính là một loại tội lỗi. Long không lị dùng mình một cái, không biết tại sao. Cảm giác lúc này lòng Kim Huyên Nhi có chút đáng sợ, mơ hồ có chút nhập ma dấu hiệu. Long Thanh Trần cũng là lo âu nhìn long Kim Huyên Nhi, nàng ý nghĩ này tuy rằng không sai, nhưng có điểm quá cực đoan rồi. Tựa hồ cảm thấy sự lo lắng của hắn, long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, bùi đệ, không cần lo lắng, ta không sao, nhiều năm như vậy, ta đã sớm buông xuống, cũng muốn thông, ngày hôm nay, ta trở về nơi này, tuyệt đối không phải là vì báo thủ, mà là, lấy người thừa kế thân phận, cầm lại thuộc về ta tất cả cầm lại hoàng bộ gia tộc tất cả, còn có thiên tiên tông tất cả, thuận tiện, thanh lý môn hộ. Long thanh trần nghi hoặc, cầm lại tất cả, rất dễ hiểu, nàng kiếp trước là hoàng bộ gia tộc tộc trưởng nữ hoàng bộ ánh tuyết, nắm giữ cái này tinh hệ quyền thừa kế, có thể, thanh lý môn hộ là chuyện gì xảy ra. chương 942, ta là tới diện các ngươi. Thanh lý môn hộ. Long không lị cũng không hiểu. Long kim huyên nhi trong con ngươi xinh đẹp né qua một kia hàn quang, cái kia siêu cấp đại thế lực tấn công thiên tiên tông thời điểm Bảy cái gia tộc đều là ra sức chiến đấu, cũng coi như bảo vệ thiên tiên tông cuối cùng tôn nghiêm, nhưng là, có một gia tộc nhưng đã sớm trong bóng tối đầu phục cái kia siêu cấp đại thế lực, ở sau lưng đối với bảy cái gia tộc ra tay, người phản bội, không thể tha thứ. Long không lị nhẹ nhàng gật đầu, xác thực, loại này kẻ phản bội so với kẻ địch còn càng thêm đáng trách. Đi thôi. Long Thanh Trần đưa tay, chỉ về phía trước. Vèo. U Minh Thuyền nhất thời xông vào cựu kiểu, kiểu 22 sao hệ phạm vi. Dừng lại. Các ngươi là người nào, dám to gan tự tiện xông vào chúng ta trên thương gia tộc lãnh địa, chán sống rồi sao? Đã nhận ra U Minh thuyền xông vào, một cái tinh cầu mặt trên cấp tốc bay ra 5 chiếc tàu chiến, tiến hành chặn lại, 5 chiếc tàu chiến trên bong thuyền, đứng một loạt đứng hàng thủ vệ, hung thần ác sát địa nhìn chằm chằm U Minh phía trên thuyền Long Thanh Trận, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị. Trên thương gia tộc lãnh địa, Long Kim Huyên Nhi âm thanh lạnh giá, căn cứ sự điều tra của ta cựu 22 hai hai sao hệ trên thực tế người không chế chính là năm đó tiêu diệt thiên tiên tông cái kia siêu cấp đại thế lực cũng chính là giết tinh tông mà các ngươi trên thương gia tộc chỉ là giết tinh tông con rối càng là nhân ra một con chó các ngươi khỏe ý tứ được sừng trên thương gia tộc lãnh địa làm cản các ngươi rốt cuộc là ai muốn chết sao năm chiếc trên chiến hạm bọn thủ vệ bắt đầu quát mắng ở chính giữa trên chiến hạm một người mặc áo giáp ông lão lạnh nhạt nói chúng ta trên thương gia tộc cùng giết tinh tông vẫn thuộc về minh hữu quan hệ Các ngươi tự tiện xông vào chúng ta trên thương gia tộc lãnh địa, có gì ý đồ? Long Kim Huyên Nhi chảo phung nói, ngay ở trước mặt giết tinh tông trước mặt, ngươi dám nói nơi này thuộc về trên thương gia tộc lãnh địa sao? Long không lị khẽ cười nói, này trên thương gia tộc thật buồn cười, đầu phục giết tinh tông, cho người ta làm cậu, còn rất sĩ diện. Ông lão sắc mặt đỏ lên, ta không cần thiết giải thích với các ngươi. Lập tức rời đi chúng ta trên thương gia tộc lãnh địa, bằng không, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Vâng Long Thanh Trần chẳng muốn phí lời, dưới chân nặng nề đạp xuống. U Minh Thuyền nhất thời minh bạch ý của hắn, đông nhiên xông về phía trước, giang giác mạnh mẽ đánh vào năm chiếc trên chiến hạm, năm chiếc tàu chiến nhất thời đổ nát, trở thành đầy trời mảnh vỡ. Năm chiếc trên chiến hạm thủ vệ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, thân thể chính là đổ nát thành xương máu, chết. Chỉ có trên người mặc áo giáp ông lão, thân thể không có đổ nát, bị đánh bay mấy ngàn lần trong miệng ho ra máu không ngừng, hoảng sợ nhìn U Minh Thuyền. Cũng quyết trốn vào gần nhất một cái tinh cầu và Long Thanh Trần chỉ chỉ cái tinh cầu kia. Nếu Huyên Tỷ hiểu rõ để ý muôn hộ như vậy, hắn đem không giữ lại ai, chỉ có thoải mái địa báo thủ mới có thể làm cho Huyên Tỷ triệt để thả xuống năm đó tiên lối. Ầm ầm ầm. U Minh thuyền ẩn chứa bàng bạc uy lực, toàn bộ tinh cầu bị va nát, tuôn ra đầy trời dung nham, trên tinh cầu hết thảy sinh linh toàn bộ biến thành cho bụi. Chỉ cần có người ở lại tinh cầu, toàn bộ va tới. Long Thanh Trần đối với Ú Minh dưới thuyền đạt mệnh lệnh. Ẩm. Ẩm. Ẩm. U Minh thuyền nhất thời đấu đá lung tung, từng viên một tinh cầu đổ nát, phản phất tận thế giáng lâm. Vèo. Một chiếc chiến hạm khổng lồ từ cửu cửu 22 sao hệ khu vực trung tâm bay ra, nhanh chóng chạy về đằng này, rất nhanh, đã đến U Minh thuyền phía trước. Chỉ thấy, to lớn trên bông thuyền, chỉ có 10 người. Mà, 10 người đều là khí tức hung hăng, tất cả đều là tiên đế cảnh. Một vị đỉnh cao tiên đế. Một vị cấp 9 tiên đế, hai vị bát giai tiên đế, ba vị cấp 7 tiên đế, hai vị cấp 6 tiên đế cùng một vị cấp 5 tiên đế. Long Không lị nói, mười người này phải là trên thương gia tộc cường giả đi. Long Kim Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp lạnh lẽo địa nhìn kỹ lấy mười người. Đồng dạng, mười người cũng là ánh mắt lạnh lẽo địa dừng ở Long Thanh trấn, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không lị. Cấp 9 tiên đế lạnh giọng hỏi, các ngươi là người nào, vì sao đột nhiên tập kích chúng ta trên thương gia tộc? Ở hàng chục tiên đế ở trong, 9 cái đều là ông lão bà lao rằng, dấp, chỉ có tu vi cao nhất đỉnh cao tiên đế là trung niên rằng, dấp, hắn nghi hoặc mà nhìn Long Thanh Trần, "Ta đã thấy chân dung của ngươi, ngươi sẽ không phải chính là gần nhất mấy trăm năm vang danh vũ trụ Long tộc tổng thánh tử Long Thanh Trần." Nghe được lời ấy, cấp 9 tiên đế cùng mặt khác 8 vị tiên đế đều là bỗng nhiên biến sắc, kinh hãi mà nhìn Long Thanh Trần, cũng không phải Long Thanh Trần tên gọi dọa sợ bọn họ, mà là, Long Thanh Trần sau lưng đại biểu thế lực, cũng chính là Long tộc. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, Không sai, chính là ta. Cấp 9 tiên đế miễn cưỡng hiện lên vẻ tươi cười, chắp tay nói, hóa ra là lòng tộc Tổng Thánh Tử Giá Lâm, không có từ xa tiếp đón. Thất lễ thất lễ, chúng ta trên thương gia tộc cửu cửu 22 sao hệ, cự ly long tộc tứ đại tinh hệ cùng hoàng cổ long vực, tất cả đều cách mấy trăm ngàn cái tinh hệ, vận nước giếng không phạm nước sông. Không biết Tổng Thánh Tử vì sao để chiến thuyền ở chúng ta cửu cửu 22 sao hệ đấu đá lung tung, nếu chúng ta trên thương gia tộc có chuyện gì đắc tội rồi tổng thánh tử Tổng Thánh Tử cứ việc nói đi ra. Long Thanh Trần cười cận, ta là tới diệt các ngươi trên thương gia tộc. Cấp 9 tiên đế nụ cười trên mặt đọc lại, cao mày nói, ta nói rồi, nếu là trên thương gia tộc chuyện gì đắc tội rồi Tổng Thánh Tử, Tổng Thánh Tử có thể nói đi ra, chúng ta sẽ chịu nhận lỗi, nhất định để Tổng Thánh Tử thỏa mãn. Long Thanh Trần nụ cười bất biến, không cần chịu nhận lỗi, chính là ta đến diệt các ngươi trên thương gia tộc. Cấp 9 tiên đế sắc mặt khó coi, có chút tức giận, rồi lại không dám phát tác, luôn có nguyên nhân chứ. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn bên cạnh Long Kim Huỳnh Nhi, lạnh nhặt nói, không có nguyên nhân, chính là muốn diệt các ngươi trên thương gia tộc. Cấp 9 tiên đế không thể nhịn được nữa, cả giận nói, ta không tin vô duyên vô cớ ngươi liền muốn diệt chúng ta, Long Tộc mặc dù là vũ trụ bá chủ cấp thế lực, thế nào cũng phải nói điểm để ý chứ. Long Thanh Trần, ngươi không muốn quá cản rỡ. Chúng ta xem ở ngươi là Long Tộc Tổng Thánh Tử về mặt thân phận, mới đối với ngươi lễ nhượng ba phần, ngươi không muốn không biết trời cao đất rộng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta trên thương gia tộc là quả hồng đúng sao? Chúng ta trên thương gia tộc thực lực tuy rằng không sánh được long tộc, thế nhưng, chúng ta trên thương gia tộc cùng giết tinh tông là minh hiếu. Giết tinh tông cùng các ngươi long tộc như thế, cũng là thượng hạng mãn tinh thế lực, thật sự chọc giận chúng ta, đưa người giết, các ngươi cũng không dám làm gì được chúng ta. Mặt khác tám vị tiên đế cũng là giận tí mặt. Chỉ có trung nghiên dáng dấp đỉnh cao tiên đế trầm mặt không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Các ngươi cho rằng giết tinh tông rất mạnh sao. Long Thanh Trần cảm giác rất buồn cười, giết Tinh Tông xác thực cùng Long tộc như thế, đều là thượng hạng mãn tinh thế lực, thế nhưng, thượng hạng mãn tinh thế lực cũng có sự phân chia mạnh yếu, ta tiêu diệt các ngươi trên thương gia tộc, bảo đảm giết Tinh Tông liền cái dám cũng không dám thả. Cấp 9 Tiên Đế cùng 8 vị Tiên Đế vừa giận vừa sợ, bọn họ dồn dập nhìn về phía trung niên dáng dấp đỉnh cao Tiên Đế. Xin mời sứ giả đại nhân hướng về giết Tinh Tông cầu viện, phái cường giả bảo vệ chúng ta trên thương gia tộc. Sứ giả đại nhân, này Long Thanh Trần quá cuồng vọng hoàn toàn không đem dết tinh tông để ở trong mắt, hoàn toàn coi rẻ dết tinh tông. Long Thanh Trần Giờ mới hiểu được lại đây, liếc mắt nhìn bên trong đỉnh cao tiên đế, cân nhắc nói, nguyên lai ngươi là dết tinh tông người, dết tinh tông người ở đây cũng tốt, ngươi nên rất rõ ràng, dết tinh tông cùng chúng ta long tộc thực lực trên lệ. Đỉnh cao tiên đế cho mày, chúng ta dết tinh tông, không muốn cùng long tộc là địch, thế nhưng, long tộc nếu là khinh người quá đáng, chúng ta dết tinh tông cũng không phải ngồi không, ta còn là muốn biết rõ ràng. Ngươi vì sao nhất định phải tiêu diệt trên thương gia tộc, có phải là có cái gì hiểu lầm? Chương 943, chưa bao giờ nói chứng cứ. Vụ, Long kim huyên nhi rỗi ra hai tay, trong tay hiện lên hoàng kim long lực, hai tay sẽ qua, nhất thời hóa thành một cái hoàng kim bàn cờ, trên bàn cờ phân bố từng viên một hoàng kim quân cờ, giống như thật. Đây là, ngày toán nữ đế hoàng bộ ánh tuyết tuyệt kỳ thành danh, thiên địa văn cờ. Tu vi thấp nhất cấp 5 tiên đế kinh ngạc thốt lên, ngươi làm sao sẽ? Long Kim Huyên Nhi lật tay một cái, lấy ra 9 viên mai rùa, hướng lên trên vước lên, triển khai thuật bói toán, 9 viên mai rùa xoay tròn, trung gian xuất hiện một quỷ dị cảnh tượng. Long Thanh Trần cầm trong tay phá diệt chi mâu, đem trên thương gia tộc chín cái tiên đế từng cái đánh giết, mà, giết tinh tông đỉnh cao tiên đế nhưng là hốt hoảng mà chạy. Đây là quái tượng. Long không lị thu mâu dị dạng, đây cũng là chờ một lúc sẽ phát sinh chuyện, bị Long Kim Huyên Nhi bói toán phát ra. Không biết này mời cái tiên đế nhìn bộ này quái tượng có cái gì cảm thụ. Hoàng bộ gia tộc truyền thừa thuật bói toán. Cấp 5 tiên đế chăm chú rừng ở Long Kim Huyên Nhi, người rốt cuộc là ai? Long Thanh Trần cười lạnh nói, nàng là Hoàng Kim Long Tộc tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài Long Kim Huyên Nhi, cũng là của ta đạo lữ, kiếp trước càng là Hoàng bộ gia tộc tộc trưởng nữ Hoàng bộ ánh tuyết. Hoàng bộ ánh tuyết tái thế đến Long Tộc. Tại sao lại như vậy, ngày muốn vong, mất ta trên thương gia tộc? Trên Thương Gia Tộc chín cái Tiên Đế đều là sắc mặt tái nhợt lên, cảm giác lạnh cả người. Lấy thực lực của bọn họ cũng không phải sợ một Hoàng Bộ Ánh Tuyết, nhưng là Hoàng Bộ Ánh Tuyết bây giờ là Long Tộc Chí Tôn Thiên Tài, Long Tộc phải giúp Hoàng Bộ Ánh Tuyết thanh toán kiếp trước thù hận. Trên Thương Gia Tộc làm sao chống lại? Long Kim Huyên Nhi lạnh lùng nói: Ngày hôm nay ta cùng Phu Quân tới nơi này chính là vì Thanh Lý Thiên Tiên Tông cũng kẻ phản bội trên Thương Gia Tộc, đồng thời cầm lại Thiên Tiên Tông tất cả. Trên đời tinh thông thuật bói toán người. Lại không ngừng hoàng bộ gia tộc một, ngươi làm sao khẳng định nàng cùng hoàng bộ gia tộc có quan hệ? Đỉnh cao tiên đế cao mày về phía cấp 5 tiên đế hơi liếc mắt ra hiệu, thừa nhận nữ nhân trước mắt này là hoàng bộ ánh tuyết. Như vậy, Long tộc là có thể danh chính ngôn thuận địa giúp nàng báo kiếp trước mối thủ, vì lẽ đó, kiên quyết không thể thừa nhận nữ nhân này chính là hoàng bộ ánh tuyết. Đúng, sứ giả đại nhân nói đúng, ta nhận lầm. Cấp 5 tiên đế phản ứng rất nhanh, vội vã đổi giọng coi như nàng tình thông thuật bói toán cũng không có thể nói rõ nàng chính là hoàng độ người của gia tộc, càng không thể nói rõ nàng chính là hoàng bộ ánh tuyết. long kim huyên nhi lạnh lùng nói, thuật bói toán, xác thực không ngừng hoàng bộ gia tộc hiểu được. có điều, thiên địa ván cờ là ta hoàng bộ ánh tuyết chứng đạo thời điểm khai sáng mà đến, coi đời này, trừ ta ra, không ai có thể triển khai ra. cấp 5 tiên đế ánh mắt lấp lóe, ngụy biện nói, thái cổ thời kỳ ngày toán nữ đế hoàng bộ ánh tuyết chỉ là hoàng bộ gia tộc một người tuổi còn trẻ đại, nàng tuyệt kỹ thành danh, thiên địa ván cờ. Có phải là bản thân nàng khai sáng mà đến, có phải là nàng độc nhất, ta cũng không rõ ràng, hay là nàng từ nơi nào học trọng tới, ngươi cũng sẽ triển khai thiên địa ván cờ, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Khả năng long tộc muốn chiếm lấy cửu kiểu, kiểu 22 sao hệ, vì lẽ đó, cố ý làm cho nàng giả mạo hoàng bộ ánh tuyết. Đỉnh cao tiên đế nhìn long kim huyên nhi, chất vấn, thuật bói toán cùng thiên địa ván cờ loại vũ khí này, cũng không thể chứng minh ngươi là hoàng bộ ánh tuyết, ngươi có thể có cái khác chứng cứ. Cấp 9 tiên đế bông nhân nói đừng nói nàng không phải hoàng bộ ánh tuyết, coi như nàng là hoàng bộ ánh tuyết thì thế nào? năm đó thiên tiên tông tám cái gia tộc ở trong có bảy cái gia tộc ý đồ mưu nghịch, chúng ta trên thương gia tộc ở giết tinh tông dưới sự giúp đỡ diệt bảy cái gia tộc bình tức phản loạn trở thành thiên tiên tông duy nhất chính thống. vì lẽ đó hoàng bộ ánh tuyết chỉ là kẻ phản bội dương nghiệt, không tư cách kế thừa thiên tiên tông lãnh địa. đỉnh cao tiên đế khen ngợi địa liếc mắt nhìn hắn, vậy thì đúng rồi, cho hoàng bộ gia tộc mang theo kẻ phản bội mũ cho dù Long Kim Huyên Nhi lấy ra chứng cứ chứng minh mình là Hoàng Bộ Ánh Tuyết, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Các ngươi vô liêm sỉ. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp ngầm sương, tức giận thân thể khẽ run. Huyên Tỷ, đừng tức giận hỏng rồi thân thể.